t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai tình huống dị thường hối hận khắp hải vực t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai tình huống dị thường hối hận khắp hải vực đông hải long kình đầu tiên trên hải vực mới đầu là trầm thấp quanh mình từ sâu trong lòng đất ép t h i ế t đi lên nham n thạch bị s i n h s i n h nghiền nát lập tức cả hòn đảo nhỏ đ ỗ n g nhiên trầm xuống phía dưới phản phất có một cái vô hình cự thủ đưa nó hung hăng nhấn hướng đáy biển đường ven biển trong nháy mắt bị thốn vệ đã từng bãi c ắ t giờ phút này giống yếu đất bánh mít quy bị nước biển liên miên liên miên cuốn đi mọi người từ tàn phá trong ố t xá chạy ra giống bị hoảng sợ bởi kiến tại kịch liệt lắc lư trên đại địa chạy hoảng sợ lại không biết nên trốn hướng vương nào cho đến một cái hư ảnh từ trong hư không hiện hiện trên hải đảo chấn động mới chậm rãi dừng lại sau đó theo một trận vô hình b ồ n nắn nguyên bản gần như sụp đổ trên đại đ ị a những vết nước kia tại quang lưu thấm vào bên dưới bắt đầu dựa s á t vào tầng nham thạch không còn băng liệt mà là kín kẽ một lần nữa ghép lại cùng một chỗ làm xong đây hết t h ả sau t ừ vọng biết được chính mình lại hoàn thành một cái cỡ lớn nhiệm vụ tính cả trong khoảng thời gian này tích lũy thu hoạch tử vọng đã có một bút tương đương khả quan công nước đầy đủ hối đoái vật phẩm cần thiết ngay tại tử vọng chuẩy quay người rời đi nơi lấy lúc trên một chỗ b á c h đá một bóng người không hiểu hấp dẫn từ vọng ánh mắt cùng thường ngày khác biệt từ vọng rơi vào bên vỡ vực nhìn xem nữ tử này đem trên mặt đất t r ứ n g chim một cái tiếp một cái thả lại trên cây nhìn xem phần này cử động từ vọng liền biết được nữ tử này đang làm gì đại khái là bởi vì lúc trước hải đảo địa chấn nguyên nhân nàng vì phòng ngừa nhánh cây trong tổ chim t r ứ n g chim rơi ra đến ném vụt liền chủ động đem nó xuất ra đặt ở trên mặt đất mà bây giờ địa chấn đã ngừng liền tại một lần nữa đem t r ứ n g chim trả về nữ tử từ trên nhánh cây từ từ về tới trên mặt đất mà từ vọng nhìn xem cử động của nàng có chút suy nghĩ cuối cùng mở miệ hỏi ngươi cứu được m ấ y cái nếu là tính cả mặt khắc cây nên là mười sáu mai nghe nữ tử trả lời từ vọng nhìn một chút xung quanh rừng cây lại nhìn một chút xa xa mặt đất sau đó thoáng c h ỉ chỉ nói nơi đó trên cây trứng chim đã rơi trên mặt đất rất bệ ta biết vừa mới địa chấn có lẽ mảnh khu vực này chim thú cũng sẽ nhận ảnh hưởng lẫn nhau rất đấu ngươi cứu những con chim này trứng cũng chưa chắc sẽ có chim thú trở về lấp ta biết vậy ngươi vì sao muốn cứu nữ tử không có trả lời ngay chỉ là đi hướng xuống một cái cây lấy ra mười trứng chim đặt ở nhánh cây trong tổ chim vì sao không cứu nàng đã làm như thế trả lời công đức phương tiêm b i a trước đó tử vọng có chút trong mắt mày nhắc lại trong lòng cảm giác quái dị càng phát ra nồng đầm mặc dù bây giờ tử vọng đã tích lũy đầy đủ công đức đem công đức trên bảng danh hào đều hối đoái xuống tới tiến hành nghiên cứu nhưng lại luôn cảm thấy có cái gì bị chính mình không để ý đến sự tình loại cảm giác quái dị này tựa như là mình bị cái gì không biết tên tồn tại ảnh hưởng tới bình thường nếu là tử vọng năng lực nhận biết lại kém một chút có lẽ ngay cả loại này cảm giác không thích hợp cũng sẽ không phát giác nhưng hết lần này tới lần khác tử vọng chính là đã nhận ra chỗ không đúng có thể lại không giấu thích, có thể tìm ra ngay sau đó loại tình huống này, t ử vọng chỉ có thể tận khả năng suy đoán tạo thành loại dị thường này hẳn là lòng kình động thiên bản thân quy tắc dẫn đến dù sao n h ạ t thổ bản tính tốt độ người hướng thiện ma tiên thẩm thương chính là tại hối h ậ n khóc trong vùng b i ể n bị chấn áp ngạnh sinh sinh độ hóa lòng kình động thiên bản thân quy tắc có thể đem người thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng cũng không phải chuyện không thể nào tăng thêm tử vọng cơ hồ đổi công đức trên bảng tất cả danh h à o tự nhiên khả năng tồn tại một chút tử vọng k h n g có phát giác được công hiệu nhưng ở nguyên tắc bên trong phương nguyên dù cho xâm nhập hối lận khóc hải vực cầm đi hồng liên truyền thừa cũng ch nếu là nói phương nguyên là bởi vì hoàn chỉnh thiên ngoại chi ma là trọng yếu quân cờ không có khả năng ảnh hưởng cái t i ê u mặt khác thẩm ra cổ tiên cùng miếu minh thần một đám cũng không có bị ảnh hưởng miêu tả như vậy so sánh tử vọng hiện tại đúng là tình huống đặc biệt nghĩ như thế tử vọng hiện tại vị trí tình huống là thật không tính an toàn l o n g kình động thiên bản thân so với vương đình phúc địa cũng còn muốn khó mà đột phá rất nhiều mà lại so với nguyên tắc thời kỳ l o n g kình động thiên ẩn tàng không biết nguy hiểm quá nhiều thậm chí tử vọng hiện tại cũng cảm thấy một tia bản thân hoài nghi vì sao chính mình sẽ như thế trực tiếp lựa chọn tiến vào lòng kình động tiên hay là nói ngay cả hành động này đều hứng chịu tới cái gì không biết ảnh hưởng bất kể như thế nào tư vọng đều muốn là khả năng phát sinh ngoài ý muốn nguy hiểm làm đủ chuẩn bị trong khoảng thời gian này dựa vào chui lỗ thủng tư vọng xác nhận rất nhiều có thể tùy tiện hoàn thành cơn lớn nhiệm vụ tích lũy công đức mua đại lượng danh hảo trong đó có có thể tại ba trăm ngày trước đó chủ động rời đi xương hảo nhưng cái danh xương này vẫn như c ũ là công đức bảng sản phẩm nếu là đằng sau nguy hiểm để lòng kình động thiên bản thân quy tắc cần đối kháng vậy liền khó mà xem như lừng ra nhưng bây giờ nghiên cứu nếm thử hay là có cần phải nếu thật là lên trời không đường cái kia tử vọng cũng không để ý thử nhìn một chút con đường cuối cùng long tình động thiên bên trong tồn tại hồng liên truyền thừa tự nhiên cũng là có liên thông hồng liên đạo thông đạo mà hồng liên đạo ở vào trong sông dài thời gian thật đến khó lường đã tình trạng trực tiếp nếm thử cưỡng ép mượn nhờ thông đạo tiến vào trong sông dài thời gian sau đó để ẩn nấp tại thời gian bên ngoài hư ta t r ợ tử vọng thoát ly nơi đây mặc dù phong hiểm cực lớn có thể sẽ trực tiếp bại lộ tại quang âm trường hà sen hồng bộ trí nhưng làm cuối cùng thủ đoạn nếu là đến thời điểm tất yếu tử vọng liền sẽ đi nếm thử mà tại thứ hai trăm bốn mươi sáu ngày từ vọng rốt c ụ c tại công đức c h ế bảng thấy được liên quan tới hối hận k h ó c hải vực nhiệm vụ không do dự chuẩn bị đã làm tốt vậy liền không có khả năng bó tay bó chân trời đầy mây áp phong xóm cả máy liệt nơi này chính là hối hận k h ó c hải vực mặc dù nơi đây phong cách đặc dị nhưng là nếu không có công đ ứ c bảng phát hành nhiệm vụ từ vọng ngạnh sinh sinh tại trong động thiên tìm kiếm đ o á n chừng hao hết ba trăm ngày thời gian đều chưa hẳn có thể tìm tới thầm thương chấn áp chỗ tựa hồ đối với long tình động tiên đặc biệt trọng yếu thậm chí cả cũng không phải là giống như là bình thường hòn đảo một dạng đề đặt mà là ngoài định mức gần tàng sắp đặt ta hối hận ta không nên giết chết nhiều người như vậy a ta vô cùng hối hận ta không nên trốn đi truy tìm lực lượng ta nếu là có thể dừng lại tại phụ mẫu bên người tận hiếu tốt bao nhiêu a ta sám hối ta lừa gạt tất cả mọi người giấu kín tiếng cổ ta để tín nhiệm nhất bằng hữu của ta có nổi chính mình đạt được c h ỗ t ố t từng tiếng thút thít phản phất tiên đạo sát chiều hướng t ử vọng trong thai chui vào m ấ y n h u tình cảm nỗi lòng nhưng những n à y thút thít sám hối thanh n m cũng không có nhắc lên từ vọng nỗi lòng bất luận cái gì còn sóng chỉ là để từ vọng minh bạch một sự kiện đó chính là nơi đây đã là hối hận khắc hải vực trung tâm nhất cái này cũng đại biểu thầm t ư ơ n g đã gần trong vùng thẩm, thẩm t mà mà bi. biển siêu cấp trận pháp y mắng vận chuyển trận pháp này to lớn phản thất đem trọn phiến thiên không cùng hải dương đều bao gồm tiền đến trận pháp này vận hành lúc mang theo một loại ngắn gọn mà sâu xa vận luận phảng phất bên trên tốt như nước hậu đức tái vận không cần lý giải nó kết cấu phức tạp chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ từ đ ấ y lòng cảm thấy tự thân nhỏ bé mà lấy từ vọng trận đạo tông sư tạo nghệ nhìn lên một cái cũng cảm giác tê cả ra đầu trận pháp này là lạc thổ tiên tôn tự mình bố trí nguyên tắc phương nguyên trận đạo thổ đạo song tông sư tăng thêm luyện đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới đều cần thời gian tám năm mới có thể lĩnh hội, may, lĩnh hội trận pháp dù sao từ vọng cũng không phải muốn đem trận pháp bỏ vào trong túi tiên đạo sát chiêu thừa lúc vắng mà bảo tiên đạo sát chiêu thùng g i n g kêu to hai đại hư đạo sát chiêu thế ra tại tư vọng thăng tiên đằng sau cái này hai đại sát chiêu liền nhiều lần lên đại tắc dụng chuyên môn vì đối kháng cấm chế cùng trận pháp mà sáng tạo bây giờ tư vọng không cần trực tiếp phá trận chỉ cần mượn n h ớ sát chiêu huy năng tận dụng mọi thứ tiến vào bên trong chính là khó khăn kia từ chiếm lĩnh một cái pháo đài biến thành đánh một cái lỗ nhỏ chui vào pháo đài khác biệt bao nhiêu trước mắt siêu cấp trận pháp lấy thổ đạo làm chủ nhưng là cổ giới trận pháp có một cái cực kỳ rõ ràng đặc điểm đó chính là vì cam đoan trận pháp tính bí mật cũng không dễ dàng bị phá hư tính t u y ệ t đại bộ phận trận pháp đều sẽ mượn nhờ là thầm nghĩ biến hóa đạo hư đạo đến ẩn tàng trận pháp trong đó am hiểu nhất ẩn tàng tự nhiên là hư đạo mà trước mắt tòa siêu cấp đại trận này cũng có sử dụng hư đạo thủ đoạn đến ẩn tàng tự thân tựa như là muốn dựng kiên cố phòng ở vậy liền tất nhiên cần tại trong b á c h tường gia nhập cốt thép làm trèo trống nhưng nếu là có một loại đặc biệt nhằm vào cốt thép thủ đoạn đâu hiện tại tử vọng đã là như thế hư đạo sát chiêu bản thân liền q u bí khó lường tăng thêm trận pháp bản thân liền có sử dụng hư đạo thủ đoạn có thể nói là lấy lấy kia chi mâu phá kia chi thuẫn thân hình hư hóa gần như không thể phát giác Từ v ọ người t h u ậ này pháp quy tắc ậ người chuyển, thuận ớ c đ khoác áo vào cho thóc dài đen trắng hỗn hợp dối tung đầu bay giờ phút này hai mắt nhắm nghiền trên thân thỉnh thoảng có đen kịp khí lãng tràn ra ngoài nhưng rất nhanh liền bị chung quanh vô số trận pháp đường vân đệ chế mà đi chính là thẩm thương bản nhân còn tại trong ngủ say rất tốt cái này siêu cấp trận pháp không hổ là lạc thổ tiên tôn bố trí bản thân trừ phong ấn bên ngoài cũng có diên thọ p h á p môn có thể làm cho thẩm thương tại trong trận pháp ngủ say diên thọ hơn mười vạn năm tới nguyện trận pháp bản thân giá trị liền được cao bất quá đối với ta mà nói trọng yếu chỉ có thẩm thương thẩm thương trạng thái bây giờ tự nhiên là còn bị siêu cấp trận pháp một mực chấn áp ở trong đó ở vào ngủ say tình huống mà đây cũng là từ vọng hy vọng nhất nhìn thấy tình huống siêu cấp trận pháp tuy tốt nhưng tử vọng luôn luôn chủ thứ rõ ràng mượn nhờ thẩm thương trong trạng thái mê man tuyệt hảo thời cơ tử vọng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tiên cổ cùng sát chiêu thừa hư chui vào mộng có nhập mộng du tiên cổ sau tử vọng đã có thể đặc biệt nhằm vào tính tiến vào đặc biệt trong mộng cảnh mặc dù thẩm thương bản nhân chưa chết nhưng bản nhân ngay tại tử vọng trước mặt ngủ say tăng thêm thừa hư chui vào mộng là tử vọng chuyên môn chuẩn bị sát chiêu hay là không phụ nhờ và tiến vào thẩm thương trong m ộ n cảnh trong t i ế t h i ế u quá hư ảo mộng chi trận bên trong vừa mới uống một hớp cà phê trang phi dơ sau một khắc từ vọng hư hồn liền tại quá hư ảo mộng trong trận hiện hiện chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng cũng bắt đầu a vọng sơ dựa theo kế hoạch làm việc đúng không hư hồn không có trả lời hoặc là nói giờ phút này từ vọng hư hồn đã hoàn toàn lẹn vào đến thẩm thương trong mộ cảnh đang vì thẩm thương nhân đạo chân ý mà cố gắng mà trang phi cần phải làm chính là dựa vào lúc trước chuẩn bị đủ loại thủ đoạn hết sức phụ tá từ vọng thăm dò mộ cảnh đông hải c h i tân lãnh địa nhà họ thẩm nghe chiều s ư n núi về biển mỗi khi tàn nguyện chưa chìm hải thiên chỗ giao giới vừa chạy ra một tia s ứ xanh năm gần mười bốn chi tuổi thẩm thương liền sẽ đạp trên hạt xương đi vào vách đá khối kia bị gió biển mai đến bóng l o á n g nghe đào thạch bên cạnh gió biển dậy sóng sóng biển c u â n quận tuổi nhỏ thẩm thương nơi này khoanh chân ngồi tại trên mặt đá đám chìm nghe sóng biển cùng gió biển sen lẫn thanh âm thỏa thích thưởng thức phần này tự nhiên chi ca cùng lúc đó thẩm thương trong ngực một cái cổ trùng cũng tại bị chậm rãi t h ă n g luyện cái này cổ chính là ngũ chuyển âm đạo cổ trùng ra mặt cổ sau một khắc một cỗ hoàn toàn mới ý thức thay thẩm thương thân thể chính là tiến nhập trong mậu cảnh thăm dò từ Cảm nhưng ậ n đ ợ c t r o n g ự cũng cổ thức chút có khác cảnh cẩn cảnh, công phách c Đổi trùng thăng trình, tân thêm thư thất thành mặt thám thận thất tồn thất rời luyện giãn, liền khuyên hướng. mộng nhà năng liền không dẫn đến rời khỏi mộng cảnh, không công tổn thất đại lượng hốn nội tình. hiểm, khả khỏi quá vậy vì vì bởi bại bại đi đại vào ý mà mà Nhưng sẽ may, t ừ vọng bản thân có luyện đạo đại tông sư cảnh giới đối với phạm cổ luyện chế chỉ là vô cùng đơn giản liền ổn định lại. Sau ngay ra chuyển luyện đó trong ngay mắt, vũ chuyển mặt cổ liền luyện chế thành liền công vũ cổ chế loại cảm giác này bình thường sẽ chỉ là tại mộng cảnh thăm dò thất bại tình huống dưới mới xuất hiện nhưng rõ ràng từ vọng vừa mới luyện chế thành công ra tiên cổ mộng cảnh bên ngoài quá hư hảo mộng trong trận pháp hư hồn có chút ba động đại lượng hồn phách nội t ì n h tiêu tán sau khi nhìn thấy màn này trang phi bất đắc dĩ lắc đầu mới vừa bận đi vào vài khắc đồng hồ mà thôi à vọng sơ loại này thành tích thế nhưng là có chút không dễ nhìn đâu trận pháp vận chuyển hư hồn hồn phách nội t ì n h bị nhanh chóng bổ đủ sau đó mộng bị tiên cổ các loại một đám mộng đạo tiên cổ thôi động đối với hư hồn tiến hành phụ tá trong mộng cảnh, Từ v ọ nguyên cũng n thôi đ ộ phá chiều, mộng sát lai u m không phải muốn thành công luyện chế ra giang mặt cổ mà là muốn nhờ sóng biển gió biển sinh ra âm đạo càng ngộ chính mình nghiên cứu ra một cái hoàn toàn mới âm đạo cổ chúng biết được vượt qua kiểm tra điều kiện sau t ừ vọng cũng có chút xấu hổ cái gì gọi là sinh ra âm đạo cảm nộ g nghiên cứu ra hoàn toàn mới cổ trùng loại cảm nộ g này cùng sáng tạo cái mới là có thể tùy tiện có sao t ừ vọng giờ phút này gặp phải tựa như là nguyên tắc phương nguyên tại định h ả i thượng nhân trong m g ộ cảnh biết được muốn tại không cần cổ trùng tình huống dưới đứng ở trên mặt nước một dạng bị vượt qua kiểm tra điều kiện c h ỉ n h có chút bó tay rồi cũng may t ừ vọng chuẩn bị đủ nhiều không phải vậy khảo nghiệm thứ nhất liền muốn thất bại phải biết khoảng cách thẩm thương tu luyện nhân đạo cho đến đạt tới chuẩn vô thượng cảnh giới thế nhưng là còn giải mạng chương ba trăm bốn mươi bốn d ạ ca đỡ thương đông hải long kình đ ộ n tiên hối k h ó c hải vực siêu cấp trận pháp trung tâm chỗ thân mang áo bảo cho thẩm thương chính nhắm chặt hai mắt theo trận pháp chấn áp thật sâu trong trạng thái mê man mà tại trung tâm trận pháp bên ngoài mấy trăm t r ư ợ n g đáy biển đá ngầm đằng sau một cái đồng dạng người khoác áo bảo cho thanh niên chính túi đầu nhắm mắt chính là tại thăm dò thẩm thương ngậu cảnh từ vọng trong ngậu cảnh từ vọng bám vào thẩm thương giờ phút này đứng tại cửa chính đỉnh chi bên trong trước mắt n h i ễ m nhiên một mảnh trắng thuần thế giới cao lớn lều chứa linh cứu đã dựng lên hai bên treo to lớn màu trắng màn lều dưới mái hiên lều chứa linh cứu chính gi rõ ràng là một bộ nặng nề nước sơn đen quan tài trong quan tài nằm chính là thẩm thương mẹ đẻ vài ngày trước thẩm thương chi mâu chỗ hải bực xuất hiện thú hoạn đại lượng h o a n g thú cấp hải thú bạo động cho dù thẩm thương mâu thân tù vị không thấp nhưng y nguyên bị tác động đến trọng thương cuối cùng bỏ mình mà lúc này t ử vọng chỗ tham gia tự nhiên là chính là thẩm thương mâu thân tăng lễ khi nhìn đến quan tài này trong m n y mắt t ử vọng trong lòng khó mà ức chế hiện ra bị thương thê lương cảm xúc mặc dù hết thể trước mắt chỉ là một cảnh nhưng thẩm thương vị này nhân đạo chuẩn vô thượng n g ộ n cảnh như thế nào phổ thông muốn xâm nhập thăm dò khó tránh khỏi sẽ cảm xúc chung đem theo u phá ngậu sát chiêu thôi lậu một kia linh cảm tinh chuẩn tại từ vọng trong n g óc quanh quẩn sau t à đó chỉ là có chút ngửa đầu nhìn qua cái kia quan tài răng môi khe mở một đoạn tiếng ca liền sâu kín đạn đi ra tiếng ca kia lên điều cứ thấp cũng không phải là gà thét mà là một loại lấy khản khản ngâm nga thanh tuyến u y ậ n chuyển lại giống như kéo căng băng dây phản phất sau một khắc liền muốn đứt gãy không có phức tạp làn điệu chỉ có nhất chất phát giai điệu lặp đi lặp lại như khóc như tố ở trong đây người không một tiến lên cái giày thậm chí một vị thẩm gia cổ tiên tu vi thái thượng trưởng lao cũng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn bởi vì giờ khắc này thẩm thương trong miệng hát ra cũng không phải là đơn dạng ca khúc mà là một cái cực kỳ tinh xảo âm đạo sát chiêu âm đạo sát chiêu d ạ n ca đến tận đây sinh ra theo d ạ ca hát tận một màn này mộng cảnh cũng theo đó hoàn thành mà tư vọng trong tiên h i ế u quá hư ả o mộng trong trận trang phi nhìn xem trong tay bắt bên trên biểu hiện hình ảnh khẽ gật đầu hoàn thành một màn này mộng cảnh đằng sau lấy được chân ý để vọng sơ âm đạo cảnh giới cho dù ở tông sư bên trong cũng coi là người nổi bật dạ ca sát chiêu cấu thành cũng bị học được đồng thời dựa theo tiến độ này tiếp theo màn liền hẳn là liên quan tới thẩm thương tiếp xúc nhân đạo mộng cảnh quả nhiên khi tiến vào xuống một màn mộng cảnh sau từ vọng chỗ phụ thân thẩm thương đã là cổ tiên tu vi đồng thời có lẽ là bởi vì mẫu thân chết bởi hải vực thú loạn nguyên nhân thẩm thương tại tấn thăng cổ tiên sau liền thường xuyên ra ngoài tiến về một chút không yên ổn hải vực bình định trong biển đồng thời tại bình định hải v ừ a hỗn loạn đồng thời thẩm thương còn quanh năm là trong vùng biển người thụ thương trị liệu thương thế từ đó tại trong đông hải làm người c a t tụ đồng thời tại trong đoạn thời gian này có t r í đạo bắt chuyển đại năng gặp phải thẩm thương vì đó l i bình lưu lại một câu đánh giá trăm năm đông tiên thủ tại t ì n h là nửa tôn như vậy đánh giá có thể nói là cực cao ự c c cơ h ộ i chính là kết luận thẩm thương tại mấy trăm năm sau như tu thành bắt chuyển liền nhất định là đông hải cổ tiên đứng đầu đồng thời cho là thẩm thương tại tỉnh tuyệt luân thậm chí có thể bù đắp được tôn giả một nửa Mà h i ệ nhưng t ự thực c cũng xác n h vậy, u y ê ở trong mộng cảnh đánh giá này nhưng cũng là hết thể sai lầm bắt đầu Từ vọng ý thức tiếp quản thân thể, cùng màn thứ nhất mộng cảnh một dạng, thời này thẩm thương ngay tại trùng. bất quá cùng lần thứ nhất thể cũng may, từ vọng quản cùng màn mộng cảnh dạng, này ngay luyện cùng lần còn nhìn ý khắc chế Chỉ cổ có quá đồng thời còn có được nhân đạo chuẩn đại tông sư cảnh giới cho nên liền là cảm giác được giờ phút này thẩm thương luyện chế chính là đằng sau làm chiêu bài nhân đạo tiên cổ đỡ thương tiên cổ bằng vào từ vọng nhân đạo chuẩn đại tông sư cảnh giới tăng thêm luyện đạo đại tông sư cảnh giới luyện chế một cái nhân đạo tiên cổ trên lý luận hẳn là chuyên nghiệp cùng một mà ở từ vọng đếm thử dựa theo trình tự thôi diễn luyện chế lúc lại một mực bị trở ngại đỡ thương tiên cổ từ đầu đến cuối chính là kém một i a đến cùng là vì sao nhân đạo tinh diện chỗ ở chỗ lấy người bị bản mà đỡ thương hai chữ cùng người quan hệ trong đó lại là như thế nào đỡ thương hai chữ cơ bản nhất ngụ ý chính là trị liệu thương thế mà thẩm thương bằng vào này tiền cổ sáng tạo chăm sóc người bị thương sát chiều thậm chí ngay cả trong thời gian ngắn người đã chết đều có thể cứu sống đúng vậy vị cường đại nhưng nếu là càng xâm nhập thêm một chút đâu nếu để cho tử vọng đủ nhiều thời gian suy nghĩ bằng vào thiên phú của mình cùng cảnh giới tử vọng tất nhiên có thể giải khai phần này câu đố nhưng ở long kình động tiên bên trong có khả năng đợi thời gian cực kỳ có hạn lại thêm tồn tại rất nhiều không biết p h o n g hiểm tử vọng không có thời gian này cũng may chuẩn bị đầy đủ mẫu cảnh bên ngoài quá hư h ảo mộng trong trận trang phi đã nhận ra một màn này sau đó tại áp bát phía trên điểm một cái sau một khắc trong tiên khiếu ngàn nguyện trên cây đại lượng đoá hoa màu hồng nở rộ sau đó chầm chậm bay xuống những này như là hoa anh đào bình thường đoá hoa ở giữa không trung liền biến mất sau đó bị chuyển tống đến quá hư h ảo mộng trong trận bay là tả tại từ vọng hư hồn phía trên nhân đạo thượng cổ hoang thực ngàn nguyện lập vi có thể tăng thêm trang phi chuyên môn chuẩn bị mộng đạo thủ đoạn cùng nhau tác dụng đã hiểu đỡ thương trừ thân thương còn cố ý thương để người bị thương hồi sinh mà sinh bản thân cũng là mang theo hy vọng đây mới là đỡ thương tiên cổ tinh tí chỗ n ư ơ n g tựa theo rất nhiều chuẩn bị trong mộng cảnh t ử vọng luyện chế thành công ra đỡ thương tiên cổ đồng thời một tia nhân đạo chân ý cũng tràn vào t ử vọng trên thân nếu là một cái không có chút nào nhân đạo thành tích tồn tại đạt được phần này chân ý có lẽ có thể một bước đạt tới nhân đạo chuẩn tông sư cảnh giới nhưng đối với đã là nhân đạo chuẩn đại tông sư t ử vọng tới nói hay là hạt cắt trong sa mạc thậm chí không đủ tiến thêm một bước thực sự trở thành nhân đạo đại tông sư nhưng cũng may mặc dù không có rõ ràng tiến bộ nhưng là đỡ thương tiên cổ cổ phương là bị từ vọng hoàn chỉnh lấy được cũng đại biểu từ vọng được là chống lại cái này tiên ngã cổ h u năng liền có mười phần chi thức đi ứng đối đồng thời thẩm thương ngọc cảnh còn chưa x o n g đâu chương ba trăm bốn mươi lăm nhập ma chương ba trăm bốn mươi lăm nhập ma nhân đạo nhân đạo a a nhân đạo đến tuột cùng là ở nơi nào một chỗ trên hải đảo lại lượng hải thú táo bạo tại trên bờ mạnh mẽ đâm tới bên bờ các ngư dân phôi phòng bức tường bị đâm đến ẩm vang sụp đổ lúc bảy tám cãi trốn ở trong phòng thôn dân từ sau cửa sổ cút ra đây một chút ngư dân vừa mới xông ra sân nhỏ liền bị hải thú răng nanh mở ra bụng ruột và dạ dày chạy đẫy đất Các ngư dân như bị x u y mà phần tổ k i này g như con kiến h trốn h ma ớt, nhánh âm, âm đầu mượn thì là ngồi tại bên bờ hai mắt mê ly nhìn trước mắt một màn phảng phất này tấm thảm không nỡ nhìn trắng cảnh cùng mình không liên hệ chút nào cho đến một bộ thân thể chỉ còn lại có một nửa cổ sư tại trên bờ cắt thống khổ bò hướng hắn cái này mới miễn cưỡng gọi lên người này hai mắt một k i a tập trung thầm thầm thương đại nhân y ế u y ế u làm ra đ â y hết h ả y chính là thầm thương là cái kia tại trong đông hải bị người rộng là tán tụng chăm sóc người bị thương thầm thương nhìn trước mắt chỉ còn lại có một nửa cổ sư thầm thương có chút mộc lăng vượt tay trú n g lên đối phương đỉnh đầu bên trên sau một khắc đỡ thương tiên cổ uy nắng phát động tuy t i ệ n liền đem chỉ còn lại có nửa người trên cổ sư cho t r ị liệu khỏi hẳn nhưng mà không đợi cái kia cổ sư ngạc nhiên cảm t ạ thầm thương đột nhiên trong mày sau đó giống lớn đứng lên không đúng không đúng không đúng không đúng đó căn bản không đúng vì cái gì vì cái gì ta chính là không nhìn thấy tiếp xuống con đường Phúc theo c u ồ n g loạn gầm rú thẩm thương tiện tay nghiền nát vừa mới trị tốt cái này cổ sư đầu sau đó dùng dính đầy máu tơi ư ngón tay dùng sức dắt lấy chính mình đèn trắng đan sen tóc dài hai mắt hiện đầy tơ máu trong h ộ u cảnh quan sát một màn này từ vọng trong lòng cũng hiện ra một tia bực bội ngược lại không phải bởi vì thẩm thương giết người tình huống mà không vui mà là tình huống trước mắt đã lặp lại mấy lần từ khi luyện chế được đỡ thương tiên cổ sau thẩm thương một đường tu vi hbang phía trước chút năm cũng đã đột phá đến thất t r u y ề n tu vi tại đông hải trong thế hệ tuổi trẻ là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật nhưng cũng là bởi vì tu vi đột phá t h ẩ m thương đối với đỡ thương viên này nhân đạo tiên cổ mang tới tìm tòi nghiên cứu cũng càng truy cầu từ lúc mới bắt đầu cứu người đỡ thương phát hiện cái này không cách nào làm cho chính mình tăng lên nhân đạo cảnh giới tại trong thẩm g i a cho dù là khắp ghi chép cũng khó tìm nhân đạo chi lộ sau t h ẩ m thương hành vi liền càng cực đoan cứu người và hạ i người chỉ có kém một chữ thầm thương vì truy cầu nhân đạo đã nhập ma nhưng nếu như chỉ là nhập ma còn chưa tính hết lần này tới lần khác phần này nhập ma kinh lịch đối với tử vọng mà nói không có bất kỳ cái gì có ích thậm chí thẩm thương nhập ma sau có không ít thời gian thần trí hỗn loạn hành vi nếu không phải thẩm ra hỗ trợ che lấp sớm đã bị đông hải chính đạo phát giác dưới loại tình huống này tử vọng dù cho tiếp quản thẩm thương thân thể cũng khó có thể làm ra hữu hiệu, hiệu cử động không biết có phải hay không là bởi vì nhân đạo cảnh giới cao thâm thẩm thương n ộ n g cảnh địa đồ tương đương to lớn tăng thêm nhập ma đằng sau thẩm thương thường xuyên nội đ i ê n dẫn đến tại tử vọng đều không phát hiện được cái gì hữu hiệu k í c t ư c ngay cả sử dụng phá ngộng sát chiêu cũng chỉ là để cho mình khống chế thân thể thời gian dài hơn một chút mà thôi vừa mới tàn sát đã là thẩm thương không biết nổi điên bao nhiêu lần kết quả liền thành hiệu đến xem không có chứng dùng đến tận đây dựa theo bình thường quá trình tử vọng tạt đóng nhưng cũng may tử vọng không phải cái gì thủ quy tắc chơi vui nhà tiên khiếu quá hư h à o ngậu trong trận tại trang phi lại một lần cố gắng làm việc bên dưới cho ngậu cảnh phát sinh thay đổi mới chỉ bất quá lần này cải biến để tử vọng có một chút ộ n g chỉ gặp ngậu cảnh trong không gian một cái thái cổ hải thú mười phần tỉnh cờ đi ngang qua thấy được nhập ma bên trong thầm thương tựa hồ lên hứng thú sau đó tại mắt lớn chừng mắt nhỏ phía dưới cái này thái cổ hải thú ngang nhiên xuất thủ muốn đem thẩm thương cho khi điểm t â m ngai mà thẩm thương cũng giống là nổi điên mở dạng chủ động hướng phía đôi kia đánh dấu bắt chuyển thái cổ hải thú vào tới sau đó vào tới thái cổ hải thú trước mặt đã dán mặt khoảng cách lúc thân thể máy kiểm soát bị đột nhiên giao cho t ử vọng nhìn trước mắt cái kia đã hướng chính mình p h u n ra nồng đậm gió tanh miệng to như chậu máu t ử vọng thoải mái cười cười sau đó toàn lực t h ô i động thủ đoạn tới đôi bính gió thả mưa sâu k i n phong sóng biển dư ba chiến đấu để bốn bề hải vực mảng lớn sinh thái đều bị phá hư nó bị liên lụy phạm nhân cùng cổ sư làng xóm đều vô số kể. Tạo t ha ha ha thương thương tự nhiên là như vậy a phải có thương mới có thể đỡ thương a đến tận đây mộng cảnh rốt cục lại kết thúc một màn mới nhân đạo chân ý tràn vào từ vọng thể nội dựa theo đ o o n t r ư ở n g tiếp theo màn mộng cảnh thông qua từ vọng liền có thể nhờ vào đó trở thành nhân đạo đại tông sư cảnh giới mộng cảnh tăng lên cảnh giới liền nguyên tắc đ i n xem hạn mức cao nhất tựa hồ chính là đại tông sư c h i cảnh điểm này trên thực tế miêu tả mơ hồ cũng không hiểu biết giới định hạn chế là như thế nào phương nguyên thăm dò mộng cảnh đại bộ phận đều là ưu hồn còn xuất lại ra siêu cấp mộng cảnh những n à y mộng cảnh là ưu hồn từ sinh tử môn bên trong không ngừng thôn hồn được đến mà sinh tử môn bên trong đại tông sư bởi vì thời đại biến thiên cảnh giới có chỗ rơi xuống có lẽ cũng là một nguyên nhân nhưng bây giờ sống sờ s ờ thẩm thương bản nhân ngay tại tử vọng trước mặt nếu là mộng cảnh có thể một so một phút khắc c h ấ n ý vậy hẳn là không có lý do không cách nào đạt tới mộng cảnh chủ nhân bản thân cảnh giới mới đối tóm lại vô luận như thế nào vẹn vẹn đạt tới đại tông sư cảnh giới tử vọng là không có ý định dừng lại dù cho có thể hay không thành tiệu chuẩn vô thượng nhân đạo cảnh giới là ẩn số tối thiểu cũng muốn tận khả năng đem thẩm thương mộng cảnh thăm dò hoàn tất mới được nhưng mà tiếp theo màn m ộ n g cảnh để tử vọng kém chút không có trực tiếp cho đánh băng bởi vì một màn này mộng cảnh mở màn chính là một cái một vẻ mặt và t h i ệ n người đứng tại trước mặt tên đầu trọc này cũng không phải là người khác chính là thập đại tôn giả một t r o n g l ạ c thổ tiên tôn chương ba trăm bốn mươi sáu chấn ma độ người chương ba trăm bốn mươi sáu chấn ma độ người trong ngập cảnh thẩm thương thấy một gốc cây g i ả phía dưới một vị thân hình gầy gọt như một can t u trúc người khoác một mạc áo b à o tay áo bày theo gió khinh động người manh mối thanh đạm nhìn xem chính mình đối phương trong ánh mắt kia không có xem kỹ không có gợn sóng chỉ có một loại thanh tịnh cùng bình thản tựa như sau cơn mưa thâm sơn cổ đàm phản chiếu lấy vạn vật, vật nhưng lại không lưu một vật người này quanh thân khí chàng thâm trầm không nhìn thấy cuối cùng như là đại điệu tại đêm khuya hô hấp y mắng lại gánh chịu hết thảy đương đại cựu c h u y ể n tôn giả là thổ tiên tôn thầm thương người đi lầm đường phạm sai lầm rõ ràng chỉ là đơn giản mở miệng ngôn ngữ rõ ràng chỉ là ở trong m ộ t cảnh nhưng từ vọng y nguyên cảm thấy lớn lao v ư ợ t khổ cựu c h u y ể n tôn giả cường đại tuyệt không phải ngôn ngữ có thể hình dung sai ta làm sai chỗ nào ta chẳng qua là tại cầu đạo mà thôi ta chỉ là muốn tìm tòi nhân đạo h ảo diệu mà thôi cầu đạo có gì sai đâu tìm tòi nghiên cứu có gì sai đâu t r o n năm đông tiên thủ ha, ha. ta có thể nào dừng bước nơi này chúng sinh đều là khổ hại ta muốn trèo lên bờ bên kia sớm đã nhập ma thẩm thương hai mắt đỏ bừng gắt gao bắt lấy tự thân đen trắng lẫn lộn tóc dài theo không cam l ò n g chất vấn thẩm thương bốn bề không gian đều theo thanh âm của hắn mà nổi lên vận sóng phản g phất lượn quanh ma âm bình thường thời khắc này thẩm thương vậy mà đã là bắt chuyển c h i cảnh tự thành tiên đằng sau mới qua không hơn trăm năm thời gian thẩm thương liền đ ă n g lâm toàn bộ đông hải chỉ đếm được trên đầu ngón tay bắt chuyển cảnh giới xác thực không thẹn với phần kia đánh giá như thế tài tình giống như trên biển hạ nguyệt nhưng thời đại này Có một t ô nhạc đại n t hết thể mặt khác tồn đem khác i đều áp h khắp ế đến đạm quang. Mà giờ khắc này cái này ảm Mà vô giờ cái thủ ồ n ngay tại, tại t m thương t ư r có chút thở dài lắc đầu trong chốc lát bốn b ề nguyên bản không gian v ặ n bẹo liền trong nháy mắt bình vụng, mà tại đây hết t h ể sau thẩm thương lại đột nhiên buồn bã cười hai tiếng sau đó đ n g nhiên hướng phía nhạc thủ vào tới Thao. Từ trong hậu cảnh thẩm thương vừa mới xông đi lên sau thân thể quyền khống chế liền trong nháy mắt giao cho tử vọng trên tay hiện tại tử vọng thì tương đương với vừa mới cưỡng chế tiến nhập một cái ạ nỉm mở màn sau đó ạ nỉm vừa mới kết thúc sau một khắc chính mình liền đột mặt to bột hơn nữa còn là trước mắt thời đại mạnh nhất thế giới bột bất quá việc đã đến nước này không đánh cũng đ ế n đánh hướng chỗ tốt muốn thao tác bát chuyển tu v i thân thể đi cùng còn sống cựu chuyển tôn giả đối chiến dù cho chỉ là một cảnh bực này gặp phải cũng là tuyệt vô cận hữu kinh nghiệm nhưng mà sự thật nói cho tử vọng cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm đơn thuần mình cả nghị quá rồi t ừ vọng mới vừa bận vận chuyển lên tiên cổ ý đồ liên tục thôi động sát chiều nhưng mà sau một khắc trước mặt nhạc thổ chỉ là không e rẻ đi về phía trước một bước thời gian liền phán phất bị vô hạn kéo dài nhạc thổ trong nháy mắt liền xuất hiện ở t ừ vọng trước mặt sau đó nhạc thổ chậm rãi giơ tay lên cánh tay một bàn tay chậm rãi đè xuống mang theo một loại trái ngược lẽ thường chậm chạp cùng nặng nề trùm lên thẩm thương đỉnh đầu ngay sau đó tựa như một viên bị đầu nhập nước bùn cục đá bình thường t ừ v ọ n g ý thức không thể kháng cự hướng chìm xuống không có một cỗ m ê n mông không gì sánh được lực lượng dọc theo xương sau theo nhạc thổ một động tác này vô luận là thẩm thương hay là từ vọng ý thức đều trong nháy mắt đã mất đi sức phản kháng hoàn toàn bị chấn áp sùng dưới mậu cảnh bên ngoài quá hư h à o mậu trong trận trang phi đau lòng nhìn xem hồn phách hao tổn lần này không biết tổn thất bao nhiêu vạn hồn phách nội tình đến chuyển hóa bao nhiêu hồn đạo đạo ngấn mô phỏng đạm thức cổ mới có thể bổ sung trở về bất quá cũng may theo bị lạc thổ tiên tôn chấn áp mậu cảnh một màn này cũng thành công vượt qua chân ý được thành công thu hoạch từ vọng nhân đạo cảnh giới rốt cục nhờ vào đó bước vào đến đại tông sư cảnh giới nhưng là ngay tại cùng một thời gian, trang phi đột nhiên trong mày nhìn về hướng ngón tay a i át sau đó lại quay đầu nhìn về hướng bên cạnh hư hồn không tốt nhưng mà theo nhạc thụ tại trên đông hải phi hành t ừ vọng đột nhiên đã nhận ra bốn bề mộng cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ cùng m ô n g lung tựa như là vừa vặn rời giường còn buồn ngủ nhìn thế giới bình thường nhưng là cái này sao có thể hiện tại t ừ vọng bản chính là ở vào thẩm thương trong mộng cảnh sao có thể có thể trả lâm vào như vậy trạng thái bên trong đây quả thực tựa như là tại trong lửa tiếp tục châm lửa một dạng trái ngược lẽ thường tình huống sau một khắc tử vọng trong lòng còi báo động đại tác không đúng lục ý nhân cho phương nguyên nhạc thổ chân truyền bên trong liền có nằm mơ tiên cổ cùng mộng giáp tiên cổ làm cận cổ cái cuối cùng tôn giả nhạc thổ làm sao có thể đối với mộng đạo không có nghiên cứu thậm chí khả năng nghiên cứu rất sâu điểm này ta sớm nên nghĩ đến nhưng lại tại sao lại như vậy hết ngồi đáy giếng phát hiện thẩm thương liền không kịp chờ đợi tiến nhập đối phương m ộ t cảnh bị ảnh hưởng khi nào tiến vào lòng k ì n h đầu tiên hay là sớm hơn tư vọng muốn lập tức thôi động phá mộng sát triệu từ thẩm thương trong mộng c á n h thoát thân nhưng sau một khắc lại cảm thấy ý chí của mình tựa như là bị trôn ở trong thổ địa bình thường vững vàng bị thẩm thương thân thể trói buộc không cách nào di động tiên hữu chúng sinh đều là khổ chỉ có từ độ lúc này không độ chờ đến khi nào bình tĩnh mà thanh âm lưu hòa vang lên lại làm cho tử vọng khắp cả người phát lệnh nói ra câu nói này không phải người khác chính là chấn áp thẩm thương nhà thổ hán giờ phút này nói câu nói này là đối với thẩm thương mà nói nhưng cùng lúc cũng giống là tại đối với tử vọng mà nói vượt qua mười vạn năm cách mộng cảnh cùng hiện thực làm mất đi tuôn giả đối với thời khắc này từ vọng mà nói sau một khắc thẩm thương ngậm cảnh triệt để rơi vào càng thêm mông lung bên trong giấc m ộ n g m bốn bề hết thể tựa như là già trước tuổi phiến một dạng mơ hồ không rõ cuối cùng triệt để biến thành một mảnh sáng mênh mông không gian giờ phút này từ vọng nghĩ đến thẩm thương tại nguyên tắc vừa mới thoát khối lúc liền thường xuyên lâm vào đ i ề n dại đồng thời hoàn toàn không cách nào phải nhớ rõ bị chấn áp đến trong trận pháp kinh lịch liền p h ẳ n g phất đoạn ký ức này bị tận lực xóa đi bình thường mà giờ khắc này đoạn này không biết kinh lịch tại lúc này hướng phía từ vọng mở ra mạng che mặt ngoại giới quá hư hào mộng trong trận trang phi đã nhận ra hư hồn dị thường nhanh chóng thúc giục hồn đạo thủ đoạn muốn tỉnh lại hư hồn ý chí đồng thời thử nghiệm sử dụng mộng đạo thủ đoạn đem từ vọng từ trong mộng cảnh lôi ra đến nhưng mà cũng không rõ rệt hiệu quả mộng đạo thế không thể đỡ nó rất lớn một nguyên nhân ở chỗ không có đối với cái này nghiên cứu biện pháp ứng đối cho nên mặt khác cũng lưu phái thủ đoạn cơ hồ không cách nào nhằm vào mộng đạo thủ đoạn nhưng nếu là mộng đạo thủ đoạn đối mặt mộng đạo thủ đoạn đó chính là cần so đầu pháp bực này tình huống liền chỉ có một khả năng đó chính là nhạc thổm liền tại thẩm thương trong mộng cảnh lưu lại mộng đạo thủ đoạn không thậm chí khả năng đại trận này bản thân liền ẩn giấu đi m ộ n g đạo thủ đoạn trong m ộ n g cảnh t ừ vọng bị lạc thổ chấn ép đến trong đại trận mà m ộ n g cảnh bên ngoài trang phi cuối cùng nhận được tin tức chính là trước mắt trận pháp danh tự trận này tên là t r ợ vạn tượng chương ba trăm bốn mươi bảy từng bao nhiêu khắc tâm ghi chép chương ba trăm bốn mươi bảy từng bao nhiêu khắc tâm ghi chép từng có lúc hồng liên đạo phía trên thành i ể u kiểu chuyển cảnh giới nhạc thổ bước vào một cái khác i ể u chuyển tôn giả bố trí trong đạo tràng lúc này nhạc thổ người khoác áo gai bài thô dáng người đơn bạc đỉnh đầu không phát khuôn mặt phổ thông hắn đi chân đất lòng bàn chân cùng trên ống quần còn, còn dính lấy một chút vũ bùn phản phất là mới vừa từ trong ruộng lao động trở về nông dân bất quá hắn khuôn mặt hết sức trẻ tuổi một đôi mắt chiếu sáng rạp rỡ tràn đầy thương x ó t cùng nhân tử mà tại nhạc thổ trước mặt một đạo trong mi tâm có hoa sen màu đỏ ấn ký hư ảnh chậm rãi hiện hiện đối với lạc thổ tiên tôn mỉm cười nói tiên tôn đến đây ý gì nhạc thổ n é t m i ệ n g mỉm cười hồng liên tiền bối làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu đối mặt nhạc thổ lời nói hồng liên chân ý cũng cười nói ngươi nói không sai số mệnh chỉ là hư hao không có bị triệt để hủy diện cho nên hết thể cũng còn có dấu vết mà lần theo. từ trong sông dài thời gian liền có thể quan c h ắ c mà ra cho nên hồng liên tiền bối làm trụ đạo tôn giả có thể nhìn số mệnh chi dấu vết biết thời gian sự t ì n h tự nhiên cũng là biết được ta lần này đến đây chỗ chi vì sao hồng liên chân ý thoáng thở dài sau đó đưa tay vung lên một cái tương tự con rết màu trắng cổ trùng chậm rãi bay ra lạc thổ tiên tôn dỗi ra vầng sáng bao phủ hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chính là bắt chuyển tiên cổ hối hận cổ hối hận cổ mượn ngươi dùng một lát về phần vị kia định số có thể hay không bị ngươi ảnh hưởng vậy thì phải xem chính ngươi bản sự nghe hồng liên chân ý lời nói l ạ c thổ tiên tôn trên khuôn mặt cũng hiện ra vẻ trị h trọng vị t i u định số tuy là thiên ngoại chi ma nhưng người cuối cùng cũng có tỉnh bỏ xuống đồ đao quay đầu l à bờ ai không muốn đạt được cứu r ô i đâu ta nguyện ý thử một lần đúng vậy a người nào vô tình người nào dám nói không hối h ậ n đâu hồng liên chân ý thong xuống đôi mắt nhưng mà sắc mặt đột nhiên biến đổi lông mày thoáng n h ă n lại sau đó lên tiếng lần nữa trong giọng nói lại mang tới một tia bất an trừ định số bên ngoài trên đời vẫn tồn tại có biến số lần này biến số sẽ tạo thành dạng gì hậu quả có thể hay không bị khống chế cũng xem chín mươi a tiền bối làm trụ đạo tôn giả cũng cho là có không cách nào định đoạt biến số sao nhạc thổ hơi kinh ngạc nhìn về hướng trước mắt hồng liên chân ý mà đối phương chỉ là lại lần nữa nhẹ nhàng thở dài cho dù là trí đạo tôn giả cũng không dám nói mình tính toán tưởng tận hết thảy húng chi ta có thể làm cũng chỉ là thuận số mệnh quyết định quy tích truy căn tố nguyên thôi nếu là biến số kia siêu v i ệ t số mệnh ta lại sao có thể có thể nhìn hết đâu số mệnh còn chưa hủy trên đời thật khả năng xuất hiện siêu v i ệ t số mệnh tồn tại khả năng không có lẽ phải nói hồng liên chân ý thoáng lần đầu nhìn về hướng hồng liên đạo bên ngoài thời gian trường hạ cái k i a hạ du vô tận kéo dài tương lai bên trong đã tồn tại a i ế u đ i ế u đ i ế u ngài gọi dây số tạm thời không cách nào kết nối xin gọi lại sau game ổ vừa rồi vọng sơ có thể chuẩn bị hoàn tất vung hoa lạc quá hư h à o mộng trong trận trang phi bất đắc dĩ nhìn xem một bên ba động cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất hư hồn bất đắc dĩ thở dài mặc dù ngoài miệng như thế đ ầ u đen rau muống nhưng là trang phi y nguyên kiên n h ẫ n tiếp tục bắt đầu liên lạc mà liên lạc đối tượng dĩ nhiên chính là từ vọng đời thứ nhất hư ta thần thương mộng cảnh hiển nhiên bị nhạc thổ lưu lại đặc biệt nhằm vào tại từ vọng thủ đoạn tôn giả chuyên môn bố、trí. không phải hiện tại từ vọng chuẩn bị có thể chống lại cho nên muốn muốn trông cậy v à o chỉ có liên lạc với ký túc tại quang âm trường hà bên ngoài hư ta để cái này nghịch lý tồn tại xuất thủ mới có thể trực tiếp bài trừ nhạc thổ thủ đoạn nói một cách đơn giản chính là mình đánh không lại muốn diêu nhân nhưng là phiền phức chính là dù cho muốn diêu nhân đều không có đơn giản như vậy bản thân hư ta chính là dựa vào hư vông nghịch lý ký túc tại cổ giới quang âm trường hà bên ngoài cho dù là tại bình thường cổ giới bên trong muốn liên hệ đến hư ta cũng là m ư ờ phần khó khăn h ú n g chi hiện tại từ vọng là ở vào n h ạ thổ long kinh động thiên siêu cấp đại trận trợ vạn tựa bên trong muốn liên hệ với h ư sơ nhất định phải đánh vỡ long kình động thiên cách t r ở a nhưng là tôn giả bố trí động thiên nào có dễ dàng như vậy chui lỗ thủng ai vọng sơ ngươi thật đúng là sẽ cho ta bố trí khó khăn hạ một a mặc dù tình huống gấp đáp nhưng là trang phi ngự a khí vẫn là một bộ bất cần đời dáng v ẻ nhưng có lẽ cũng là bởi vì kế thừa phần này đặc biệt mặt bên trang phi mới có thể như vậy tồn tại đi ai mặc dù vọng sơ ý thức bị vây ở trong n h ậ cảnh nhưng là liền trước mắt xem ra thân thể là không có bị áp chế nói cách khác trang phi chậm rãi theo xoa chính mình huyện thái dương sau một khác chở vạn tượng trong trận pháp từ vọng thân thể chậm rãi mở mắt ra chỉ bất quá thời khắc này đôi mắt biến thành thâm thúy màu tím ân mở hai mắt ra sau từ vọng đột nhiên duỗi lưng một cái vẹ bẹ cổ một bộ vừa mới tỉnh ngủ hoạt động thân thể bộ dáng sau đó nhìn thoáng qua trung tâm trận pháp y nguyên ngủ gật thầm thường lúc này mới chậm rãi mở miệng nói vọng sơ thân thể ta tạm thời mượn dùng một chút sẽ cố gắng không ra hỏng c h ờ ta trở lại a tỉnh lại cũng không phải là từ vọng bản thân mà là tạm thời tiếp quản thân thể trang phi nếu tại nguyên bản dưới điều kiện không cách nào hoàn thành nhiệm vụ như vậy cần làm chính là cải biến lựa biến đổi đây chính là thí nghiệm cơ bản logic chỉ hy vọng cái k i a hư hư thực thực người xâm nhập tồn tại thần bí sẽ không ở lúc này tìm tới c ử a đâu không phải vậy ta cái này không có lực lượng cường đại nhân viên nghiên cứu nhưng là muốn bị lao tội nữa nha thở dài một tiếng trang phi thao túng thân thể rời đi trở vạn tượng trận sau đó hướng phía địa phương khác bỏ chạy trong ngộ cảnh t ừ vọng thế giới trước mắt một tia một tia phục hồi từ từ rõ ràng nhưng nơi xa vẫn là mơ hồ mông l u n g một mảnh mà tại cái này bất quá mấy trượng có thể thấy được trong thế giới tư vọng duy nhất có thể thấy rõ chỉ có trước mắt một mảnh trong suất vô hình hàng rào Phản trong một mặt năm đông t i a n thủ tại tỉnh làn ử a tôn giờ phút này vị này bị như vậy đánh giá tồn tại trong tay cầm một thanh ngu đần thạch đục cùng một khối thô lệ hòn đá trong mắt một mảnh mờ mịt chỉ là ngơ ngác dùng thạch đục góc cọ sát lấy hòn đá phản phất đã mất đi hết thệ tư tưởng mà từ vọng trước mặt một thanh thạch đục một khối nguyên thạch đồng dạng lẳng lặng để đặt tại trước mặt chương ba trăm bốn mươi tám tuyên tâm thấu s u ố t chương ba trăm bốn mươi tám tuyên tâm thấu s u ố t không ánh sáng không có âm thanh không còn khí vị không có ấm lạnh thậm chí không có bên trên cùng d ư ớ i khái niệm như là bị đ ọ c lại tại một mảnh không có vật gì giấy trắng bên trong giống một giọt lề b ề sắp bị vô ngần thanh thủy pha loãng đồng hóa hết thảy trước mắt đã là như thế tại mảnh này trong một cảnh cơ h ồ một chút hành động đều bị t ấ c đ o ạ n các loại sát t h i ê u thủ đoạn cũng sẽ không tiếp tục có thể sử dụng tựa hồ duy nhất có thể làm chỉ có cùng đối diện thẩm thương một dạng ngồi dưới đất điêu khắc hòn đá tình huống trước mắt hiển nhiên là nhằm vào từ vọng một cái bố trí nếu như từ lâu dài góc độ phán đoán đây là rất bất lợi tình huống nếu như nói nhạc thổ có thể thông qua một ít thủ đoạn biết được tương lai biến động từ đó tại quá khứ sớm chuẩn bị hào thủ đoạn đến nhằm vào như vậy thì đại biểu mặt khác tôn giả cũng có khả năng tại quá khứ lưu lại nhằm vào từ vọng chuẩn bị ở sau t i ự u truyền tôn giả lưu lại bố trí không phải bình thường thủ đoạn có thể đối kháng nguyên tắc bên trong cho dù là mở ra lòng ngự khách quý long công tại á tiên tôn bên trong đều có thể xưng ơ trị số trách nhưng mà lại vẫn như cũng bị vô cực ma tôn lưu lại hư ảnh sử dụng một quân hữu cờ trực tiếp trói buộc chặt ngay cả sức phản kháng đều không có đương nhiên loại tình huống này có thể nói là vô cực ma tôn tại l u ậ n trên đường tạo nghệ quá mức có một không hai cổ k i m tăng thêm một thiếu thương tiếp đ ỉ n h trên thực tế là liên thông điên dại quận đại trận tăng thêm thiên đình uy năng hỗ trợ lẫn nhau mới tạo nên uy năng như thế nhưng chỉ cần thật tiến nhập tôn giả bố trí phạm vi bên trong cái kia vô luận như thế nào đều không phải là hiện tại từ vọng có thể đối kháng lạc thổ tiên tôn tốt độ người đây là đối với tử vọng tới nói chỉ có tin tức tốt nếu như nhạc thổ là muốn độ hóa chính mình tối thiểu phần này bố trí không đến mức sẽ trực tiếp đem chính mình cho người chết còn có dư dụ có thể suy nghĩ đối sách mặc dù không thể trực tiếp đối kháng nhưng tử vọng cũng không trở thành hoàn toàn hai mắt đen thui vơ vét nhiều như thế chân truyền cùng tài nguyên tử vọng tại rất nhiều lưu phái bên trên tạo nghệ đã tại toàn bộ cổ giới bấm tay khe đến bằng vào rất nhiều lưu phái cảnh giới mang tới tầm mắt tử vọng phân biệt ra được ngay sau đó chính mình là ở vào cùng một giấc mơ bên trong mà mộng cảnh chủ nhân vẫn là lúc trước thầm thương nhưng hiển nhiên đó cũng không phải một cái bình thường m ộ n g cảnh mà lại trải qua nhạc thổ chuyên môn bố trí cùng loại với trong m ộ n g lại lần nữa rèn đúc một cái càng thêm cấp độ sâu m ộ n g cảnh trong m ộ n g này m ộ n g không gian tựa hồ là tuân theo lấy một loại tầng dưới chót l o d i mà phần này l o d i lại cùng thẩm thương hoặc là nói thẩm thương đi vào lòng t ì n h động thiên bên trong lĩnh hội nhân đạo quá trình có quan hệ mà trước mắt thẩm thương này t ấ m không ngừng điêu khắc hòn đá động tác chính là một loại hành vi cụ t ư ợ n g hóa đ i ê u thạch như tuyên tâm đục nham như lệ ý từ góc độ này đi lên nói cái này tầng sâu mậu cảnh quy tắc chính là thẩm thương tại lòng tỉnh động thiên bên trong ma luyện tự thân một cử động yêu cụ tượng hóa. nhưng mặc dù biết được vụ ý nhưng là cái này lại mang đến một cái càng thêm tin tức xấu thẩm thương tại lòng tình động thiên bên trong ma luyện tự thân cử động từ kết quả đến xem mặc dù rèn đúc r a cực cao nhân đạo cảnh giới nhưng là cũng đưa đến tự thân ý thức tỉnh tỉnh mê mê thậm chí giống như liên l ư n g dại cho dù là trạng thái bình thường cũng đem nội tâm ma tính cho s á n bằng nếu như trong m ộ n g này m ộ n g quy tắc chính là như vậy như vậy từ vọng sau đó liền sẽ tại phần này t u yên tâm quy tắc bên d ư ớ i cũng như thẩm thương bình thường từng điểm từng điểm bị ma luyện tạo nên ý thức thẩm thương được vinh dự nửa tôn tại tỉnh y nguyên rơi vào một cái u mê hạ tràng mà tự vọng đối mặt loại tình huống này lại sẽ như thế nào đâu trong mộng này mộng là do một cái á tiên tôn kinh lịch ý chí chỗ cấu tạo độ hóa thủ đoạn là lấy thẩm thương bị độ hóa ý chí hình thái thay thế t ử vọng bản nhân ý chí lúc trước phương nguyên long nhân v â n thân muốn đoạt được long c u n g đều kém chút bị ngô xoáy mộng cảnh cho tẩy nào thay đổi ý chí mà bây giờ tự vọng cảnh giới còn xa không bằng nguyên tắc đoạn thời gian đó phương nguyên thậm chí thẩm thương bản thân đều còn sống mộng cảnh ổn định trình độ hoàn toàn là hai cái tốc độ thầm thương tình cảnh như thế tự vọng không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng chỉ là nhìn trước mắt bình c h ư ớ vô hình có chút giơ tay lên đặt tại trên bình t r ư ớ n g đối với biết rõ nghe không được chính mình thanh â m t h ầ m thương nhẹ nhàng kêu một tiếng kinh nghiệm của ngươi có thể hay không cải biến ta giờ này khắc này liền tới đ ế m thử đi nói đi từ vọng thu hồi đặt tại trên bình t r ư ớ n g tay chậm rãi quanh chân ngồi xuống sau đó một bàn tay cầm lên bên cạnh thật đủ đục hướng về phía một tay k h á c cầm lấy hòn đá ân s ắ c thực rất lớn đâu long kình động thiên bên trong trang phi thao túng thân thể đi tới mây xanh chi đỉnh thường cùng chỗ cao nhất nơi lây không do không lây ánh nắng ấm áp chỉ có cự cốt bắt ngang thứ nam trí bắc thiên đ i ệ một cây màu ngả sữa thân cây từ đông vương đường chân trời phá đất mà lên hướng tây kéo dài cho đến chui vào tầm mắt cuối cùng đem toàn bộ thương khung một phân thành hai thân cây hai bên vô số chi nhánh cự cốt chỉnh tề hướng bên ngoài gần ra giống nhau cự nhân dãn ra sân ư s ư ờ n lại như vô số vốn lượn ngà voi cộng đồng nắm r ơ lên mảnh đậu tiên này mái vòm thiên khung lưng nguyên tắc bên trong xuất hiện cựu truyền cốt đạo tiên h tài đồng thời cũng là long kình động thiên bên trong bí ẩn lớn nhất một trong cựu truyền chính là cổ giới tu hành cảnh giới cực hạ tại đi lên chính là hoàn toàn không biết con đường mặc dù cựu c h u y ể n cảnh giới chưa hẳn chỉ có nhân tộc mới có thể đ ạ thành t nhưng trước mắt cái này to lớn xương sống hiển nhiên cũng không phải là nhân loại thậm chí dị nhân xương sống nếu không phải xương người đó chính là xương thú nhưng nơi nào sẽ có mạnh như vậy thú có thể đạt tới cựu c h u y ể n cấp độ đâu những này bí ẩn đối với hiện tại trang phi tới nói đều không trọng yếu hẳn đến chỗ này cách làm nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là cứu trở về từ vọng ý thức mà muốn đ ạ t thành mục đích này cần phải có lây có thể đánh vỡ nhạc thổ bố trí tồn tại xuất lực mà cái này tồn tại trước mắt khả năng làm được đại khái chính là từ vọng tiếp trước h ư ta chỉ bất quá lúc trước tại l o n g kinh động thiên bên trong dù cho rời đi c h ở bạn tượng trận vẫn như c ũ không cách nào liên hệ với h i ệ n nhiên là l o n g kinh động thiên bản thân hạn chế dù sao nơi này tình huống bình thường ngay cả bát c h u y ề n cổ tiên đều không cách nào trực tiếp rời đi nếu bị hạn chế vậy liền tìm kiếm lỗ thủng với bạn l o n g kinh động thiên bên trong cũng có rõ ràng lỗ thủng hoặc là nói thiếu hụt đó chính là hắc hỏa hắc hỏa cùng hôn đ ộ n có liên quan tai nạn thẩm thương sẽ rơi vào điên trạng thái chính là hắc hỏa tạo thành t ư ơ n g thế mà lòng kinh động thiên bên trong trừ thẩm thương thể nội còn có một chỗ khác tồn tại đại lượng hắc hỏa đó chính là trước mắt thương k h u n g lưng chỉ gặp thương k h u n g trên lưng vô số hắc hỏa đang yên lặng thiếu đốt bám vào tại từng cây cự cốt bên trên những n à y hắc hỏa quy mô cực kỳ to lớn phản phất là ngày mưa to khí bên trong mây đen bình thường chỉ là thẩm thương trên thân t i ế t ra ngoài ra hắc hỏa liền có khả năng phá hủy lòng kình động tiên khả năng mà t h ư ơ n g k h u n g trên lưng hắc hỏa so với nhiều hơn một lần nếu không có cái này cựu c h u y ể n cốt đạo tiên tài t r è o chống n ư ớ c chế chỉ sợ những n à y hắc hỏa sẽ trực tiếp đem lòng kình động tiên hủy hoại chỉ trong chốc lát mà cái này cũng đại biểu cái này hắc hỏa tràn ngập địa phương cũng là toàn bộ lòng kình động tiên bên trong chỗ yếu t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi chín liên lạc hai người t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi chín liên lạc hai người tiền không chế lưng hát viêm c u ộ n c u ộ n như là giòi trong xương không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bốn b ề hết thảy nếu không có cái này thiên khung lưng bản thân thật sự là bất p h ả m đổi thành địa phương khác chỉ sợ phương biên mấy b ạ n dặm đều muốn hóa thành hư vô mà tại cái này mười tuyệt t ử địa chi bên trong một thân ảnh lại không ngừng xâm nhập thân thể không ngừng liên tục hóa thành hư vô xê dịch né tránh tiến về hắc hỏa nhất mãnh liệt khu vực thiên khung lưng nổi bật nhất cái kia một tiết sương sống sẽ ở loại địa phương này làm ra loại sự tình này người cũng chỉ có tử vọng hoặc nói là vì cứu ra từ vọng mà đang thao túng thân thể trang phi h u n g ác hắc hỏa không gió mà bay biến thành b i ê m lãng hướng phía trang phi ngay ngược bằng đến đối mặt như vậy tình huống trang phi lập tức điều khiển từ vọng thân thể tiến nhập độ sâu hư hóa bên trong đồng thời còn liên tục sử dụng vũ đạo di động thủ đoạn từ hắc hỏa trong khe hở tránh đi hắc hỏa chính là cùng hỗn độn có liên quan hai nạn cho dù là bắt chuyển thậm chí cả á tiên tôn đối mặt đều muốn đau đầu và phần ngay sau đó tình huống tuyệt đối một tia cũng không thể dính vào bất quá cũng may cái này thiên không trên lưng hắc hỏa có thể cảm nhận được đâu mảnh đất này động thiên không gian đã bởi vì hắc hỏa nguyên nhân trở nên tương đương yếu kém thậm chí long kình động thiên bên trong nguyên bản một ít quy tắc gáp chế đều trở nên như có như không cho nên đi vào mảnh khu vực này sau trang phi tìm được yếu nhất địa điểm cố định tự thân phía dưới hát hỏa liền nhanh chóng quay cuốn mánh liệt muốn trèo lên từ v ọ n g thân thể đem nó đốt cháy hầu như không còn đối mặt như vậy tình huống trang phi m ặ t không đổi sắc so với lúc trước nhạc thổ ngộ trong m ộ n g thủ đoạn hát hỏa là nguyên tắc liền có đề cập nguy hiểm tự nhiên cũng có chuẩn bị biện pháp ứng đối trong tiên khiếu nhân đạo thượng c ủ hoàng thực thiên nguyện thụ tính cả trận pháp cùng một chỗ bị tôi động thậm chí từ vọng thể nội phần kia ẩn tàng kịp nó chi sâu vượt ngoại nhân đ phối hợp với tử vọng lúc trước lấy được nhân đạo t i ê n cổ cùng từ thẩm thương chân ý ở bên trong lấy được nhân đạo tin tức tổ thành một cái sát chiêu thế thế giúp người chiêu này mặc dù là lấy trị liệu phụ trợ làm chủ nhưng cũng may công phạt sát chiêu cùng trị liệu sát chiêu đối với hắc hỏa mà nói cũng không khác gì là chỉ cần là nhân đạo thủ đoạn liền có thể đối với hắc hỏa có đặc hiệu theo sát chiêu thôi động một cỗ xương mù màu trắng nhạt từ tử vọng trên thân tuân ra nhìn qua tựa như là từng đầu dài nhỏ t ơ l u ộ c lại như là từng cây ngay tại lan tràn băng ả i những xương trắng này cùng phía dưới dâng lên hắc hỏa lẫn nhau đụt vào lập tức sinh ra to lớn phản ứng nhân đạo thủ đoạn đối với hắc hỏa có hiệu quả nhưng trị số trên lệch quá lớn trang phi bây giờ có thể làm cũng chỉ có tận khả năng kéo dài trong đoạn thời gian này hết sức liên hệ long kình động thiên vô số trong hòn đảo không đáng chú ý một hòn đảo phía trên phượng cựu ca đứng thẳng ở này hai mắt nhìn ngang nơi xa nếu là từ chỉnh thể động thiên cấu tạo nhìn lại phượng cựu ca vị trí hòn đảo đã tiếp cận với long kình động thiên khu vực biên giới cũng chính là có thể nhìn ra xa đến động thiên b á c h tường vị trí nhưng vợ cựu ca cũng không có lại lần nữa hướng về phía trước mà là đem ánh mắt đặt ở bốn bề làng xóm trong dòng người nhìn xem nơi đây phong cảnh nhân tình Đi vào dòng này dòng kình trong động tiên, khoảng n nghĩ, cũng mướn. g Cửu sát thực chút Tôn bên trong bố trí vừa lúc có giả ạ c h là thời gian này tại lòng k ì n h động tiên bên trong phượng cựu ca khắc sâu cảm nhận được tôn giả bố trí đến cỡ nào tình vi thâm ảo đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia cộng minh chi ý cho dù là cựu chuyển tôn giả giống như là thần thoại nhân vật cũng là có chỗ cầu có chỗ mướn lạc thổ tiên tôn tốt độ người nhưng dòng này kinh động thiên thật sự là đơn thuần vì độ người mà chế tạo một phương nhạc thổ cái kêu công đức phương tiêm bia thật sự chỉ là một cái vì tìm cái truyền thừa g i ả chân truyền ở trong đó khả năng liên lụy đến vô số bố trí âm mưu nhưng vượng cựu ca không muốn nghĩ hắn luôn luôn là một cái thuần phí người đi s ở cầu bất quá là vì hát tận thiên địa m à t h ô i mà trước mắt dòng này kinh động thiên không phải là không một cái riêng một ngọn cờ kỳ diệu thế giới đâu nơi đây nếu là không đi suy nghĩ hất hỏa hoang thú thầm thương những tồn tại này c h í nếu h đi tới nơi đây có linh cảm như vậy phượng cựu ca liền hy vọng có thể có thành tựu mang theo phần này càng độ phượng cựu ca về tới công đức phương tiêm địa chỗ trên đảo nhỏ nhưng mà lúc trước tháng tám có thửa đều không người khác chỗ đến trên hòn đảo, đảo nhiều hơn mặt khác thân ảnh cũng không phải là tử vọng cũng không chỉ một người trên hòn đảo công đức phương tiêm bia trước đó có hai người đứng thẳng rắn g co một người vải xám áo bảo kiểu dáng đơn giản giọng thùng thỉnh che lại nữ tính thân hình mực phát đơn giản nhưng lại không hiện sốc xếp tùng tùng dối t u n g mấy sợi sợi tóc rũ xuống bên gáy khuôn mặt thanh đạm giữa lông mày không thấy một vui chỉ có một mảnh trong suốt một người áo xanh đã cũ thậm chí b ả t áo còn dính lấy một chút bụi đất bên hông cải lấy một thanh trưởng kiếm khuôn mặt dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc bụi tao thẳng một đôi mắt sáng đến kinh người giống thâm thuyền hàn thủy bên trong hai viên h ắ t thạch mặc dù mượt mà nhưng sắc bén vẫn như cũ là ngươi là ngươi một dạng lời nói từ hai người trong miệng đồng thời thoát ra bao hàm chi ý lại khó mà đọc hiểu chí ít đến chỗ này phượng cựu ca là trong nháy mắt như lọt vào trong sương mù nhưng duy nhất có thể khẳng định là trước mắt hai người đều không phải là cái gì hạ người hời hợt nơi đây không phải ngươi ứng đến chỗ nữ nhân kia nói như thế mà đối diện nam nhân nghe được lời này sau lại kinh thường cười một tiếng nếu đã tới đó chính là tới muốn đội ta đi cái tia zết ta chính là điện thoại đen no điện thoại đen no điện thoại đen no điện thoại đ e n n ò điện thoại đ e n n ò điện thoại đ e n n ò dấu tích lở k h e o lô là hư sơ sao nơi này là vọng sơ phân hồn kêu gọi có thể nghe được sao tại hết lòng hết sức đem t i ê n nguyện thụ thân cây đều cho m ệ n h gầy đi trông thấy sau trang phi rốt cục thành công liên lạc với hư ta bất quá cũng may đây hết thể đều là đ ă n g giá dù sao trừ hư ta cũng khó có mặt khác tồn tại có thể thay đổi tình huống hiện tại a quát để cho ta đ o á n xem cái này tuần mục đích ta gặp được phiền thoái đem tình huống cụ thể nói một chút đạt được hư ta đáp lại trang phi lập tức giống như là liên lạc với đại lao bản nhân viên một dạng đem vừa mới suốt đêm chế tác tợ tợ tờ, tờ trên văn kiện chuyển gửi đi cho hư ta mấy cái liền đem trước mắt tình huống cho giải thích nhất thanh n h ị s ở thật là một đám người đã chết còn đặt cái này làm n h m vào vậy liền để ta b ồ i tiếp chơi vừa được liên lạc bên trong trang phi cuối cùng nghe được câu nói này sau đó liền cảm giác được trong t h i ê n thiếu vừa ngoại đạo ngấn chỗ một mảnh trong xương mù s á m một nhỏ đống màu xám đậm đặc hư, hư ảo mộng trong trận đi tới trong trận phát sau hư ảnh màu xám tại từ vọng hư hồn chung quanh phiêu đã mấy lần sau đó dừng một chút chuyển hướng một bên trang phi sau đó bàn tay giờ ký hiệu hòa bình so với một cái bàn tay giờ ký hiệu hòa bình tụ thế sau liền trực tiếp chui vào tử vọng hư hồn bên trong chương ba trăm năm mươi giờ trò dối trá l ử a đời lấy tiếng chương ba trăm năm mươi giờ trò dối trá l ử a đời lấy tiếng gõ gõ gõ tạp kích thanh âm tại hoàn toàn mông lung trong mơ hồ vòng đi vòng lại không ngừng lặp lại phản phất đó cũng không phải tạp kích thanh âm mà là từng tiếng xác nhận sống sót nhịp tim mảnh đá từ trên hòn đá chậm rãi bay xuống sau đó ở giữa không trung liền biến mất không thấy cái chán mặt phẳng mũi mặt phẳng nghiêng s ư ơ n g gò má độ cong bộ mặt hình dáng bờ môi khe hở mỗi một cái đều g ọ t đi một điểm dư thừa vật liệu đá để điêu khắc chậm rãi rõ ràng theo từng đạo v ế t khắc lưu lại một người giống trên ngón tay thành hình hiện ra điêu khắc người hình dạng pho tượng mặc dù đã thành hình nhưng t ừ vọng cũng không có nhìn nhiều bất luận cái gì một chút chỉ là tiện tay đem nó đặt ở bên người tùy ý cái này hao tốn hồi lâu mới điêu ra tượng đá sau đó một khắc hư không tiêu thất phản phất chưa từng tồn tại ngay sau đó chính là lại lần nữa cầm lấy không biết khi nào xuất hiện lại một khối thạch p ô i sau đó là lại một lần nữa điêu khắc không ngừng không nghỉ tái diễn một cử động kia t ừ vọng cũng khó có thể phát giác chính mình lặp lại một cử động kia bao lâu trôi qua bị vây ở nơi đây lại qua bao nhiêu thời gian dù sao ở trong n ộ n g cảnh thời gian nhận biết là phi thường mơ hồ nếu là đơn thuần lấy một hít một thở làm tham chiếu nói t ừ vọng đến chỗ này đọc â m nặng bỏ cũ lấy mới quá trình này đã vượt qua bốn tỷ lần trở lên kế hoạch có phải hay không bốn tỷ một nghìn ba trăm sáu mươi hai vạn chín phẩy bốn t á m bảy lần loại sự t ì n h này không có cái gì quá lớn ý nghĩa nếu là dựa theo một lần bốn giây đến tính toán đại khái là qua hơn năm trăm năm thời gian đi trong khoảng thời gian này tư vọng có minh sắc phát giác được tự thân biến hóa cùng mảnh này m ộ n g cảnh đối với tử vọng ảnh hưởng cũng là càng ngày càng rõ ràng nhất trực quan càng thụ chính là tử vọng điêu khắc tượng đá quá trình mặc dù càng tuần t h ụ nhưng là thời gian dần qua tử vọng phát hiện chính mình càng không biết được phải làm thế nào điêu khắc tượng đá bộ mặt khu vực ngay từ đầu tử vọng chính là dựa theo tự thân hình dạng làm mô bản điêu khắc mà dần dần không biết bộ mặt điêu khắc tự nhiên là đại biểu mảnh này m ộ n g cảnh quy tắc ngay tại để tử vọng từ từ không biết mình bản thân diện mạo bộ đề bốn k h n g cây gương sáng cũng không phải đải lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm nếu là quên đi tự thân giám v vậy kế tiếp chính là quên mất bản thân tâm thần chi tán như thuyền cô độc vào biển lại không về cảng thức nghiệm mất diệt như t r ú c h ỏ a tắt tại trường phòng chỉ còn lại vĩnh dạng có lẽ cũng là bởi vì như vậy quy tắc ma luyện thần thương mới có thể tại nguyên tắc bên trong quên nhiều chuyện như vậy bị làm hao mòn mất rồi chính mình mà tính đi mặc dù phần này làm hao mòn cũng không phải là vô giải chỉ cần rời đi nơi đây bên tia sớm m u ộ n có thể thông qua thủ đoạn khác chữa trị tự thân nhưng ít ra thời khắc này tử vọng đúng là bị không ngừng một chút xíu mài mòn từng k i a k h ô n g chế dưới mắt mặc dù vẫn như cũ cố thủ bản tâm nhưng lại sau này hết thể đều là ẩn số đúng ngay tại tử vọng ngay tại điêu khắc mới thạch phối lúc một bàn tay đột nhiên tại tử vọng sau gót vỗ một cái sau một khắc tử vọng chỉ cảm thấy gáy cổ áo bị kéo một cái sau đó cả người bị trực tiếp về sau giống như là vùng bao tại một dạng bị quăng ra ngoài ngay sau đó tử vọng cảm thấy không gian chung quanh nhanh chóng rõ ràng đứng lên mông lung mơ hồ thế giới một lần nữa trở nên rõ ràng h i ệ n nhiên là ngay tại thoát ly mảnh kia mộng trong mộng mà tại triệt để rời đi mảnh này mộng trong mộng trước đó tử vọng lờ mờ nghe được một thanh âm được rồi được rồi đừng đặt cái này điêu thanh này cho ta nhìn ta thao tác liền xong rồi ngậu trong ngậu bên trong nguyên bản tử vọng ngồi xếp bằng địa phương chỉ để lại một cái mơ hồ hư ả o quỵ dị bóng người tựa như là tại mảnh không gian này cũng không phát giác tình huống d ư ớ i l ừ a đ ợ i lấy tiếng bình thường thay thế nguyên bản ngồi ở chỗ này tử vọng có thể làm được đây hết hạy dĩ nhiên chính là vừa mới dung nhập trong đó hư ta cái này dợ trò dối trá thủ đoạn cũng coi là thẻ mảnh không gian này mốt dù sao mảnh không gian này mặc dù là nhạc thổ bố trí bình thường thủ đoạn khó mà bại trừ nhưng mảnh không gian này tồn tại mục đích là vì phong bế đồng thời độ hóa tử vọng nhưng cũng không có nói là trạng thái gì tử vọng k h ân rất tốt rất tốt nhạc thổ thật đúng là sẽ i ấ u a để cho ta nhìn xem hư thanh âm của ta tựa như là trùng điệp âm minh chỉ gặp hắn nhìn xem bốn bề cảnh tượng vươn miễn t ư ỡ n g có thể s ư n g là tay bộ phận nhẹ nhàng go go các thẩm thương cùng mình mảnh kia bình chướng sau đó hiểu rõ nhẹ gật đầu thì ra là như vậy nhạc thổ mặc dù tốt nhưng tư tâm cũng có đúng không tiện tay cầm lên trên mặt đất tử vọng trước đó điêu khắc một nửa tượng đá thư ta xem một chút sau đó giống như là bị xấu đến một dạng làm ra một bộ buồn nôn động tác theo một động tác này t ừ n g sợi sương mù màu s á m từ hư trên người của ta lan tràn mà ra mà kỳ quái là rõ ràng là sám ảm sương mù nhưng lan tràn đằng sau bốn bề không gian cũng không có càng thêm mông lung mơ hồ, mà giống như là bị l a o đi cho b ổ i pha lê một dạng một chút xíu rõ ràng đứng lên、Bang. hư ta đem trong tay tượng đá tiện tay ném tới trước mặt trên bình chướng n ô hình phát ra trước đó chưa bao giờ vang lên và chạm thanh âm bình chướng đối diện thẩm thương cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên lần thứ nhất đối với ngoại giới tình huống sinh ra phản ứng hoặc là nói đây cũng là mảnh này m ộ n g trong m ộ n g bên trong thẩm thương lần thứ nhất tiếp thu được ngoại giới kích thích ha ha hư ta phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ sau đó hướng xuống đất nhất chân dấm mạnh ngay sau đó nguyên bản như là đục ngầu mặt hồ một dạng mặt đất trong nháy mắt giống như là bị tích nhập một g ọ n trong suất mực nước một dạng đem che giấu sự vật hoàn toàn sốc lên Ách, nè, à, cái này, đây là cái gì? nguyên bản không biết vòng đi vòng lại điêu khắc bao nhiêu thời gian thầm thường tại lúc này lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc trong tay thạch tạc bất chi rắc t r ư ợ t xuống thầm thương toàn thân run rẩy đưa tay ra chỉ chỉ hướng h ư ta dưới chân mảnh đất kia chỉ gặp không còn mơ hồ m ắ t đất tựa như là một khối pha lê m ở r dạo hiện ra phía dưới sự vật cái kia có lẽ là một mảnh biển cũng là một cái khe có thể là một cái hố nhưng không đổi là cái kia giống như bén trời bóc bình thường vô cùng vô tận hắc hỏa hắc hỏa phía trên vô số tượng đá ngăn ở lối đi ra không để cho cái kia quần quần h ắ t hỏa từ phía dưới phun ra ngoài những n à y tượng đá tại h ắ t hỏa đốt cháy phía dưới từng điểm từng điểm hóa thành than cốc cho t à n hiển nhiên không phải có thể nhất lao vĩnh giật chấn áp thủ đoạn mà những n à y tượng đá sở dĩ có thể áp chế những n à y h ắ t hỏa dựa vào là chính là phía trên cho tới nay thay thế đổi mới dựa vào là phía trên thẩm thương cái này mười vạn năm qua không ngừng lặp đi lặp lại nhân đạo cản bộ ân cái này thật đúng là ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục ta ngươi nói đúng không thầm thương chương ba trăm năm mươi mốt hắc hỏa bạch cốt chương ba trăm năm mươi mốt hắc hỏa bạch cốt ý thức giống như là trầm luân đã lâu sau đó bị một sợi yếu đớt cảm giác dẫn dắt phục hồi từ từ vô số phá thoái suy nghĩ như bọn khí giống như nổ tung sau đó suy nghĩ dần dần hội tụ ý thức trở về một lần nữa đoạt lại ánh mắt ngươi tỉnh rồi vọng sơ chúc mừng ngài hoan nghênh trở về trong tầm mắt cảnh tượng trước mắt tự nhiên là từ vọng tự thân thiết i ế u cùng quá hư hảo mộng trong trận trang phi huyết ảnh ta bị vây bao lâu hiện tại là tình huống như thế nào không có quá nhiều đình trệ từ vọng lập tức xem xét lên trạng thái bản thân hư hồn bởi vì mộng cảnh nhằm vào nguyên nhân tạo thành ngàn vạn hồn t ổ thất trải qua thời gian giải c h ứ a đ ư n g hư n i ệ m đều bị tiêu nhưng những n à y cũng không phải là chủ yếu nhất từ trong mộng mộng phát sinh đến bây giờ hết thể qua tám mươi mốt canh giờ trước đó vì đem vọng sơ ý chí của ngài một lần nữa mang về trong thân thể ta nếm thử sử dụng khẩn cấp phương án đi liên lạc hư sơ vì đặt thành một cử động kia ta đi tới thương cùng lưng mượn nhờ hắc hỏa đối với động tiên ăn mòn điểm yếu liên lạc với hắn rụt cái này thành công đem ngài mang về ân trang phi báo cáo đơn giản rõ ràng cũng cùng từ vọng nhận biết không sai biệt lắm lần này có thể thoát ly mộng trong mộng đúng là dựa vào hư ta phát lực cũng không biết có phải hay không bởi vì từ vọng tự thân cường đại nguyên nhân hư ta can thiệp hiện thực năng lực cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh mặc dù đại giới cũng y nguyên không nhỏ vượt ngoại trong thiên thiếu hôi hả vượt ngoại đạo ngấn tựa như là tuổi khô một dạng bị không ngừng thiêu đ ố t lên h i ệ n nhiên hư ta loại này vượt nhờ một đội một thanh tử vọng ý thức làm ra phương thức là cần đại lượng tiêu hao vượt ngoại đạo ngấn thậm chí trước mắt còn không nhìn thấy tiêu hao cuối cùng bất quá t r í ít hiện tại đã thoát ly mộng trong mộng dù cho có tiêu hao tổn thất cũng phải các loại nguy cơ kết thúc đằng sau lại nói tại tử vọng ý thức trở về sau t r a phi chuyện đương nhiên đem thân thể máy kiểm soát trả lại cho tử vọng sau đó tử vọng trở về cơ hồ muốn đốt tới trên mặt cái tia cháy gừng ngực ngọn lửa màu đen mặc dù trang phi đã cáo chi từ vọng hiện tại thân ở chỗ nào nhưng là cái này vừa mới lên hào liền t ớ i phi long cưới mặt một dạng tràng cảnh hay là để từ vọng khỏe mặt giật một cái sau đó quá hung hiểm tránh đi luồn lên tới hắc hỏa t r a xét phụ cận hết thảy vọng sơ trong khoảng thời gian này cái này thường khung trên lưng hắc hỏa càng ngày càng tấp nập ở quận hiển nhiên là nhận lấy cái gì kích thích có rất lớn xác suất cùng chúng ta trước đó cử động có quan hệ mà lại trong tiên khiếu trang phi bưng lấy chính mình mặt phẳng đôi mắt có chút neo lại hiện tại đến xem lời nói muốn rút lui thương khung l ư n g tuyệt đại bộ phận thông đạo đều bị hắc hỏa ngăn chặn bộ dạng này xuống dưới chúng ta sẽ bị hắc hỏa triệt để vây quanh lâm vào game o v e phiến phức nói cho ta biết n g ư ờ i tại ta mất đi ý thức quyền khống chế sau đem thân thể của ta dẫn tới nơi này đang chờ đợi lựa chọn có hiệu quả trong quá trình cũng kế hoạch tốt sau đó rút lui kế hoạch mà không phải đợi đến ta tỉnh táo lại đằng sau để cho ta lâm thời đối mặt tình huống làm ứng đối trang phi luôn luôn nói chơi chứ không có thật ngữ khí để t ử vọng rất bất đắc dĩ bất quá cũng may đối phương cũng không phải loại kia không biết phòng ngựa chú đáo nhân viên t ạ i giờ vọng hôn canh tính toán đến lan sơ thứ hát hỏa mê ta 49 lúc, r à là n tình huống, nhưng là vì cam o a n duy tiên r ì hư sơ l lạc thiếu a n ấ t định h p ả đợi ở chỗ này. Tính này. nguy trang phi tại mặt p h ẳ n g phía trên có chút điểm làm sau đó đem một phần tin tức t r u y ề n đến từ v ọ n g suy nghĩ bên trong tựa như là gửi đi một văn kiện một dạng mà văn bản tài liệu nội dung thì là cáo chi từ v ọ n g một sự kiện hắc hỏa mặc dù sẽ chu kỳ tính lan tràn nhưng khi hắc hỏa lan tràn đến mười phần máy n h ấ lúc dán vào thương khung lưng khu vực ngược lại sẽ giảm bớt hắc hỏa sao không có dư thừa lựa chọn từ vọng đứng dậy hướng phía dưới lao vùng bụt bỏ chạy ngay từ đầu thẳng đốt bản nguyên hắc hỏa đột kích như là đi sát vực sâu mọi loại nguy cơ cho dù từ vọng hư đạo thủ đoạn cực kỳ am hiểu lẩn tránh tổn thương cũng vẫn như cũ mấy lần nhiễm đến từng tia từng tia hắc hỏa toàn bộ nhờ nhân đạo thượng c ủ a hoang thực ngàn nguyện cây xuất lực mới miễn cưỡng không có nghiêm trọng bị thương cũng may càng là hương xuống hắc hỏa dày đặc trình độ thì càng thưa thớt mà lại khoảng cách so với từ bên trên con đường đột phá trình cũng ngắn rất nhiều hao hết thiên tân bạn Từ v ọ nguyên c ố i biêm trong biển lửa thoát mà ra, đi tới biển lửa tầng dưới cùng chót c trong tránh tầng nhất. Quênh thân quần áo tận thành từ hắt thoát h mà ra, áo lửa lửa á sợi, i mảng lớn da thịt t h bị u đốt đ ế da thịt xoay thịt tròn, bày biển da đáng sợ màu cháy đen. Nguyên bản buộc lên tóc dài giờ phút này cũng tán loạn phất p h ờ đ ô i tóc đã cháy con vòng co lại trên mặt bao trùm lấy nước da khô cạn cùng hôn tạp v ế t bẩn chỉ có cặp kia con mắt màu xám bởi vì thoát ly thiêu đốt mà vằn bệnh tiêu máu nhưng lại dị thường sáng lời mà t ừ vọng dưới chân chính là cái kia to lớn thương khung lưng cao nhất cái kia một tiết khớp xương cái này to lớn xương cổ sống toàn thân trắng đoán không có chút nào t ạ p sắc bóng loáng đến như là m ặ t k í n h khớp xương lớn mặt hình cung bên trên tìm không thấy bất luận cái gì t ỷ vết hoặc vết k h á c chỉ có một loại phi tự nhiên gần như hoàn m ị sạch sẽ cùng bóng loáng mà những cái kia không gì không thiêu cháy h ắ t hỏa tại c h ạ m đến xương cổ sống này lúc cũng bị nạnh sinh sinh chặn đường ở bên ngoài còi yên vui đem cái này to lớn thương khung l ư n g an trí ở chỗ này là vì g a cố long kình đầu tiên cũng là vì chấn áp hắc hỏa mà hắc hỏa trừ phi là dựa vào tuyệt đối lực lượng ch hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào nhân đạo thủ đoạn ứng đối tử vọng như vậy suy tư trước mắt thương khung lưng mặc dù là cựu chuyển t i ê n tài nhưng hiển nhiên còn không đến mức thật mạnh đến không nhìn hát hỏa trình độ cái kia nếu là người sau lời nói chỗ này xương sống lại vì sao mà cùng nhân đạo có quan hệ đâu dán chặt lấy thương khung lưng chí ít sẽ không quá bị hát hỏa gây thương tích tử vọng thuận to lớn xương c ủ a sống một đường phi hành di động dù cho không đi tìm tòi nghiên cứu cái này thương khung lưng thần bí cũng muốn mau chóng tìm tới rời đi nơi đây phương pháp mới là tuần tra qua lại một lúc lâu sau tử vọng rốt cục tại cái này xương sống nửa đ ằ n sau nếu là chuyển đội tr vậy đại khái là xương cùng một đoạn tia xương cổ sống bên trong phát hiện bưng dị khối này xương cổ sống bên trên có một cái vết nước hoặc là nói là một chỗ mở miệng rõ ràng cái này t h ư ơ n g khung lưng tại hắc h ỏ a thiêu đốt phía dưới đều có thể bảo trì hoàn chỉnh nhưng là hết lần này tới lần khác ở chỗ này có mở miệng đồng thời cái kia mở miệng nhìn qua cũng không phải bởi vì ngoại lực mà tạo thành hư hao chỗ mà càng tiếp cận tự nhiên màn thành tự nhiên trưởng thành dạng này hơi trầm âm từ vọng l i ế m tức ngưng thần nhưng người bước vào chỗ này trồng cái khe sơ cực hẹp mới nhà thông thái phục đi mấy chục bước bốn bể sáng tỏ thông suốt chỉ gặp hiện ra tại từ vọng trước mắt là một cái mười phần đặc dị nhưng lại để từ vọng có chút quen thuộc địa phương nói là đặc dị là bởi vì trước mắt đi tới cuối cùng là một chỗ tương đối khoáng đ ặ t chi tiết tương tự cung điện bốn mách tường cùng mái vòm do ôn nhuận ngọc chất bạch cốt cấu thành liền thành một khối tản ra n u hỏa á n h bạch quan huy không giống bình thường chi cảnh mà về phần quen thuộc mà là bởi vì nơi đây khí tức cùng bổ trí để từ vọng tưởng lên năm đó chính mình tìm kiếm cho cốt tài tử trong truyền thừa gặp phải những bạch cốt kia đại sành nơi đây lại là một cái so với cho cốt tài tử truyền thừa hoàn toàn không thể so sánh nổi cốt đạo truyền thừa chi đ i ể mà cung điện chính giữa một tôn thân ảnh ngã ngồi g i a thịt tận hóa hiện lên lưu ly chỉ toàn s á c toàn thân như bạch ngọc đ i ề u chắc hoàn chỉnh hải cốt hiện ra ôn nhuận quang trạch xếp bằng ở từ vọng trước mặt mà ở bộ này hải cốt bên cạnh bạch cốt chi bích bên trên khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ trong đó lớn nhất mấy chữ như vậy hướng người ngoài h i ệ n lộ rõ ràng ngạo cốt ma quân thẩm kiệt ngao chi thuế chương ba trăm năm mươi hai nhân đạo đường bạch cốt quan trường ba trăm năm mươi hai nhân đạo đường bạch cốt quan địa tảng vạn tượng đại trận chi trùng khu vực hạch tâm bên trong nguyên bản ở chỗ này ngủ say thầm t ư ờ n g mi tâm đột nhiên mặt chặn thái dương gân nguyên bản bình ổn hô hấp trở nên thô trọng gấp rút lồng ngực kịch liệt chập trùng trong c ổ h ọ n g phát ra mơ hồ khí âm nặng nề g h m i mắt bắt đầu rung động lông mi run r à y dữ dội dưới mí mắt ánh mắt đang nhanh chóng chuyển động nhìn qua tựa như là lầm vào trong cơ nắc ngộng hoảng sợ muốn tỉnh lại nhưng thủy chung bị vây ở trong cơ nắc ngộng mà trên thực tế cũng xác thực như vậy thầm thương ngộng cảnh chỗ sâu nhất mảnh này mông lung mơ hồ tuyệt ngộng nơi mắt nhìn đến giờ phút này vô biên vô tận hỏa diệm đen kị tại y mắng t i ế u đốt những n à y hắc hòa x ị x xề, ệ c trầm mặc nhưng trương dương liếm láp lấy trong không gian tồn tại hết、hải. nguyên bản đại lượng tích lũy bị thẩm thương điêu khắc ra ảnh hình người đã bị đốt cháy hơn phân lửa chỉ còn lại có bị hắc hỏa ăn mòn đá vụn trôi nổi m ạ qua lạc nhiên không một tiếng động hóa thành nhỏ hơn hơi bụi bặm triệt để trôn b ù i mà cái này vô tận hắc hỏa phía trên một thân ảnh run dày kịch liệt lấy áo quần hắn lam lũ khuôn mặt tiểu thụy hắn cặp kia h á m sâu trong đôi mắt tràn đầy không cách nào che giấu sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng dẫn ra ngoài trôi hắc hỏa nếu không có cái kia màu trắng đen tóc dài thật đúng là khó mà trước tiên nhận ra là thầm thương mỗi một lần hắc hỏa dâng lên tới gần đều sẽ để thẩm thương giống bị hoảng sợ như dã thú đ ỗ n g nhiên hướng về sau của mình cứ việc dưới chân không màu bình t r ư ớ n g tạm thời ngăn cách hắc hỏa nhưng cũng chỉ là hạt cắt trong xa mặt thôi theo hắc hỏa lần lượt dâng trào q u a y cuồng từng kia màu đen đã bắt đầu từ bình t r ư ớ n g trong cái khe tràn ra phá vất bị thổi tới cực hạn khí cầu lại như là đã siêu phụ tải vận chuyển đập nước sau một k h ắ c liền muốn sụp đổ đối mặt với trước mắt cái này quần quần hắc hỏa thẩm thương trong cổ họng phát ra ôi ôi m không khí âm thanh cả người không ngừng hướng góc độ thẳng đi ý đổ lấy cử động như vậy tránh đi trước mắt h ta không nên tại cái này sai sai không được qua đây thẩm thương thanh em không gì sánh được hoảng sợ đồng thời lại dẫn một tia cầu khẩn mảnh này sâu nhất ngậu cảnh tựa hồ chính là thẩm thương tiếp nhận kinh khủng nhất c h ứ n g trị đã để thẩm thương tạo thành bản năng sợ hãi ha ha ngay tại thẩm thương hôn hôn đ ộ i đ ộ t bị sợ hãi chiếm hết suy nghĩ thời điểm một tiếng tương đương không đúng lúc tiếng cười khẽ truyền đến ở trừ hắc hỏa bên ngoài không tồn tại sự vật khác trong ngậu cảnh lộ ra ngoài định mức đáng chú ý đợi cho thẩm thương miễn cưỡng nâng lên đầu nhìn lại thanh em nơi phát ra thời điểm một cái vô sắc vô tướng khó mà xưng hô hình dung thân ảnh dẫn vào tầm m mà tại thẩm thương nhìn về phía hư ta thời điểm đối phương cũng giống là đã nhận ra phần này nhìn chăm chú đồng dạng túi đầu đối mặt thẩm thương ánh mắt sau đó mở miệng nói thật sự là khó coi a thẩm thương trung đ i ệ p thanh âm hỗn loạn thẳng bừng tỉnh mê ly nhưng lại không gì sánh được rõ ràng chui vào thẩm thương não h ả i đem bên trong phần kia đối với hắc hỏa cảm giác sợ hai đệ hạ một chút để thẩm thương khôi phục một chút năng lực suy tính thẩm thương ý thức chậm dạy khôi phục mặc dù vẫn như cũ muốn đột y nguyên muốn không rõ đại lượng sự tình thậm chí ký ức tàn phá hỗn loạn nhưng ít ra đã cải biến mà thay đổi đằng sau thì là một k i a bản năng phẫn nộ thẹn thùng cũng không hiểu khó coi nói chính là ta vì sao khó coi làm sao cái khó coi phát mà vì cái gì ta lại sẽ cảm giác được không nhanh vẹn vẹn bởi vì hai chữ này mà không nhanh thậm chí vượt trên vừa mới sợ hãi t r ă m năm đông tiên thủ t à i t ì n h làn ử a tôn b ị thế nhân như vậy đánh giá t h ầ m thường bây giờ lại chật vật như thế không chịu nổi huệ bại suy sụp chẳng lẽ không khó coi sao đây là tương đối khó nhìn a thư ta như vậy dương âm thanh mỗi chữ mỗi câu đều là rơi vào thẩm thương trong lòng đem nó nói xứng sở xuất thần trong lòng ngũ vị tạc trần mà hư ta nhưng không có cho thẩm thương cái gì ảm đạm thương tâm cơ hội giơ chân lên đông nhiên hướng xuống rất mạnh không có cái gì kịch liệt phá toái thanh âm cũng không có cái gì sơn băng địa liệt chấn động dưới chân bình t r ư ớ n g vô hình kia cứ như vậy bị hư ta cho phá b ỡ sau đó những cái kia còn x u ấ t lại ảnh hình người trong nháy mắt bị hắc hỏa triệt để t h ô n phệ đồng thời tăng vọt hắc hỏa đã mất đi ngăn cản hướng phía thẩm thương hai người điên c u ồ n của tới a đối mặt khí thế hung hắc hỏa cảm giác sợ hai giây lát lại thôn p ệ thẩm thương đại não phần này không biết từ khi nào bắt đầu sợ hãi tựa hồ đã trở thành thẩm thương bản năng thẩm thương liệu mạng giơ lên hai tay ngăn tại trước mặt mình cùng thế gian những cái kia nhìn thấy nguy hiểm muốn b ộ i vàng chạy chối chết phạm nhân không có gì khác nhau nhưng ở bị hắc h ỏ a thôn vệ trước m ộ t k h ắ c thư thanh âm của ta lại lần nữa truyền đến thẩm thương bên hai rõ ràng đối phương cũng cùng hắn đồng dạng muốn đối mặt cái này kinh khủng hắc h ỏ a nhưng lại ung dung không đ ộ i thậm chí có thể nói là không thèm để ý chút nào thầm thương để cho ngươi rơi vào khó coi như vậy hoàn cảnh là cái gì là hắc họa này là của ngươi sợ hãi bỏ đi túi ra đơn giản hai trăm linh sáu sương huyết n ụ c dơ bẩn lông tóc ruột mặc vào y phục có thể có mười tám phẩy không không không cùng nhau khi còn sống đoán lòng người sau khi chết xem bạch cốt xem mỹ nhân như bạch cốt khiến cho ta không muốn xem bạch cốt như mỹ nhân khiến cho ta không sợ không muốn không sợ có thể nói chúng sinh tướng chúng sinh tướng đều là hư hảo có cùng nhau cũng có thể là vô tướng t h ầ m vũ viên là mệnh ta hiện tại x ư ơ n g cũng là mệnh ta phan phu tục tử há biết như thế nào đạo của ta chính ma phân chia bất quá kim ngọc ruột đông rách chơi sợ định trong số mệnh có khi cuối cùng cần không ta lại nói tiên phảm có khác cũng có thể phá tiên cổ khó tìm phàm cổ không thể tiên phàm n g ặ t trời tôn giả khó sửa đổi tôn giả không có thể làm đến ta thì liền làm không được đánh giá b ạ c h cốt hoa c h i ế n xa b ạ c h cốt thành chiến trường thiên hạ người nào không sợ hãi người nào không sợ nhưng như vậy cũng không phải là đạo của ta điểm cuối điểm ta còn có thể tiến thêm một bước thế gian vật tượng tối g i a ngàn n vạn hoặc chính đạo hoặc ma đạo dưới đó trèo trống bất quá này hai trăm lẻ sáu khối ngây thơ quan tưởng tướng này không phải là ghét rời người thế thấy rõ người gốc dễ đến ha ha xương một trong đạo ta đã đi đến không ai bằng người một trong đạo phong cảnh như thế nào thế nhưng là mười phần để cho người ta chờ mong mạch cốt chi bích bên trên tinh m ị văn tự theo giải độc chậm dại hướng từ vọng mở ra nơi đây tin tức đồng thời cũng tại từ vọng trong lòng nhắc lên không nhỏ gợn sóng nơi đây lại là nguyên tắc bên trong vị kia tại bối cảnh tấm bên trong xuất hiện bát chuyển cổ tiên ngạo cốt ma quân thẩm kiệt ngao lưu lại chuyển thừa chi điểm nếu như vẻn vẹn như vậy vậy còn không đến mức để từ vọng chân kinh dù sao bát chuyển cổ tiên truyền thừa từ vọng cũng không phải không có đạt được qua thậm chí tôn giả chuyển thừa từ vọng trên tay đều có không ít chân chính để từ vọng khiếp sợ là đoạn tin tức này đằng sau hiện ra nội dung t h ầ m tiên nào cốt đạo đại năng đang tu luyện đằng sau vậy mà như là thẩm thương bình thường lên chuyên tu nhân đạo tâm tư chương ba trăm năm mươi ba vệ khổ địa ngục chương ba trăm năm mươi ba vệ khổ địa ngục hắc hỏa im lặng thiếu đốt đặc dính như dầu chân một bên đốt cháy hết thảy trong động cảnh không ánh sáng chỉ có một loại đủ rột phảng phất rốt vào cốt tùy ám sắc trong không gian tràn ngập hư vô bị đốt bị thương sau mùi khét lẹn tính m ị c h là nơi này duy nhất tiếng vang phảng phất chỉ có thẩm thương một người cứu chết đỡ thương thẩm thương như là hài nhi một dạng co cấp tại không trùng bị vô tận hắc hỏa tùy ý thiếu đốt làn da sớm đã bị cái kia bị hắc hỏa thiêu đốt đến cháy đen nhưng theo cứu chết đỡ thương hai viên tiên cổ y năng bản năng sử dụng n g ẫ nhiên có một k i a cực kỳ yếu đớt sắc màu ấm lưu quang mang theo một loại c ù n g cái này t ĩ n h m ị c hắc h hỏa không hợp nhau sinh cơ để thẩm thương gần như sụp đổ thân thể cùng cơ hồ triệt để chết lặng tâm thần thu hoạch được một k i a ngắn mùi thanh minh như là người chết chìm bắt lấy một cây r ơ m dạng tại vô biên trong hát hải miễn cưỡng duy trì lấy một tia bản thân không có triệt để bị hắc hỏa đốt hết hết thảy còn lưu một tia ý thức cùng bản tâm nhưng sự chống tự này quá gian nan hắc mỗi một lần thôi động chăm sóc người bị thương đều giống như đang t i ê u đốt hắn sau cùng tâm lực thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn chết lặng thời gian càng ngày càng dài thầm thương thậm chí bắt đầu hoài nghi yên t r ì như vậy số giới đến tột cùng còn có ý nghĩa gì có lẽ từ bỏ chống lại dung nhập mảnh này t i n h mịch mới là cuối cùng giải thoát không không đúng ở trước đó ta đã b u ô n g tha m ờ i đối nhưng là vì sao ta hiện tại lại thanh tỉnh lại là ai đem ta tỉnh lại là ai để cho ta tiếp nhận hắc hỏa này đốt người thống khổ là ai để cho ta như rơi khổ hải là ai để cho ta nhớ tới ta là thẩm thương thẩm thương c h ầ m rãi d ơ lên tựa hồ có vạn quân trọng đầu l â u ánh mắt xuyên qua đã rủ xuống khét lẹ sợi tóc mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đứng tại chính mình cách đó không xa thân ảnh kia rất khó được xương tụng là một người hắn quanh thân bao phủ một t ầ n g vô sắc vô tướng lại mơ hồ mông lung hư hảo để cho người ta thấy không rõ hình dạng a n mòn hết thẻ hắc hỏa y nguyên đốt cháy hắn không có bởi vì đối phương hình dạng kỳ lạ mà có chút khác nhau đối đãi nhưng để thẩm thương không thể tin là cái này đốt cháy hết thầy để cho mình câm như hến hắc h ỏ a như vậy đốt cháy hắn nhưng đối phương nhưng không có lộ ra chút nào thống khổ biểu hiện hắn trên thân y nguyên theo hắc h ỏ a thiêu đốt không ngừng phiêu tán ra cho tàn hiển nhiên như là tuổi đốt bình thường cuối cùng sẽ bị liệt h ỏ a đốt hết nhưng hắn chính là không sợ không sợ p h ả n p h ấ t trước mắt cuối cùng sẽ hủy diệt chính mình hết thể chẳng qua là p h ù vân mờ mịt thầm thương chỉ gặp tại khổ hài hắc h ỏ a đốt người bên trong hắn chậm rãi m ở miệng gọi ra tên của mình rất thống khổ đi cái này hắc viêm cho dù là tôn giả tại thế cũng muốn cảm thấy khó giải quyết dị thường thậm chí không cẩn thận có chết nguy hiểm hắn tùy ý đưa tay trong miệng mình cái k i a hung hiểm đến cực điểm hắc hỏa lại bị hắn thư giãn thích ý đưa tay v ố t ve đứng lên mặc dù theo cái này v ố t ve động tác hắn toàn bộ cánh tay đều nhanh chóng biến thành đen kỵ t h ă n g g ố c thậm chí muốn n ứ t ra sụp đổ nhưng là hắn thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa đối mặt như vậy k ế t nạn thầm thương ngươi thống khổ dãy r u ộ n đương nhiên nhưng n g ữ điệu nhất chuyển hắn đột nhiên đống nhiên khoác tay hung hăng vung lên theo một cử động kia hắn một cánh tay triệt để sụp đổ bị hắc hỏa đốt cháy hầu như không còn biến thành hư vô cho tản nhưng cũng là theo cái này bung lên thẩm thương t r u n g quanh hắc hỏa lại bị ngắn ngủi bị đ ổ i tản g ra t r ừ lại một cái không có hắc hỏa không gian để thẩm thương có chân chính ngắn ngủi thở dốc nghỉ ngơi thời gian thật cái gì thẩm thương rung động nhìn trước mắt một màn không biết làm sao quỷ gối trong hư không ráy rủa miễn cưỡng chống lên thân thể mang theo mở mịt cùng luôn uống ngơ ngác nhìn tồn tại trước mắt hiện tại bên cạnh ngươi đã không có hắc hỏa nhưng là a thẩm thương ngươi còn tại sợ a thẩm thương ngươi vì sao đang sợ vì sao một cái đã sớm bị hắc hỏa đốt cháy đến mơ hồ vấn đề đông nhiên đụng vào thẩm thương cơ hồ chết cứng não hải đúng vậy a mình tại sợ tại e ngại cũng không phải là hắc hỏa đi cái kia đến tột cùng là vì sao đâu thiêu hao rất lớn a vọng sơ trong t i ế c h i ế u trang phi bưng lấy trong tay mặt phẳng nhìn xem phía trên hiển hiện mà ra số liệu cũng không phải là mặt khác là đối với từ vọng tới nói trọng yếu nhất vượt ngoại đạo ngấn dự trữ số lượng ngay tại v ừ a mới vọng sơ ngài vượt ngoại đạo ngấn dự trữ trực tiếp thiếu đi một phần mười a nếu như đổi thành cổ phiếu mà tính lời nói nguyên bản đỏ cỗ trong vòng một phút ngã xuống màu xanh là a nghe trang phi báo cáo từ vọng mặt đều đau lòng kéo căng lấy mặc dù từ vọng đại khái có thể đoán được đây là bởi vì hư ta tại thẩm thương n g m n g trong n g m n g bên trong đang thi triển thủ đoạn đối kháng nhưng là phát lực chính là hư ta tiêu hao chính là từ vọng đạo ngân a những đạo n g â n này thế nhưng là từ vọng nhai tiên khiếu nhai đến nhận việc điểm khoang m i ệ n g l e t thật vất vả mới tích lũy đến mười vạn số lượng đạo ngân a tựa như là chính mình cùng phòng tại trong nhà ăn lớn tiếng tuyên bố đêm nay tiêu phí toàn do hắn tính tiền sau đó tiệc ngoài trời kết thúc xem xét xoát chính là mình thẻ lôi thảo mánh h ả o vượt ngoại giới bên trong các loại dị nhân chỗ ở địa khu đều nhao nhao lắc lư biến hình dị nhân cư dân cũng nhao nhao bắt đầu v ề v à i suy sụp tư vọng ý thức được hết thể trước mắt cũng không phải là đường đất loại hình thiếu thốn tạo thành tiên khiếu tổn thương mà là bởi vì nhân đạo quá độ tiêu hao trong tiên thiếu thiên nguyện thụ bây giờ nhìn đi lên là thật suy sụp nhánh cây đều bân quang tình huống như thế nào chính mình mới đông ra muốn phá sản mà lại làm sao chuyên chọn chính mình cần nhân đạo đạo ngân phá sản a nhân đạo sao tử vọng có chút thở dài sau đó thần sắc càng thêm nghiêm túc thầm thương chuyển tu chính là nhân đạo thư ta sử dụng đại khái cũng là lấy vực ngoại nhân đạo đạo ngấn làm hạch tâm dẫn động nhân đạo thủ đoạn mà trước mắt thẩm kiệt ngao chi thuế vậy mà cũng hiển lộ rõ r à n g ra cái này cốt đạo ma quân cũng đi lên nhân đạo con đường thư ta tiêu hao vực ngoại nhân đạo đạo ngấn đối kháng tôn giả thủ đoạn là hành động bất đắc dĩ chỉ có thể thủ lấy nhưng những này liên quan tới nhân đạo trung tính thì là để từ vọng ẩn ẩn đối với dòng này k i n h động thiên sâu nhất tân bí có một tia suy đoán bất quá ở trước đó hay là trước biết do trước mắt thẩm kiệt ngao chi thuế tình u ố n g lại nói tinh mị văn tự tin tức tràn vào trong đầu cáo chi từ vọng vị này ngạo cốt ma quân con đường sự tích gặp chúng sinh hải cốt cho bụi nó tính bất khuất ý chí chưa mẫn lấy đúc bạch cốt chiến xa nghĩ mật chi cấu đều có cổ cách làm sống lưng cái gọi là nền tảng lấy hóa bạch cốt chiến trường nộ i vạn sự đường tắt có cuối đây là hải cốt là trung mặt xem lấy thành bạch cốt địa ngục bạch cốt địa ngục chúng sinh đều là khổ như đoạn khổ hải v ũ trọc các thế nay bạch cốt địa ngục chính là cuối cùng cùng nhau vạn tượng khách qua đường vô luận tiên h o à m cuối cùng hóa bạch cốt một bộ chúng sinh dãy r u yêu hận xe lẫn cầu không được đoán lâu dài nơi đây chứ khổ vốn là nhân gian trạng thái bình thường cho đến huyết nhục tận c h i mới hiện lộ ra bình đẳng bản chất tiên khu phạm tư xương khô có gì khác chúng sinh đều là hướng chết mà sinh đây là thiên đạo trí thường nhưng nhân đạo tốt quý không tại siêu thoát luật này mà ở ngoài sáng biết c h u n g cuộc vẫn chọn làm sao vượt qua dùng cái này nộ được nhân đạo lý lẽ sau đó nhạc t h ủ gặp ta m u ố n độ đường ta chương ba trăm năm mươi b ố khổ hải vô nhai chương ba trăm năm mươi b ố khổ hải vô nhai vì sao sợ hối hận sợ là chính mình hối hận không có thể nói tới vẫy vùng đông hải trăm năm người nào không xưng t u n tài chính mình thành t i ể u chỗ đạo chỗ lãnh hội chi phong cảnh t h á n g qua những cái kia sống ngổng ngàn năm tuế n mọi người có gì hối hận chính mình sợ cũng làm một giò xét nhân đạo chi lộ chỗ tàn sát ngàn vạn sinh linh chuyện làm không làm chính đạo dung thân nếu không có thẩm gia xuất lực trông nom che lấp sớm đã bại lộ tại hoàng hoàng chính đạo phía dưới nhưng cho dù gặp mặt nhà thổ cũng cũng không sợ chính mình lo gì nó thân là phụ mẫu chi huyết kỳ kỹ chính là gia tộc chỗ thụ nó đi cũng phải đám người tương trợ lo gì vì gia tộc là chính đạo vì thiên h ạ là trung sinh đều không phải là a vậy mình đang sợ cái gì đâu hắc hỏa vô tẫn chúng sinh ngực thanh khổ hại vô n g a i nơi nào làm bờ hắc hỏa đã chiếm hết mộng cảnh mỗi một chỗ không gian phản phất muốn đem hết t h ể đều đốt cháy hầu như không còn tại cái này vô tận hắc hỏa trước mặt t h ầ m thương chỉ cảm thấy chính mình ngay tại c h ầ m rãi tan hết như rơi vào khổ hại nghiệp hỏa tìm không thấy bờ bên kia cuối cùng muốn triệt để t r ầ m luân có lẽ t r ầ m luân cũng không có cái gì không tốt thế gian nhiều như thế đông đảo chúng sinh nhiều như các biển không đều là tại trong khổ hại quay cuồng chấm luân cuối cùng tăng đi tâm tưởng của chính mình trên thế gian quy tắc cố định trong số mệnh biến thành cái sắc không hồn sao thú h ồ chính mình đã từng cũng chạy không qua lại chạy không một lần lại mất đi một lần chính mình cũng không quan trọng đi thầm thương rõ ràng tại hắc hỏa bên trong đã muốn tan hết nhưng hắn nhưng vẫn là l ạ n h n h ạ t phát ra tiếng tùy ý kêu lên nơi đây tại hắc hỏa đốt cháy phía dưới cuối cùng rồi sẽ không dư thừa bất luận cái gì đ ồ vật hoặc là nói nếu không có ta tới nơi đây đã không có vật gì đúng vậy a sớm đã không có vật gì làm sao đàm luận mặt khác nhưng đã đến lúc này vì sao hắn còn muốn nói loại lời này lúc trước những cái kia chất vấn lại là vì sao đâu nhưng chỉ gặp hắn nói điều nhất chuyển d ơ lên còn sót lại một cánh tay d ỗ i ra ngón tay hướng về phía thầm t h ư ơ n g phản phất xem thấu tâm hắn chỗ muốn bình thường nói ra thật là không có vật gì nơi đây không phải còn một mực tồn tại sao nghe nói lời này thầm thương đã dùng hết chút sức lực cuối cùng d ơ lên đôi mắt nhìn về hướng đối phương chỉ gặp hắn chỉ hướng phương hướng trừ mình ra đâu còn có cái gì thôi trừ chính mình chính mình thầm thương con người đột nhiên không tự chủ chợ to cho dù chung quanh hắc hỏa bay cuồng cánh tới cũng không chút nào ảnh hưởng hắn phảng phất xứng sở xuất thần bình thường ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia vô sắc vô tướng mơ hồ tồn tại rõ ràng mơ hồ không rõ nhưng là tại lúc này cho dù hắc hỏa đốt cháy hắn cặp con mắt kia cũng vô cùng rõ ràng hai con ngươi như gương hoàn chỉnh phản chiếu ra bộ dáng của mình là chính mình là thầm thương là ta nơi đây chỗ tồn tại một mực chưa từng cách ta mà đi chính là ta chính mình hắn trong mắt chỗ chiếu dọi ra chính mình mặc dù đã như là bị vứt bỏ giấy tuyên bình thường bị long đong tàn phá cho dù đã khô phát rủ xuống trên c h á n mỹ mắt túi hai mắt vắng vẻ đục không chịu nổi nhưng trung quy là hắn thẩm thương t r ă m năm đông tiên thủ tài tình là nửa tôn thẩm thương thì tháo nói nhỏ như là đòn c á n h tình mà lại nhìn h ư ta chỉ là nhẹ g i ọ n g cười một tiếng ha ha nghĩ tới đi chính mình là ai mình lại sợ cái gì là thẩm thương hại sợ từ trước tới giờ không là cái gì chính đạo truy sát cũng không phải cái gì liên lụy gia tộc càng không phải là cái gì tôn giả đoàn bệnh hắn chỗ sợ cách làm sợ cầu cho tới bây giờ cũng chỉ là mình liệu có thể hoàn thành đạo của chính mình mà thôi thân là phụ mẫu chỗ cho k í n mãi gia tộc chỗ thụ nhưng đạo là thẩm thương chính hắn đi ra đạo chính hắn chỗ đạp vào nhân đạo chi đồ mà bị nhốt tại đất này giấu vạn tượng trong trận thẩm thương chỗ một mực tại sợ cũng không phải là cái gì hắc hỏa cái gì tôn giả hắn chỗ sợ chẳng qua là đi đến một đầu người khác vì chính mình an bại con đường mà thôi thầm thương khổ hại vô nhai quay đầu là bờ sao không khổ hại vô nhai quay đầu cũng không phải bờ trong n y mắt thẩm thương trên thân vô hình khí thế phù riêu mà lên thân thể không còn, còn của mình mà là sừng sừng sững mà cặp kia nguyên bản mông lung vắng vẻ hai mắt giờ phút này cũng một lần nữa dâng lên cái kia thuộc về thầm t h ư ơ n g thuộc về cái kia trăm năm đông tiên thủ tài tình là nửa tôn khinh người phong mang nếu quay đầu cũng không phải bờ vậy phải như thế nào thư ta tại hát hỏa khổ hại phía dưới c h ậ m rãi băng liệt bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán hóa thành vô hình nhưng ở cái kia trước đó hắn vẫn là như thế hướng thầm thương như vậy hỏi câu nói này vờ không l à ngoại giới sở cầu không cho bất luận cái gì chỉ định chỉ ở tại ta giờ phút này thầm thương lại không vẻ mờ mịt hắn nhìn người trước mắt trả lời như vậy hắn tồn tại, ý chí của hắn tiền hắn hết h ậ y chính là chính hắn mở bên kia hắn không cần quay đầu không cần hướng ra phía ngoài chỉ cầu hắn tự thân chính là khổ hại cuối cùng chính là nhân đạo mở bên kia ha ha chúc mừng a i trăm năm đông tiên thủ t à i t ì n h làn ử a tôn t h ầ m thương danh bất hư truyền nói đến thế thôi thư thân ảnh của ta tại hắc hỏa bên trong triệt để sụp đổ hắn đủ khả năng tồn tại ở này vốn là một cái nghịch lý toàn bộ nhờ từ vọng vực ngoại nhân đạo đạo ngấn t r è o trống đồng dạng nếu không có nơi đây chính là thẩm thương mậm cảnh vốn là hư ảo mậm cảnh không gian hắn cũng vô pháp làm đến đánh thức đối phương chỉ có thể nói xác thực chiếm không ít t i ê n thời địa lợi cùng người cùng đi thầm thương nhận cảm ơn nhìn trước mắt gái kia tán ở trong hư vô thân ảnh thầm thương trịnh trọng thi lễ một cái đối phương không có chủ động báo lên thân phận của mình tới nơi đây tất nhiên cũng là có mưu đồ nhưng một mã là một mã giờ phút này có thể bị điểm t ỉ n h đúng là đối phương ân tình là thầm thương chỗ thiếu đối phương đã tỉnh lại vậy những thứ này n g o ạ i vật liền theo đi thôi thân bị hắc hỏa y nguyên cuồn cuộn nhưng thầm thương đã ngay cả n ư ớ c mắt đều chẳng muốn đi xem bởi vì cái này hết thể trước mắt nói cho cùng đều là chính hắn mộng cảnh biến thành mã thôi mặc dù hắc h ỏ a bản thân sắc t ư ợ c khủng bố nhưng bật hư hảo nếu không có đạo tiêu dẫn dắt trung vi là khó mà c h ụ hiện c ú n g chi giờ phút này thẩm thương đã không gì sánh được thanh tỉnh lại không mộng cảnh này chỗ tồn lý do không sai theo thẩm thương ý thức thanh tỉnh bốn b ề mộng cảnh không gian ngay tại từng điểm từng điểm triệt để rõ ràng tiêu tán hết thảy hết thảy toàn bộ mộng cảnh đều sẽ triệt để tiêu tán tại cuối cùng thẩm thương tựa hồ có cảm giác m u ố n sau đó đưa tay thoáng đẩy phản phất trợ giúp bình thường đem trước mắt mộng cảnh tại triệt để tiêu tán trước chia lịa ra ngoài cùng một thời gian từ vọng nơi ở trong tiên phiếu trong trận pháp hư ta đột nhiên trong nháy mắt tiêu tán như vậy tình huống tự nhiên là dẫn tới t ử vọng chú ý theo hư ta tiêu tán vượt ngoại đạo ngấn tiêu hao cũng cùng nhau ngừng lại tùy theo mà đến thì là một cỗ hoàn toàn mới chân ý trong nháy mắt tràn vào t ử vọng náo hải tại chân ý này thôi động phía dưới t ử vọng nhân đạo cảnh giới một đường hát vang tại nhân đạo đại tông sư trên đường càng chạy càng xa cuối cùng bước vào nhân đạo chuẩn vô thượng cảnh giới nhân đạo chuẩn vô thượng đại tông sư mặc dù tạm thời không biết hư ta làm ra chuyện gì nhưng trước mắt phần này cảnh giới đã đền bù đi vào lòng kỉnh trong động thiên hết thể t h thất mà hư trước mắt xuất hiện còn không chỉ như thế từng k i a từng k i a hư hảo m ộ n g ả o ngọn lửa màu đen từ trong trận pháp lan tràn mà ra để tử vọng như lâm đại địch bất quá sau một khắc tử vọng liền phát hiện những ngọn lửa màu đen này mặc dù đúng là hắc hỏa nhưng còn chưa chạm đến chân thực ngay sau đó một viên tiên cổ từ tử vọng trong tiên k h i ế u chậm rãi bay ra chui vào đến cái k i a hư hảo hắc hỏa bên trong đem hắc hỏa chậm rãi c ă t nuốt sau đó viên này tiên cổ khí tức bắt đầu chậm rãi kéo lên chương ba trăm năm mươi lăm n ũ trọc gác thế chương ba trăm năm mươi lăm n ũ trọc gác thế cổ nhược ngọc điêu tương tự đầu người khuôn mặt có ba một mặt lông mày nhăn môi nhấp. một mặt tích lũy lông mày nhỏ chán một mặt giống như tiểu tụy nhân đạo độc cổ bác h ổ từng có lúc t ừ vọng tại thế gian đến ngũ độc hành giả c h u y ể n thừa lấy thọ cổ làm cơ sở luyện chế được ngũ c h u y ể n trí độc chi cổ ngũ âm xí thịnh sau đó tại thăng tiên thời điểm mượn nhờ thăng tiên tam khí đem nó thăng luyện thành tiên cổ sâu độc này âm độc chi lực không cần lắm lời ngũ chuyển thời điểm tiện độc đến một đám ngũ c h u y ể n cổ tu hồn vệ sinh từ môn thành tiểu tiên cổ đằng sau càng là vì tự vọng lấy lục truyền định chiến thức t u y ề n định phong thạch lỗi làm ra quyết định tính một cách thế gian độc nhất không thể nghi ngờ chỉ có người mà bây giờ trước mắt vậy quá hư hảo ngộng trong trận như thế tiêu tán mà ra hư hảo hắc h ỏ a lại bị bắt khổ tiên cổ chậm rái hấp thu loại tình huống này nhìn như không thể tin nhưng trên thực tế cũng không phải là vượt qua lẽ thường đầu tiên tử vọng cùng hư ta tiến vào địa phương cũng không phải là cái gì đặc dị không gian mà là thẩm thương ngộng cảnh vô luận vậy có phải là trong ngộng có hay không bị nhạc thổ bố trí xuống thủ đoạn cái kia cuối cùng đều là ngộng cảnh mà ngộng cảnh chính là có thể làm vật liệu dùng để luyện chế tiên cổ mà những hắc họa kia mặc dù xác thực khủng bố dị thường nhưng là y nguyên cũng là tồn tại ở thẩm thương trong n ộ n g cảnh có lẽ nguyên tắc thẩm thương trên thân cái kia không ngừng tràn ra ngoài hắc hỏa cùng tầng sâu này mộng cảnh có chỗ liên quan nhưng này cũng là thẩm thương hoàn toàn thoát ly chất pháp đồng thời thậm chí hoàn toàn không rõ tình h u n g dưới mà bây giờ thư ta không biết sử dụng thủ đoạn là gì gạt được thẩm thương liên quan tới nhân đạo chuẩn vô thượng cảnh giới chân ý mà những n à y hắc hỏa trước mắt xem ra chẳng qua là ngoài định mức kèm theo đi ra mộng cảnh hiền hóa mà thôi bất quá ngay cả như vậy tình huống trước mắt cũng đầy đủ để cho người ta kinh hãi hắc hỏa là cùng tôn giả cùng hỗn độn có liên quan tai nạn cho dù là trong mộng cảnh hiền hóa cho dù hiện tại chẳng qua là hư h o lưu lại cũng là tuyệt đối khủng bố sự vật còn nếu là b ắ t khổ tiên cổ nhờ vào đó mà thuế biến đến nâng cao một bước vậy sẽ là như thế nào q u a n cảnh không dung từ vọng làm quá nhiều ý nghĩ mặc dù tình huống trước mắt tất nhiên là hư tay ta đoạn đã lưu lại đại khái luyện cổ phương hướng nhưng từ vọng không có khả năng thật mặt cho tự do phát triển luyện đạo đại tông sư cảnh giới toàn lực thôi động đủ loại tươi sống linh cảm cùng trực giác tại trong suy nghĩ quân quận tiên k h i ế u bên trong bắt chuyển luyện đạo tiên cổ phòng t u y ệ n vô cận hữu thiên địa hồng lô bắt đầu bật chuyển từ vọng mở ra bàn tay hướng phía dưới lăng không n n xuống ý chí như là vô hình pháp lệnh bình thường k u ấ y động t hư h ả o nhưng vẫn như cũ mãnh liệt h ắ t hỏa, đỗng nhiên trở nên ôn t h u ậ n một chút. sau đó giống như là chi m m ệ t m ỏ i về rừng, từng kia từng sợi từ tức đoạt mà ra, hướng lên tung bay thăng, mang theo bát khổ tiên cổ cùng nhau, tụ hợp vào từ vọng lòng bàn tay giữa tất v ô n g bát khổ tiên cổ thăng luyện, tuyệt đối sẽ không giống như là phổ thông tiên cổ thăng luyện, vẹn vẹn tăng lên nó giai cấp chuyển số. cái này nhất tuyệt đối với người đặc thù đạo tiên sâu đậm, nếu là muốn tăng thêm h ắ t hỏa làm chụt i ế n hành thuế biến, cái kia tất nhiên cần từ trên căn bản biến hóa. bát khổ tiên cổ hạch tâm là cái gì, là t h ố n khổ, sinh, giả yêu b ly, c ầ u không được vũ âm xí thị những thống khổ này xuyên qua chúng sinh sinh tồn từ đầu đến cuối như là như giỏi trong xương không thể thoát khỏi từ trên căn bản để cho người ta như là khổ hỏa phần thân bình thường đau khổ cái kêu cao hơn càng sâu lại là như thế nào siêu thoát tại người siêu thoát chúng sinh khó khăn chính là thế r i i khó khăn hướng thời cổ thế nhân thọ trăm tuổi lúc này lấy ác n g h i ệ p gia tăng nhân thọ chuyển giảm cho nên tuổi thọ ngắn ngủi sáu mươi tuổi người hiếm chúng sinh nhiều chư tệ ác không hiếu kính phụ mẫu tôn trưởng không sợ ác nghiệp quả báo không làm công đức không tu tu tuệ thì trai pháp không cầm cấm g i i các loại chúng sinh nhiều chư á i d ụ n khan tham n ấ u tránh x i ể m khúc hư lừa gạt n h i ế p thụ tà pháp mà b u ồ n bực loạn tâm thần hành quyết đã diệt giống pháp dần dần lên tà pháp chuyển sinh tà gặp tăng thịnh khiến người không tu thiện đạo giảm trong kiếp nhân thọ giảm đến ba mươi tuổi lúc cơ cận t h a i lên giảm đến khi hai mươi tuổi dịch bệnh t h a i lên giảm đến mười tuổi lúc đ a u binh t h a i lên thế giới chúng sinh không khỏi bị hại vạn sự v ă n vật nó cực khổ chi đầu vườn chính là ác thế cũ ác thế như âu chọc che trời tuổi thọ ngắn ngủi hành vi thất tự tham lam sinh sôi tà gặp thịnh hành thời đại hỗn loạn bệnh chọc chúng sinh trọc phiền não trọc gặp trào t i ế p trào thế gian này đã là như thế tức ác cực ghét đến khổ đến đau n h ấ t đều là thế gian này tạo thành tại sao lại có cồn giả g lấy rất tư thế lột sống dị chủng huyết cốt h ó a áo tại sao lại có ưu niệm sát hồn huyết tẩy n g ũ vực đã ngồn muốn lục tiên tại sao lại có váy đỏ tim sen người lướt sóng vượt qua lúc ngự toàn hỏng vệ đều là cái này ngũ trọc các thế bắt buộc bắt khổ tiên cộ như là ngọc dịch bình thường hòa tan phân tán sau đó một lần nữa hội tụ vào một chỗ biến thành một đoàn tản g a phản phất có vô tận đau khổ đang dãy r u i trùm sáng màu đen bên trong trong trùm sáng có lẽ có một mảnh lưu chuyển ám s ắ c lưu ly nội bộ quang ảnh v ậ t mẹo phản chiếu ra bị ô nhiễm chính biết cùng điên đảo bọc tường có lẽ có thành vô số dây dưa nhúc nhích sợi tơ màu đen khí tức sao động như xà hạt đền thiểm tựa như bật sống có lẽ có vô số t r ầ m lân u người y mắng thở dài cùng têu khóc là nước chảy bẹo trôi ngoan cố xa đoạn cuối c ù n g cố hóa có lẽ có ăn mòn ăn mòn tàn lụi khí tức suy bại t r ầ m lân u đến vĩnh hằng tri tận không ngừng hạ xuống có lẽ có thời đại biến thiên quy tắc sụp đổ dãy ruộ tê minh cho dù kịch liệt dãy ruộ cũng vô lực hồi tiên Từ v ọ nếu là nói ban đầu ngũ âm xí thịnh sâu độc đúng vậy lý niệm lấy độc đạo thủ đoạn chạm đến nhân đạo y năng bác khổ tiên cổ là lấy nhân đạo thủ đoạn hóa thành âm hiểm độc lực cái kia thời khắc này ngũ chọc tiên cổ chính là lấy nhân đạo hát viêm mô phỏng cái kia hỗn độn hai thương khủng bố đến cực điểm sâu độc này đang sợ ngay cả luyện chế được nó tử vọng đều cảm thấy tim độc nhanh tại luyện chế ra sâu độc này sau từ vọng nhân đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới cũng coi là triệt để vững chắc nếu là nói nguyên tắc thẩm thương là tại đả thương người trên con đường này đi ra người của mình đạo c h i lộ như vậy thời khắc này từ vọng có lẽ chính là tại người cực khổ trên con đường này đi ra nhân đạo c h i lộ đi bất quá ngũ trọng tiên cổ mặc dù kinh khủng đến mức khó nói đến lời nhưng hỗn độn hắc h ỏ a càng là không thể diễn tả lấy nhân đạo mô phỏng hỗn độn thai hương đã coi như là có thể thực hiện dù sao ngũ trọng tiên cổ đã luyện chế mà ra nhưng là muốn chân chính làm đến mô phỏng ra hỗn độn khó khăn uy năng kinh khủng còn cần càng cường đại nội tình cùng tích lũy mới được gánh nặng đường xa l u y ệ n chế được viên này sâu độc giới trước nay chưa có tiên cổ sau t ừ vọng liền một lần nữa đem ánh mắt đầu nhập vào ngoại giới bên trong theo hư ta tán đi sau t ừ vọng cũng rõ ràng đã nhận ra lòng kình động tiên bên trong xuất hiện biến động gần nhất biến động ngay tại g ă n tức cái kia trước mắt thẩm kiệt ngao hải cốt trên đó quang trạch đột nhiên phai nhạt xuống phản phất đã mất đi che lấp bình thường bất quá cũng chính bởi vì đã mất đi che lấp t ừ vọng phát hiện hải cốt kia phía trên vậy mà cũng như sau người nó xương vách tường m ở dạng khắt lấy tinh mị chữ nhỏ mà ngưng mắt nhìn đi sau t tàng tin tức tràn vào tử vọng náo hải liên quan tới long kình động thiên cất g i ấ u lấy t â n bí, cũng tại từ vọng trước mặt bị triệt để để lộ chương ba trăm năm mươi sáu ta bản ngông nên thì sợ gì đoạn đường chương ba trăm năm mươi sáu ta bản ngông nên thì sợ gì đoạn đường hậu thế nhìn thấy ta có tác giả biết được thẩm kiệt ngao chi danh ta cả đời tu hành bất kính thiên địa không theo t h ư ờ n g pháp sơ lấy bạch cốt là lưới lao đúc chiến xa ép tiên đỉnh sau lấy hải cốt là vực lập chiến trường bình giai vị cuối cùng xem bạch cốt địa ngục gặp chúng sinh giấy ruộng n g p i bình đẳng không tướng chính là nội nhân đạo chân ý không tại siêu thoát mà ở ngoài sáng biết trung cuộc vẫn chọn như thế nào xứng qua nhạc thổ lấy chấn m a t ê n câu nô tại long kình đầu tiên làm cho ta đến d ò m chân lý ép ta cốt tướng là trụ trời vắt ngang tương h cung lúc đầu như rơi luyện ngục hắc hỏa là cương nguyện lực là lồng muốn cho ta xương thành nó địa lương đạo của ta hóa nó lời chú giải giữ cả đời kiên đạo có thể v á i cuốt không thể khúc trí m a nhạc thổ thật không có chút nào tư tâm nghiệp hỏa đốt người vào tái thấy phủ đ ồ đầy giấy như nhạc thổ thật vô tư hà khản lưu hắc hỏa này nơi này gì đến đúc bắt chuyển b i ệ công đức làm chủ ở nơi này chém tơ ma chứng kỳ đạo đạo càng tinh t h ầ n càng gần nhạc thổ sở cầu chi tốt nó tâm càng thanh tính càng mất diện mục thật sự lúc đầu phong mang tất lộ đạo tâm riêng có bất quá mười năm đạo vận t ừ t ừ hòa hợp góc cạnh tận mải liên tục mười năm xả thân độ người xem hy sinh là b i ế n mãn đây là ngộ đạo nhạc thổ chỗ độ lại vì đại thiên thiên kinh địa nghĩa nhân gian chính đạo thiện hạnh nhưng thế gian ngàn b ạ n tri tướng như thế nào tốt như thế nào ác như thế nào chính như thế nào ma thế sự khó liệu không phải đen tức trắng không phân t h i ệ t ác bản tâm vì sao nhạc thổ muốn lấy từ bi độ ta lại không biết cường nhân đạo tại chúng sinh nó đi gần đến ma xả thân đạo theo h ắ n người, nó tâm đã chết. nay binh giải nơi này, không phải bại không phải hàng, chính là dư cuối cùng chi đạo c h ọ n nhìn ta hóa xương sống lưng, hoàn nhĩ thanh tịnh đ ộ n t i ê n lưu này không xương cốt, chúng ta chưa mẫn khí khái. kẻ đến sau như gặp dư xương biết được, người khác thiện đạo không phải mình đổ, ngông nên c h i tư không tại từ. nhạc thổ sở cầu chi thiện hạnh nhân đạo không phải ta sở cầu, tư duy thả nát bất khuất ý chí. đạo của ta, tại k i ế n đạo. tang ộ tại tự tại. cho dù thân hóa cho đủi, trí này không đổi. hậu thế xem ta có giả, khi gặp nó thẳng tắp tri tư. khi nghe nó i chưa k h u ấ t ý chí liền đầy đủ nhìn trước mắt không có tản mát ra quang trạch không lộ tài năng nhưng lại không gì sánh được nội liễm phản phát quy chân bình thường h ả i cốt từ vọng đấy mắt cũng nhấc lên vẻ kinh hãi thì ra là thế đây thật là ngoài ý liệu hợp tình lý a thẩm kiệt ngao trên di thuế khắc xuống những tin tức kia đem l o n g t ì n h động thiên chân tướng để lộ tại từ vọng trước mặt dựa theo những tin tức này nếu như đoán không sai lời nói điên dại quật bên trong đất vàng đại thế giới nhạc thổ chi mộ chính là nhạc thổ tại thiên đạo chủng sinh bên giới bố trí chuẩn bị ở sau mà dòng này tỉnh động tiên đại khái chính là nhạc thổ tại nhân đạo bên trên lưu lại từng biết Phòng điều o á n như vậy, nhạc n thổ h vậy, tất ê thiên n nhân song đạo phục sinh thành tôn. là có phục mưu đổ đạo đ i p h ò n g đoán này tương đối lớn g an nhưng là ngoài ý liệu hợp tình lý tôn giả làm đương đại trí cường sao có thể có thể không có chút nào tư tâm thúng chi nhạc thổ làm cái cuối cùng tôn giả thời đại phát triển từng cái lưu phái trăm hoa đ g u ồ n ở, hắn tự nhiên cũng có được cao hơn tầm mắt mà ở trên trời đ ỉ n h nguyên s e n bố chi tiền đồ vô lượng nhân đạo cùng cổ giới nhất trí cao thiên đạo dĩ nhiên chính là trên lý luận có thể đạt tới đỉnh cao nhất cho dù là tôn giả tại tình cùng tinh lực cũng là có cực h ạ n thúng chi cổ giới thiên ý tại cựu chuyển tôn giả sinh ra sau sẽ còn chủ động ngăn chặn thọ cổ sinh ra từ đó hao hết tôn giả tuổi thọ cổ giới thập đại tôn giả cho dù lại thế nào kinh tài tuyệt diễm cử thế vô song nhưng là ở tại trong cả đời chỗ có thể nhất hoàn thiện tuyệt đại bộ phận cũng chính là chính mình chỗ chủ tu chính lưu phái mà thôi mà xem như kỳ lưu phái nhóm thứ hai phái muốn hoàn mỹ tăng lên tới vô thượng cảnh giới liền đã hao phí các tôn giả tuyệt đại bộ phận tinh lực thậm chí có một ít tôn giả liền xem như thủ đoạn lần tảng kỳ lưu phái đều cần tại sau khi chết tiêu tốn rất nhiều bố trí đến thôi diễn đây đã là tôn giả vô địch khắp thiên hạ tình huống nhạc thổ thành tôn chỗ dựa vào chính là đường đất làm cận cổ vị cuối cùng tôn giả nhạc thổ cũng không phải tôn giả bên trong lấy tuổi thọ tăng trưởng mà cho dù là có được cổ giới thế lực lớn nhất thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h ba tôn tốn hao vô số tài nguyên bố trí chuẩn bị ở sau cũng chưa chắc có thể cam đoan chính mình lưu phái tại sau khi chết có thể bảo trì cường hãn đồng thời lại không bị người khác chỗ x o á n mà nhạc thổ mưu đồ thiên nhân hai đạo lại là tất cả lưu phái bên trong khó khăn nhất khống chế thiên nhân hai đạo bình thường thủ đoạn hiển nhiên không cách nào đem cái này hai đạo bỏ vào trong túi Cho nên nguyên tắc bên trong nhạc thổ lựa chọn phục sinh phương thức cũng thuộc về cũng không phải là thông thường ý nghĩa phục sinh thủ đoạn mà là mượn điên dại quật vô cực ma tôn bố trí cùng sự thật băng nổi lực lượng ý đồ lấy loại này vượt qua lẽ thưởng mở ra lối riêng phương thức đoạt được thiên đạo vô thượng vị trí ma nhân đạo tại hiện tại xem ra nhạc thổ chuẩn bị thủ đoạn chính là dòng này kình động tiên bắt chuyển bia công đ ứ c cùng toàn bộ long k i n h động tiên đều đem nơi đây quy tắc cố định tại một cái khuynh hướng độ người hướng thiện trong không khí hoàn cảnh sẽ quyết định phương hướng phát triển sau đó nhạc thổ lại tuần tự đem t h ô n thường thầm kiệt ngao hai vị hạng ư ờ i kinh tài tuyệt diễm phong nhập nơi đây. ý đồ mượn nhờ bọn hắn từ đây suy ra mà biết nhân đạo tìm tòi nghiên cứu tăng thêm long kình động thiên cùng tiên cổ ốc địa công đức quy tắc dẫn đạo những người này đạo tìm tòi nghiên cứu người đi hướng thích hợp nhạc thổ người của mình đạo đạo đường cái này có lẽ cũng là vì cái gì nguyên tắc thẩm thương tại long kình động thiên bên trong sở nộ g ra nhân đạo thủ đoạn chính là hướng thiện chăm sóc người bị thương mà rời đi long kình động thiên tại thần đế thành triệt để chữa khỏi từ sau lưng tại sinh tử môn bên trong nộ g ra lại là ngạo nghễ bất quất trời không tuyệt được người về phần long kình động thiên bên trong hắc hỏa trước mắt vẫn chưa có một cái hoàn trình định nghĩa có lẽ là nhạc thổ cố ý lưu lại dùng để cung cấp áp lực hai nạn lấy thuận tiện l o n g kình động thiên bên trong nhân đạo vì đối kháng hắc hỏa thai hương mà hướng thiện diễn biến cũng có thể là đây đúng là nhạc thổ thành tôn sau chịu thương thai lưu lại hậu di mượn nhờ thủ đoạn đem nó phong ở l o n g kình động thiên bên trong di hoa tiếp mục đồng thời cũng làm cho nhân đạo tìm tòi nghiên cứu đám người trợ giúp chính mình áp chế hắc hỏa thai hương cũng hoặc là tóm lại l o n g kình động tiên h tuyệt đối cùng nhạc thổ mưu đồ nhân đạo có mười phần chặt chẽ quan hệ tư vọng còn nhớ rõ nguyên tắc bên trong lòng kình động thiên bên trong địa công n ư c cuối cùng nhiệm vụ chính là đi theo thương làm long kình cũng thành công đi tới đi lui cái gì gọi là trốn đi thành công đi tới đi lui định nghĩa lại là cái gì có thể hoàn thành nhiệm vụ này tồn tại sát xuất lớn là luyện hóa bia công đức cái này bắt chuyển tiên cổ ố c tồn tại mà có thể làm đến điểm này trước đưa điều kiện chính là chấn áp xua tán đi địa tạng vạn tượng trong trận thẩm thương trên thân cùng thẩm kiệt ngao biến thành thiên khung trên lưng hắc hỏa tồn tại mà có thể xua tan trình độ như vậy hắc hỏa sử dụng am hiểu tinh thông thủ đoạn sát xuất lớn chính là nhân đạo thủ đoạn nói một cách khác bia công đức cuối cùng nhiệm vụ là đem một cái cực kỳ am hiểu nhân đạo có năng lực xua tan thẩm thương người này đạo chuẩn vũ thượng c một một ù nếu g thân thiên hóa k là thẩm kiệt nao g chi thuế vị này nông ninh lân lân ngạo cốt ma quân tự nhiên cũng là có lưu lại chuyển thừa chân ý mà phần này chân ý tử vọng bẹn vẹn qua loa hấp thu liền đạt được một cái làm cho người trố mắt kết quả thẩm kiệt nao g đúng là một vị quốc đạo chuẩn vô thượng đại tông sư t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy sơn cốt sinh hoa công đức chi bi t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy sơn cốt sinh hoa công đức chi bi sơ lấy bạch cốt là l ư ớ i lao lúc chiến xa ép tiên đ ỉ n h sau lấy hải cốt là vực lập chiến trường bình gia i vị cuối cùng xem bạch cốt địa ngục trung phi bình đẳng không tướng nhiều thật sự là nhiều lắm thẩm kiệt ngao nắm giữ cốt đạo cảnh giới thật sự là quá mức thâm hậu cơ hồ đem từ vọng trùng kích đến trực tiếp cứng tại tại chỗ ngay cả trong óc vô số suy nghĩ đều bị hoàn toàn chứng hết trừ tiếp nhận chân ý bên ngoài lại khó mà suy nghĩ hạ mục công việc khác thậm chí đứng thẳng loại này cơ bản thân thể khống chế đều trở nên không gì sánh được g thẩm kiệt ngao cốt đạo cảnh giới cao bao nhiêu nếu là mang theo tán dương đến đánh giá đó chính là tại đơn cốt đạo bên trên cho dù tôn giả đương đại thấy đều muốn kinh ngạc trình độ tiên phản g khác nhau phan cổ sát chiêu lại như thế nào cũng vô p h á p chạm đến tiên cổ chi lực đây là nguyên tắc một cái trọng điểm miêu tả đồng d ạ n g nguyên tắc một cái duy nhất phá vỡ hạn chế này cổ giới từ từ trong lịch sử chỉ có ngạo cốt ma quân thẩm kiệt ngao một người đơn thuần cái này thành cựu hắn thậm chí siêu việt thập đại tôn giả mà cái này thậm chí là nguyên tắc từ đầu trí cuối miêu tả còn nếu là kỹ càng định lượng lời nói c trần vô thượng đại tông sư cái này nhìn chung lịch sử đều phượng mao lân r ắ c thành cựu ý v i a n nguyên chỉ là một cái bắt đầu thẩm kiệt ngao cốt đạo cảnh giới thật quá mức cao thầm long bình động thiên thiên không lưng cựu c h u y ể n cốt đạo t i ê n tài cũng chỉ là hắn cốt đạo trí cao áo nghĩa một trong số đó mà thôi càng đừng đề cập bạch cốt địa ngục cái này một lấy cốt đạo thông nhập nhân đạo đã khó mà dùng đơn thuần chiến trường sát chiêu để hình dung thủ đoạn có thể nói thẩm kiệt ngao cốt đạo cảnh giới là hoàn toàn dẫn trước khắp cả cổ giới hắn một trong người đã là cốt đạo tri đình thậm chí t ử vọng có thể cảm giác được thẩm kiệt ngao là hoàn toàn có năng lực tiến thêm một bước đạt tới cốt đạo vô thượng đại tông sư c h i cảnh tồn tại thậm chí có khả năng cùng thẩm thương một dạng mượn nhờ cốt đạo từ đây suy ra mà biết tại nhân đạo bên trên cũng đi đến chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới khi đó thẩm kiệt ngao tuyệt đối có thể được xưng là một vị đỉnh cấp á ã tiên tôn nhưng thẩm kiệt ngao cũng không có làm như vậy khi tiến vào long kình động thiên mấy chục vạn thời gian chi hắn đã nhận ra nơi đ â y quy tắc đã nhận ra nhạc thổ mục đích nếu là lựa chọn ở chỗ này tiến thêm một bước cái kia thẩm kiệt ngao xác thực khả năng đạt nhưng thành tựu sát xuất lớn cũng là cái gọi là chính đồ tốt đạo đặt thành đúng cảnh giới mà cái này tựa hồ tiên kinh địa nghĩa tốt chính đúng cảnh giới thành tựu lại duy trì có không phải hắn thẩm kiệt ngao mong muốn thành tựu con đường cho nên vị này ngạo cốt ma quân tại cuối cùng binh giải ở nơi này vô luận là cái gì vô thượng c h i cảnh nhân đạo c h i lộ chỉ cần không hợp ta ý cái k i a tại ta làm gì dùng cuối cùng ngạo cốt ma quân thẩm kiện t g a o nó thân đã vẫn ngông nên trường tồn trình độ này cảnh giới chân ý đối với từ vọng tới nói thật là một cái cực lớn phụ tải mà càng làm cho tử vọng cảm thấy áp lực tăng gấp bội chính là thư vô đem thẩm thương nhân đạo chân ý từ trong m n g cảnh mang ra sau h i ệ n nhiên chạm đến l o n g kình động tiên một chút tầng dưới chót quy tắc bằng không t i ê n không trên lưng những hắc hỏa kia cũng sẽ không đột nhiên như vậy sôi trào nói cách khác hiện tại l o n g kình động tiên khả năng đã đã nhận ra tử vọng cái này c h u i một lỗ thủng người chơi làm không tốt đã bắt đầu chuẩn bị muốn diệt virus nguyên tắc bên trong phương nguyên tiêu hóa lông dài lao tổ lưu lại luyện đạo chân ý tốn hao là thời gian là lấy chu tính toán hiện tại tử vọng hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy bất quá cũng may tử vọng cũng không chỉ là tự mình một người quá hư ả từ vọng hư hồn đoạt lấy trang phi trên tay mặt thẳng sau đó ở phía trên điên cùng cờ lạc nhìn qua tựa như là ngày nghỉ lễ bên trong đến thông c ử a thân thích tiểu hài cầm điện thoại di động của người điên cùng loạt điểm xuống t r ở một đống trò chơi cùng rác rưởi quảng cáo phần mềm một dạng trang phi bất đắc dĩ nhìn xem một màn này y mắng k h ẽ thở dài một hơi hắn đương nhiên biết bản thể từ vọng trên thực tế là đang mượn trợ loại phương pháp này đến tạm thời sẽ không cách nào tiêu hóa chân ý tạm thời tồn tại chính mình nơi này nhưng vọng sơ ra chỗ này bộ nhớ cũng là có hạn đó a thoáng giang tay ra trang phi nhìn xem chính mình mặt phẳng đã bị t ừ vọng theo đến s ắ p buốc lên khói đen mặc dù đây chỉ là trong trận pháp hư ảnh một loại hiện ra phương thức nhưng là cũng rất trực quan đó có thể thấy được chính mình nơi này đã nhanh muốn tới cực h ạ n bộ nhớ thật muốn đầy trong khoảng thời gian này công việc của ngươi chính là tận khả năng lâu chứa được chân ý nếu không có khẩn yếu q u a n đầu ta sẽ không cưỡng ép lại vận chuyển ngươi lại đang trên màn hình liên tục gõ mấy cái sau t ừ vọng lúc này mới đem mặt phẳng ném cho trang phi mà theo cái này ném một cái toàn bộ mặt phẳng trực tiếp đập vào trang phi trên khuôn mặt sau một khắc trang phi cứ như vậy nga xuống bị r ộ n lượng chân ý phụ tải cho trực tiếp giấu ngủ làm xong đây hết t h ả sau t ừ vọng rốt cục có chống ra suy nghĩ đi điều k h i ể n thân thể tiến hành hành động cùng chiến đấu cũng chính là trong cùng một lúc t ừ vọng rõ ràng đã nhận ra hắc h ỏ a quần quận tiến nhập kế tiếp tuần hoàn nơi đây đã không an toàn nữa nhất định phải nắm chặt phá vây mà ra không do dự t ừ vọng hướng phía thẩm kiệt ngao di thuế thoáng hành lễ cúi đầu biểu thị kế thừa chuyển thừa chân ý cảm kích sau đó trực tiếp đem thẩm kiệt ngao toàn bộ di thuế hải cốt cuốn lại liền chạy nói đùa một cái bát chuyển đỉnh phong thậm chí rất có thể là á tiên tôn cấp độ cốt đạo cường giả lưu lại di thuế tuyệt tuyệt đối đúng cao cấp cựu chuyển tiên tài loại vật này không mang đi chẳng lẽ còn phải đặt ở nơi này chờ sau này nhạc thổ sống lại đến cho người ta xin lỗi niệm kinh siêu độ thôi tinh m i ệ n g hơi nước vờn quanh tại t ử vọng quanh thân giống như một tầng hư hảo lụa mỏng màu trắng cái này tự nhiên là lâu đài gần nước đang bị t ử vọng thôi động cái này am hiểu phòng ngự thất truyền tiên cũ t ử vọng sở dĩ không có sớm giao cho phượng cựu ca chính là vì phòng n g ự a hiện tại loại tình huống này xuất hiện thôi động thủ đoạn từ phía dưới thoát ly thiên khung lương sau mặc dù sớm có phòng bị nhưng là mãnh liệt mà ra hắc hỏa hay là đem từ vọng quanh thân hơi nước lụa mỏng trong nháy mắt đốt g ô n g cái ba bốn thành cái này thậm chí không phải đơn thuần tiên cổ ốc năng lượng bị tiêu hao là toàn bộ lâu đài gần nước bên trong còn có cổ trùng đều bị đốt không có bực này vi năng chân chính hắc hỏa hay là quá mức khủng bố bất quá cũng may từ phía dưới thoát ly tối thiểu vòng qua hắc hỏa nhất mãnh liệt khu vực tăng thêm từ thẩm thương nơi đó đạt được nhân đạo thủ đoạn thao túng đã đến một cái tình trạng xuất thần nhập hóa tăng thêm ngàn nguyện cây lại một lần bị ép khô xuất lực từ vọng rốt cục thành công từ thiên khung lương phạm vi bên trong trốn thoát ngay tại lúc vừa mới chạy ra long kinh động thiên trên không khu vực thời điểm toàn cảnh là màu vàng quang diệu liền để từ vọng hơi s ư ơ n g sở sau đó trước mắt xuất hiện một màn để từ vọng cả người đều có chút xa vào đến ngắn ngủi ngốc trệ bên trong chỉ thấy bầu trời bên trong vốn nên là động tiên h đặc thù nhật nguyện giao vọng đen trắng thay đổi giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa toàn bộ trong bầu trời đã mất ban ngày cùng trời tối có khác chỉ có giống như kim phong ngọc lộ bình thường màu vàng đất phảng phất thiên địa đổi mặt lưu lại huyền hoàng mà không trung phía trên thái dương cùng mặt trăng cũng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái giống như hoàng kim chế thành to lớn phương tiên địa bát chuyển tiên cỗ công đất bảng chương ba trăm năm mươi tám công đức vô lượng bố trí chuẩn bị chương ba trăm năm mươi tám công đức vô lượng bố trí chuẩn bị lòng kình động thiên bên trong thiên đ i ệ u một mảnh huyền hoàng giống như hoàng kim chế tạo công đức đồng sừng sững với chân trời tản ra huy hoàng hào quang đem lòng kình động thiên mỗi một hẻo lánh đều chiếu dọi nhìn một cái không s ó t gì một màn trước mắt so với vương đình trong phúc đ ị a bắt thập bắt giác chân dương lâu h i ể n hiện mà ra cảnh tượng đều không thua bao nhiêu công đức bảng vốn là bắt chuyển tiên cũ là cả thế gian hiếm thấy siêu cấp trí bảo lúc trước bởi vì l o n g kinh động tiên h quy tắc thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng để từ vọng tâm lý cho công đức bảng lưu lại chỉ là một cái nhiệm vụ cấp cho khí ấn tượng đầu tiên mà bây giờ toàn bộ l o n g kinh động tiên h đều bị công đức bảng hào quang ba phủ để cho người ta có một loại bình thường tập mãi thành thói quen mà vật không ra gì đột nhiên lắc mình biến hóa cảm giác đơn giản tựa như là ra ngoài tây tàn g du lịch chơi vài ngày coi là đối với phong cảnh đã không cảm thấy kinh ngạc thời điểm trong lúc bất trợn ban đầu nhìn qua phong cảnh k ị biến bố đạt lạp cùng ở ngay trước mặt chính mình đứng lên biến thành cao tới một dạng Cái kia t h a y thế nhật luận công đ nước bản bản bảng tiêm giờ phát ra vang lên lưu truyền trong động thiên quy tắc bắt đầu biến hóa rõ ràng như là bị thuần phục ngựa hoang mặt lên dây cương lần theo quy tích đặc biệt chậm rãi chạy xuôi công đ ứ c bảng phát ra này thanh em không phải bình thường tiếng vang nó y mắng nhưng lại ở khắp mọi nơi n h a m thạch tại cái này y mắng thanh â m bên trong trở nên càng thêm tỉ mỉ vòng tuổi giống như đường vần tại mặt ngoài lan tràn có cây cảnh lá không tự chủ được điều chỉnh hướng lấy hợp lý nhất từ thái giang lan ra liền ngay cả tia sáng xuyên qua không khí chiết sạn đều trở nên đặc biệt hợp quy tắc phản phất trải qua dạy công tính toán cái này vô hình tiếng vang để tử vọng trong mày bây giờ dị hướng h i ể n nhiên sát s u ấ t lớn cùng mình thoát không được quan hệ thẩm thương nhân đạo chân ý đã được đến nhân đạo cảnh giới đã bước vào chuẩn vô thượng cảnh giới mục đích đã hoàn toàn đạt thành hiện tại nguy cơ hiện hiện vậy cũng đại biểu là cũng nhanh điểm rút lui thời khắp nhưng an no rồi liền đi nào có dễ dàng như vậy long kình động thiên là nhạc thổ tôn giả đạo tràng nó quy tắc hoàn thiện vững chắc nếu không có giống như là nguyên tắc như thế bình thường chờ đủ bá chăng à y muốn rời khỏi thế nhưng là muôn b ả n khó khăn phương nguyên cũng là dựa vào hồng liên mà tôn bố trí mới rời đi trước thời hạn một lần nếu là lúc trước công đức trên bảng quả thật có có thể rời đi trước thời hạn danh hào hối đoái mà tư vọng cũng đúng là đổi xuống tới nhưng là tình huống trước mắt công đức bảng đều trực tiếp tung bay ở trên trời truyền bá phản âm những n à y danh hào tự nhiên cũng đã mất đi tác dụng mà triệu o á n hư thủ đoạn của ta nguyên b ả n đúng là một cái g i g ố các chủ bài thủ đoạn nhưng mà trước đó trang phi vì đổi về t ử vọng ý chí cũng đã sớm đi thiên khung lưng lợi dụng lỗ thủng một lần hiện tại thiên khung lưng khu vực hắc hỏa mãnh liệt đến phần thiên tất biển lại đến đi một lần chính là thuần túy hồng đầu ăn nhiều tương tự tư. t ử vọng đầu tiên nếm thử bỏ chạy thân hình phát một cái hóa thành một đạo gần như trong suốt h ữ ảnh thi triển ra thường dùng di động thủ đoạn nhưng mà theo cổ trùng thôi động tuân ra trước mặt không gian lại cơ hồ ngưng kết t ử vọng cảm giác giống như là đang dùng đụng vào một nặng nề v á c đá vận sóng không gian đều không thể tạo nên nửa phần cái này hiển nhiên là công đức bảng hiệu quả vậy mà trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ động tiên h thế giới không gian hoặc là nói vũ đạo đạo ấn chỉ có thể nói không hổ là tôn giả lưu lại bắt chuyển tiên của úc không chỉ như vậy theo cái k i a y mắng thanh â m c h à n lan từ vọng chỉ cảm thấy bốn bề khoảng cách cũng dần dần trở nên mông lung mơ hồ phản phất không biết sau một khắc làm hành vi là tiến lên hay là lui lại là lên cao hay là hạ xuống vẹn vẹn trong một lát từ vọng liền không nhìn thấy phía trên bên trong thiên không lưng mà phía dưới mặt b i ể n cùng hòn đảo cũng biến thành trong cơn mông lung đồng thời từ vọng cũng có thể cảm giác được phần này vô hình thanh em ngay tại từng điểm, từng điểm xâm nhập ý thức của mình ngay tại dẫn đạo cải biến chính mình thư đạo sát chiêu thư thất sinh trắng thư nghiệm h i ể n hiện đem chui vào ý thức vang lên đối kháng sô tan đồng thời từ vọng hai mắt nhắm lại t ậ n khả năng đem c ó khả năng phát giác được phạm vi k h u y ế t toán ít nhất phải biết được chỗ tình huống mới có thể đi vào đi xuống một bước động tác theo cảm giác mở rộng một cái nhỏ xíu tiếng vang chuyển vào từ vọng bên hai đó cũng không phải công nước bảng phát ra vang lên mà là nhất đoạn ngắn gọn nhưng lại du dương làn điệu âm sắc linh hoạt kỳ h ả o mang theo một loại đặc biệt rung động giống như là phương xa có người tùy ý vĩnh sướng thanh âm thuận d ã núi chuyển đến nơi đây tiếng nhạc này yếu ớt đến cơ hồ muốn bị công đức bảng hùng vĩ đạo âm bao phủ hoàn toàn nhưng nó lại dị thường cứng cỏi từ đầu tới cuối duy trì lấy tự thân đặc biệt tần suất chưa từng bị đồng hóa hoặc v ậ n mẹo hai con ngươi mở ra t ừ vọng thuận nhạc khúc phương hướng mà tới gần mỗi một tấc hành động t ừ vọng đều cảm giác phản phất muốn tránh thoát vô số sợi tơ vô hình quấn quanh không khí chung quanh sền sệt như nhược cây công đức bảng phát ra hảo quang ý đồ đem từ vọng cố định đ ạ o âm thì không ngừng bận mẹo lên phương hướng cảm giác nhưng cũng may đây hết thể là bởi vì động thiên quy tắc bị ảo t ừ vọng chính là đại tông sư cảnh giới đồng thời t ừ vọng trên thân còn có hư vô tà chuyển thừa thất truyền luật đạo tiên c ổ u nghịch luật cổ cùng lấn thánh trong động thiên trăng cấu di hạ vô câu tiên cổ tiên đạo sát chiêu nghịch đạo luận thường nếu công đức bảng phát ra vang lên là đem sự vật hướng phương hướng chính xác dẫn đạo nghịch đạo luận thường sát chiêu chính là nghịch phản để ý đi hướng tương phản đạo vừa vặn dùng để đối kháng công đức bảng phần này trở ngại vang vào tính nhắm vào sát chiêu t ừ vọng miễn cưỡng có thể hướng phía mục tiêu nhạc khúc chuyển ra phương hướng tiến lên rốt cục tại xuyên qua lại hoàn toàn mông lung đằng sau từ vọng cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông đây là một chỗ nho nhỏ đá ngầm đất t r ú n g phía trên bị mấy khối tự nhiên trùng điệp cự nham che chắn tạo thành một cái tương đối ngăn cách không gian trong thung lục ương một thân tố y tóc đen người chính ngồi xếp bằng trên gối đặt ngang một chi toàn thân trắng nuốt tiêu ngọc chính là phượng cựu ca phượng t i ê n h i ế u thật đúng là một ngày dài bằng bà thu a phượng cựu ca ở đây cái kia nhạc khúc là ai phát ra tự nhiên cũng không thể nghi ngờ có thể đối kháng bắt chuyển tiền cổ ốc công đức bảng âm đạo nhạc khúc bậc này tạo nghệ toàn bộ cổ giới chỉ sợ cũng chỉ có cái này một cái tần quan ra chỗ tấu khúc đã có ba lần nếu ngươi lại không tới đến ta liền sẽ ngừng tấu bất quá bây giờ xem ra ngươi không để cho ta thất vọng mà phượng cựu ca gặp được từ v ọ n g đến tựa h ồ cũng không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn phản phất lẽ ra như vậy giống như ha ha nếu không phải được phượng tiên hữu thanh âm tại hạ chỉ sợ còn v â y ở đó từ từ phản âm bên trong mà giờ khắc này phượng tiên hữu có thể như vậy là nhạt hẳn là đã có đối sách cũng không trả lời như vậy sau phượng cựu ca ngẩng đầu liếc qua từ vọng sau đó thoáng nhữ mày tiếp tục nói nơi đây bưng dị chớ có nói cùng ngươi không liên hệ chút nào còn nếu là ngươi biết được dị động này ra sao tình huống vừa lại không cần hướng ta tác hỏi giải pháp vừa dứt lời đem kịp một màu hình bóng liền đột nhiên hiện hiện đem bốn bề toàn bộ đá ngầm đều cho bao phủ ở bên trong sau m ộ t k h ắ c bốn bề mặt biển văng lên cao trăm trượng sóng biển nhưng không có phát ra một tia tiếng vang mà hết thể này nguyên nhân chính là bởi vì một chỗ sa mạc đột ngột xuất hiện ở nơi đây đây là nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện sa mạc phượng cựu ca cũng thoáng trố mắt mà theo sa mạc xuất hiện bốn bề cái kia ở khắp mọi nơi công đức bảng phát ra văng lên đột nhiên rõ ràng giảm bớt hơn phân nửa tình huống này xuất hiện để phượng c ự ca quay đầu nhìn về hướng tử vọng sau đó ngự khí có chút phức tạp mở miệm nói ra nếu là ta đoán không sai vùng sa mạc này chính là trong truyền thuyết âm đạo tuyệt địa không sai chính là tuyệt âm sa mạc t ừ vọng lạnh nhạt đối mặt phượng c ử u ca ánh mắt đồng thời không chút nào lo lắng gian g tay trực tiếp thừa nhận mà càng làm cho phượng c ử u ca trong lòng nhấc lên g ậ n sóng n h ư n ạ o là t ừ vọng nói tới câu nói tiếp theo ha ha nguyên bản cái này tuyệt âm sa mạc là tại hạ lo lắng phượng tiên hữu có một không hai cổ kim âm đạo tạo nghệ cho nên chuẩn bị đến phòng thân không nghĩ tới lúc này vừa v ạ n dùng tới phượng c ử u ca trong miệng có chút khô khốc trong mắt thần sắc lưu truyền không c ừ n g cuối cùng mới mở miệng hỏi ngươi nói như thế ra không sợ ta đề phòng đối với ngươi cảnh giác Ấn ngược lại là xác thực lo lắng a từ vọng vươn tay thoáng vớt ve cái cảm suy tư bình thường nói sau đó lại đột nhiên núi bay nhưng dù cho ta không nói phượng tiên hữu liền sẽ không để phòng sao huống hồ việc này đúng là ta trước phòng bị qua ở chỗ ta cho nên phượng tiên hữu cảnh giác tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên phượng i ể u ca nhìn xem từ vọng vợ môi h é mở nhưng lại cấp tốc khép kín hồi lâu sau phượng i ể u ca mới thoát ra một câu người cái tên này cũng thực là là một kẻ diệu nhân chương ba trăm năm mươi chín tìm kiếm nhạc thổ chương ba trăm năm mươi chín tình kiếm nhạc thổ long kình động thiên bên trong bầu trời đã triệt để hóa thành một mảnh thuần túy màu vàng màn bài cái kia công đức phương tiêm b i a không còn là lơ lửng vật thể mà là trở thành hôm nay màn duy nhất hạch tâm cùng đầu vườn quan g mang không còn là chiếu sạng mà l à như là vật sống giống như tại chạy xuôi những nơi đi qua vạn vật đều tại bị chậm chạp mà kiên định tái tạo bắt chuyển tiên cổ phong nguy năng đã không cần nói cũng biết nếu không có thời khắc này từ vọng cùng phượng c ử u ca ở vào vừa bạn k h ắ c chế công đức bảng đạo âm tuyệt âm trong sa mạc chỉ sợ đã bị phần này vụ vụ cho đồng hóa phượng tiên b ả n âm đạo tạo nghệ độc bộ thiên h ạ đối tình huống trước mắt có thể có cái gì gi tuyệt âm sa mạc bên trong t ừ vọng hiếp con mắt nhìn xem sa mạc bên ngoài cái tia cơ hầu ngưng tụ làm thực thể vụ vũ sóng âm t ừ vọng âm đạo tạo nghệ cùng đường đất tạo nghệ cũng không tính là cực cao ự c c nhưng là cũng tuyệt không tính thấp tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được tình huống trước mắt là công đức bản g sử dụng cực mạnh âm đạo thủ đoạn tăng thêm đường đất đặc tính thôi phát mà ra phản p h ấ t ngưng là thực thể thanh em gợn sóng tại ở gần tuyệt âm sa mạc đằng sau liền nhanh chóng dừng lại cuối cùng những rung động này hóa thành đứng im n g n g nước Từ vọng âm thầm may mắn chính mình có sớm chuẩn bị lấy tuyệt âm sa mạc nhưng tình huống trước mắt cũng chỉ là tạm thời mà thôi nếu là thời gian d à i đợi tại lòng kình động tiên h bên trong công đức bảng uy năng đột phá tuyệt âm sa mạc chỉ là chuyện sớm hay muộn dù sao tuyệt âm sa mạc cũng chỉ là một cái tuyệt địa h u nghĩa xa xa không có đạt tới thiên địa bí cảnh trình độ khó công đức này bảng ta lúc trước mặt dù một mực có chỗ l i n h hội nhưng cũng chỉ là ở tại không bị thôi p h á t tình huống sóng nước không thể cùng kinh đào hải lãng hoàn toàn là hai loại đồ vật mà lại phượng cựu ca vừa nói một bên liếc mắt từ v ọ một chút n h ữ mày trong giọng nói mang tới một tia u á n tại ngươi cái này đặc biệt chuẩn bị tuyệt tâm trong sa mạc ta một thân âm đạo thủ đoạn bị áp chế rất nhiều muốn trực tiếp đối kháng phía ngoài đạo âm hiển nhiên ở chỗ này không được nghe được phượng cựu ca trả lời tư vọng cũng chỉ có thể bất đắc di cười cười phượng cựu ca ưu oán tự nhiên là hợp tình hợp lý cho dù là ngươi cùng mình anh em tốt cùng một chỗ chơi game đối cục thời điểm muốn lặng lẽ nhìn một chút đối phương thao tác kết quả xem xét khá lắm người ta đã sớm dán phòng dòm màng cái này có thể không ưu á n thôi bởi vì nơi đây tồn tại để phượng tiên bạn có chỗ cố kỵ đúng là tại hạ không phải Từ thành t vọng chân h A thiết thế, hướng phía Phượng kiểu ca nói như thế, mà đối phương nghe chỉ Kiểu nói đối được câu nói này sau, cũng Ca sau, câu mà làm bất đắc dĩ lắc đầu, lắt dĩ à À, đối huống, nghiệp tục nói、ra. Người bồi tội dưới cũng không cần như ơn, tình không như hồng tục mắt bét. cám có có ra. vậy vậy làm lẽ sao mà biết nhìn xem từ vọng giống như nâng mắt bình thường bộ dáng phượng cựu ca suy tư một cái trước mắt sau đó chăm chú quan sát đến sa mạc bên ngoài tình huống phương này động thiên thế giới tất nhiên đối với lạc thổ tiên tôn mà nói quá lời muốn dị thường hoặc là cũng sẽ không đặc biệt lưu lại bắt chuyển tiên cổ phỏng lại lấy nhiều như thế trận pháp củng cố động thiên quy tắc cho nên lạc thổ tiên tôn mong muốn sát xuất lớn là bảo toàn nơi đ â y động thiên trường tồn phượng tiên bạn nói không sai t ừ vọng cũng không có nói thêm cái gì hắn tự nhiên là biết nhạc thổ nào chỉ là muốn l o n g kình động thiên trường tồn hắn làm không tốt còn muốn mượn nhờ l o n g kình động thiên thăm dò nhân đạo vô thượng nhưng t ừ vọng năng biết những n à y điều kiện tiên quyết là bởi vì hắn so phượng c ử u ca nhiều thăm dò qua l o n g kình động thiên từng cái chỗ bí ẩn mà phượng c ử u ca thì là toàn b ă n g tự thân phát giác nếu là muốn cam đoan động thiên hoàn c h ỉ n h cái thế giới mắt loại này bao trùn toàn bộ động thiên thủ đoạn tự nhiên là sẽ không tiếp tục quá lâu hoặc là phải là những ó i p ư kiểu ca ánh thứ ú t n từng g tụ, không câu nói t ì khác huống n g dưới mắt, phượng cựu ca, hợp hợp ca chí ít không biết long kình động thiên bên trong có hỗn độn hắc họa tồn tại cùng công nước bảng cái này một bắt chuyện tiên cổ phòng thật sự không có thủ đoạn khác bất quá ngay cả như vậy có một chút vợ n g cựu ca s á c thực không có nói sai đó chính là chí ít hiện tại công đức bảng hay là tại sử dụng khuynh ê ư ớ n g hoài n u độ hóa thủ đoạn cái này cũng đại biểu còn có thời gian chuẩn bị có thời gian chuẩn bị tự nhiên là chuyện tốt không nói những cái khác từ vọng trong n g óc những cái kia còn lại thẩm kiệt ngao chân ý truyền thừa liền cần thời gian để tiêu hóa không phải vậy đến lúc đó nguy cơ tình huống suy nghĩ k h u y ế t thiếu liền muốn mệnh thứ yếu chính là có thời gian chuẩn bị liền đại biểu có càng nhiều cơ hội có thể đi dò xét công đức bảng thậm chí cả toàn bộ lòng kinh động thiên điểm yếu thậm chí có thời gian tình huống giới ngoài ý muốn thời cơ cũng có cao hơn xác suất xuất hiện cũng tỉ như hiện tại ngoài ý muốn thời cơ liền trực tiếp xuất hiện tại tuyệt tâm sa mạc tuyệt tâm phạm vi đã bị đột phá rõ ràng một vòng thời điểm chân trời đ ỗ n g nhiên vang lên từng tiếng càng kéo dài kiếm minh thanh â m cái này kiếm minh cũng không phải là kim tiết giao kích d u i v a n g mà là một loại trực tiếp vang vọng trong lòng tự bên trong thanh â m tại trong nháy mắt đem cái tia hùng vĩ băng lãnh công đức bảng đạo âm làm cho hơi chậm lại từ vọng cùng phượng cựu ca hai người b ỗ n nhiên mầm đầu chỉ gặp hư không nơi xa phía trên chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người đó là một tên nam tử y hải mệ tại sóng âm loạn lưu bên trong phần phật b a y múa thân hình y nguyên trôi nổi tại chân trời trong tay hắn cũng không thực thể trường kiếm chỉ có một đạo tựa như ảo mộng lưu quang quanh quẩn tại đầu ngón tay lưu quang kia bày biện ra một loại kỳ dị không ngừng biến ảo sát thái khi thì như ường đỏ khi thì lam n h ạ t khi thì lại như tím đậm c h i s á c tình đạo phượng cựu ca làm trung châu thập đại phái linh duyên trai thành viên tự nhiên là kiến thức rộng rãi biết được tình đạo cái này ít lưu ý lưu phái đặc tính đồng thời tử vọng tự nhiên cũng là nhìn ra được đồng thời khẽ nhữ mày chỉ thấy trên bầu trời kiếm kia tiên cũng chỉ làm kiếm hướng về phía trước hư hư sau đó vô số cực kỳ tinh tế p h ả n phất do vô số loại tình cảm ngưng tụ mà thành màu sắc rực rỡ sợi tơ từ đầu ngón tay lạng yên bay ra ngay sau đó cái này vô tận sợi tơ p h ả n phất biến thành một mảnh mưa phùn giả dích hướng phía trước mắt công đức bảng tán phát đạo âm rằng có đi qua thình thâm sâu vũ nông nông nam kia kiếm tiên trong miệng thì thào nói nhỏ trước mắt tơ tình mưa phùn sen lẫn thành một mảnh vóng tình đối mặt với b á t chuyển tiên cổ phong phát ra cường độ âm thanh đối kháng đi lên thử cho ta dừng sau một khắc nguyên bản như là thủy triệu bình thường màu vàng đạo âm tại tơ tỉnh chi vong bên dưới l ạ người này thủ đoạn thật là lợi hại phượng cựu ca cùng tử vọng trong lòng đều khó tránh khỏi dâng lên kinh tỉnh dù sao tại cổ giới thất truyền tiên cổ phòng liền có đối kháng bắt chuyển cổ tiên tri lực mà bắt chuyển tiên cổ phòng tri uy càng là có thể xưng cấp chiến lược võ lực trước mắt người nam này tiên kiếm trên người tán phát ra khí tức vất quá thất truyền cảnh giới lại có thể cùng đối kháng cho dù là có thể xưng trung châu thất chuyển người thứ hai thạch lỗi đều làm không được như vậy keng giống như cổ t r u n g vụ vụ tiếng b ă n g từ công đức trong bảng phát ra ngay cả tuyệt âm sa mạc đều tại cái này một tiếng trung xuống đất động sân diêu hiển nhiên nhận lấy cực lớn chung kích mà lại nhìn nam kia kiếm tiên giờ phút này đã miệng phun màu tươi cả người như là như r i ợ u đứt dây một dạng từ trong trời cao rất xuống chỉ bất quá từ đối phương miệng còn không ngừng khép mở tựa hồ đang chửi mẹ bình thường dáng vẻ đến xem mặc dù bị trực tiếp dây nhưng là còn không có bị thương quá nặng sau một khắc kiếm kia tiên tại sắp rơi vào trong biện trước đó bỗng nhiên lưỡ một cái thân sau đó trực tiếp bay vào tuyệt âm trong sa mạc Từ vọng chương ù n g p k ba trăm sáu mươi độ hóa hợp tác chương ba trăm sáu mươi độ hóa hợp tác đông hải tà tu thất truyền tu vi liệu mạng bắt chuyển tiên cổ phong một cách thậm chí còn không gì sánh được trùng hợp cùng từ vọng phượng chín ca cùng nhau thời gian tiến nhập lòng tình động tiên bên trong Cung tin cái này còn không bằng tin tần thủy hoàng lập tức phục sinh hiện tại thu tiền có thể làm khai quốc đại tướng quân n g h e trước mắt cái này tự xưng dương chính nhất gia hỏa nói ra đừng nói t ừ vọng liên phượng chín ca đều không chút nào che giấu biểu hiện ra hoài nghi dương tiên h i ế u trước đó ta tại công đ ứ c bảng trước đó từng có thấy ở ngươi lúc đó ngươi chỗ hiện ra tư thái có thể cùng hiện tại một trời một bờ ca phượng h i ự u ca chính nhan tàn khốc mở miệng nói ra lúc trước hắn tại công đ ứ c bảng chỗ đảo nhỏ t r u n g quanh m ư ợ n nhờ âm đạo chi lực ý đồ càng xâm nhập thêm phá giải lòng kinh động thiên quy tắc mà lại lấy p ư ợ n g cựu ca tài tình hắn cũng xác thực có thành cựu thậm chí đã làm được có thể mượn nhờ l o n g kinh động thiên quy tắc đem tự thân cho che lấp đứng lên cho nên mới có thể phát giác được dương chính nhất cùng vị tiên nữ tính tồn tại cùng đối thoại nghe đ ư ợ c phượng cựu ca trực tiếp điểm phá dương chính nhất trên khuôn mặt cũng nổi lên vẻ xấu hổ không có lập tức nói tiếp hắn đầu tiên là chậm rãi giơ tay lên dùng đốt ngón tay vớt vớt c á i mũi thướng bên cạnh xì miệng mang máu nước bọt ha ha ai nha không dối gạt vị tiên hữu này vị nhân xác thực không tính là thế lực lớn gì người nhưng trình độ nào đó cũng xác thực không tính chân chính tán tu cổ tiên dương chính nhất thở dài một hơi sau đó giống như là hạ quyết tâm bình t ư ờ n g một bộ đem đồ vật của mình toàn bộ đỡ ra một giọng nói vị nhân đã từng đi qua một chút cầu thị v ậ n được một vị tỉnh đạo cổ tiên truyền thừa nhờ vào đó thành t i ệ u cổ tiên cảnh giới sau đó tại thành t i ệ u cổ tiên cảnh giới sau mới phát hiện ngoài ý muốn tình này đạo truyền thừa trên thực tế là đến từ một cái dân gian gọi là huyền cổ tiên tổ chức tại ta thành tiên sau vài lần xuất thủ bị huyền tổ chức thành viên nhận ra theo hầu sau đó một phen khó khăn chắc t r ở sau ta tiếp nhận tổ chức kia mời chào trở thành một thành viên nói đến đây dương chính nhất dừng một chút sau đó cái cảm hướng sa mạc bên ngoài phương hướng dương lên mới tiếp tục nói cái này huyền tổ chức mặc dù không phải cái gì siêu cấp thế lực nhưng là trong đó cổ tiên thành viên cũng co bài vị đồng thời tổ chức này từ thành lập đến nay liền có một cái không biết từ đâu mà đến mục tiêu gia nhập tổ chức thành viên đều muốn tận khả năng đi hoàn thành mà mục tiêu này chính là long tình đầu tiên nghe dương chính nhất miêu tả phượng cựu ca không để lại dấu vết hướng phía t ử vọng phương hướng nhìn thoáng qua không biết bắt đầu từ khi nào cho dù là phượng cựu ca cũng không thể không thừa nhận hắn đã đem t ử vọng coi là một cái tuyệt đối có thủ đoạn bình đẳng đối tượng hợp tác cho nên đối mặt chính mình không cách nào xác định tình đúng lúc đã biết bản năng xem xét từ vọng phản ứng mà từ vọng tự nhiên cũng đã nhận ra phượng c ử u ca ánh mắt thoáng ghé mắt cùng phượng c ử u ca liếc nhau một cái sau từ vọng khẽ bước cảm cái này dương chính nhất lời đã nói ra có thể nói là mơ hồ không rõ dù sao hiện tại thân ở tại lòng tình động thiên bên trong chi tiết sự tình là hoàn toàn không thể nào khảo cứu bất quá trên thực tế đối với tình huống hiện tại tôi nói chân tướng là cái gì ngược lại dâu rĩa trọng yếu nhất chính là có thể hay không lập tức sinh ra tác dụng mà dương chính nhất sau đó lời đã nói ra thì là tuân ra một cái cực kỳ trọng yếu tình báo căn cứ huyền tổ chức thời gian dài nghiên cứu chúng ta đối với long kình động tiên một chút tân bí có một ít ngoài định mức biết được mà trước đó vị tiên hữu này nhìn thấy cũng không phải là bỉ nhân biểu hiện đặc dị ta nhưng không có lớn như vậy mặt nói ra làm như vậy tú lời nói cho nên bỉ nhân nói những lời kia là bởi vì lúc đó ta đối mặt người bên người không hề tầm thường dương chính nhất giang tay ra h ắ n lời này mang theo rõ ràng treo t r ọ c biểu lộ cũng có chút gì cũng không sợ tựa như là tự rêu bình thường nhưng là từ vọng lại nhạy cảm đã nhận ra cái này trên thực tế là đối phương đang ngượng trợ trên người mình tình đạo đạo ấn thay đổi một cách vô c h i vô giác dẫn dắt những người khác cảm xúc để nó càng thêm dễ dàng tin tưởng tự thân chiêu này t ừ vọng trên thực tế già quen thuộc đoạn đường này tu luyện đến hắn cũng không có ít dùng n g ậ g tình tiên cổ làm chuyện giống vậy l o n g kình động tiên chính là năm đó thương l à m l o n g kình bị lạc thổ tiên tôn điểm hóa tạo thành nơi đây có thể tính là trong đông hải lớn nhất lạc thổ tiên tôn chuyển thừa chi điện đã là chuyển thừa chi điện trên lý luận cũng hẳn là có người chuyển t h ừ a chỗ nhưng là các vị trong khoảng thời gian này thăm dò l o n g kình động tiên nghĩ đến cũng đã nhận ra nơi đây cơ hồ không có cổ tiên tồn tại mà tạo thành đây hết thể trên thực tế là bởi vì l o n g kình động thiên truyền thừa giả đã sớm bị địch ra ý của ngươi là trước đó cùng ngươi rằng c o vị nữ từ kia chính là l o n g kình động thiên thậm chí lạc thổ tiên tôn tại đông hải người thừa kế phượng cựu ca trong mắt suy nghĩ quân quận hiển nhiên cũng là bởi vì đại lượng tin tức mà x a vào đến suy nghĩ bên trong bắt đầu so sánh tử vọng lại muốn rất bình tĩnh nhiều dù sao nhìn qua nguyên tắc tử vọng đã sớm biết nhạc thổ tại ngũ vực bên trong đều có lưu lại vô thai nhạc thổ đạo tràng nam cương vô thai nhạc thổ trong đạo tràng thậm chí có lục sợ bởi vì phòng ngự này á tiên tôn truyền nhân cho nên đông hải cũng co vui đất truyền nhân cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu sự tình. đồng thời t ừ vọng cũng xác định cái này dương chính nhất nói tới chí ít có một phần là nói thật nguyên nhân là lúc trước được t ừ vọng thu nhập trong tiên khiếu miếu minh thần tại dương chính nhất miêu tả sau cũng tiến hành khẳng định miếu minh thần tại trong đông hải kéo bẹ kết phái lúc cũng xác thực từng nghe nói có một cái u y ề n tổ chức tồn tại tổ chức kia thậm chí cũng có thử lôi kéo mời trào qua miếu minh thần chỉ bất quá miếu minh thần cự tuyệt nếu như dựa theo dương chính nhất miêu tả cái kia miền tổ chức mục đích đúng là vì mưu đồ lòng tình động thiên cho nên tìm kiếm khả năng biết được lòng tình động thiên vị trí miếu minh thần mời trào cũng thuộc về là có thể đối được cho nên từ góc độ này tới nói chi ít dương chính nhất nói tới chính hắn là xác thực từ một chỗ biết được lòng kình động thiên bên trong tin tức điểm này là có thể khẳng định đương nhiên trừ những ngày bên ngoài dương chính nhất nói lời liền sát xuất lớn là nói vậy từ vọng chính diện tiếp xúc qua thẩm thương cùng thẩm t i ê n nào cho nên biết được dòng này kình động thiên trên bản chất là vì bồi dưỡng ra nhân đạo vô thượng sân thí nghiệm dựa theo góc độ này tới nói nơi đây không có cái gì người thừa kế loại vật này tựa như là đất vàng đại thế giới nhạc thổ chi mộ khả năng có trừ nhạc thổ bản nhân bên ngoài người thừa kế sao căn bản không có khả năng nhưng là dựa theo góc độ này tới nói dương chính nhất trong miệm nữ tử kia thân phận liền m ư ờ i phần ý vị sâu xa cũng không phải là người thừa kế cũng không lớn xác suất không phải bản thổ cổ tiên đồng thời hiện tại b á t chuyển công đức bản g thôi động cũng có thể cùng có quan hệ có thể làm đến những vật này thân phận của nữ tử kia dù cho không phải nhạc thổ người thừa kế cũng cực kỳ nguy hiểm một điểm cuối cùng chính là dương chính n h ấ t bản nhân thân phận nếu như huyền tổ chức vật này thật tồn tại lời nói như vậy tổ chức này lại là bởi vì cái gì mà tồn tại bị tồn tại gì mà thành lập có cái gì tổ chức có thể có căn đ ả m thăm dò tôn giả lưu lại đầu tiên thậm chí còn điều tra đến tiến triển rõ ràng theo ế g như c có t lời thể k ngươi t nói huyền tổ chức đối với long kình động thiên nghiên cứu rất sâu mà ngươi gặp được vị kia lạc thổ tiên tôn người thừa kế trước tiên cố ý lựa chọn nói ra những lời kia đó, chắc hẳn cũng là một loại chuẩn bị đi nghe được từ vọng tiếp mình gốc dạ dương chính nhất lập tức đ ỗ n g nhiên nhẹ gật đầu thậm chí dùng sức vô ù i nói cũng không phải sao nguyên bản dựa theo ta tại trong tổ chức lấy được tình báo là thổ tiên tôn bố trí long kình động tiên sau khả năng tại động tiên kế thừa bên trong lưu lại qua một cái nhân tình mà ta khi đó lời nói chính là tổ chức điều tra đến ám hiệu thế nhưng là ai có thể nghĩ tới a dương chính nhất vừa nói một bên chập chật, chật lưỡi lộ ra một bộ mặt như ăn mức đắng có trời mới biết chuyện gì xảy ra long kình động tiên đột nhiên di động sau đó cái kia vừa mới mới đảm luận thượng thoại đương môn trực tiếp mặc sắt ta trực tiếp quay đầu điều khiển cái kia công đức bảng liền bay lên sau đó đem toàn bộ động viên làm thành cái dạng này từ vọng lắc đầu không để ý đến dương chính nhất giả vờ giả vị lẩn tránh trên người đối phương lộ ra cảm xúc ảnh hưởng sau tiếp tục hỏi đã như vậy cái kia công đức bảng trên thực tế là do vị kia nhạc thổ người thừa kế t ạ i thao túng cho nên muốn phải giải quyết tình huống dưới mắt liền cần đối phó vị kia nhạc thổ truyền nhân mà về phần phương thức nói đến chỗ này từ vọng cùng phượng cựu ca cùng nhau nhìn về hướng dương chính nhất trong mắt ý tứ rất rõ ràng hợp tác có thể cái kia lấy trước ra biện pháp giải quyết vấn đề đến bị hai người bộ dạng này nhìn chằm chằm dương chính nhất cười hắc hắc cũng không thèm để ý g á i gãi đầu tóc dối bởi nói thẳng hai vị thật đúng là đừng nói ta thật đúng là biết đối phó cô nương tia biện pháp chương ba trăm sáu mươi mốt tại cử a tri hoán minh t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi mốt tại cử a tri hoán minh long kình động tiên bên trong màu huyền hoàng trải rộng toàn bộ động tiên không gian mà giờ khắp này so với ngay từ đầu bốn b yên tĩnh rõ ràng xuất hiện một chút n g o à i định mức ba động tạo thành những ba động này cũng không phải là mặt khác tồn tại mà là l o n g kình động tiên bản thân tình huống chỉ gặp nguyên bản vờn quanh hòn đảo xanh t h ẳ n nước biển giờ phút này chính tốc độ trước đó chưa từng có lùi lại phản phất bị vô hình cự bồn núp đi lộ ra mảng lớn chưa bao giờ thấy qua mặt trời ư ớ p nhẹp đáy đại dương phía trên trải rộng vận bèo tàu biển hoảng sợ dây r ù a bầy cá cùng một chút to lớn hải thú tái nhuận không xương mà dẫn đến như vậy t h biến thì là bởi vì long kình động thiên bên trong số lượng không ít hải đảo tại lúc này toàn bộ hiện ra rõ ràng hư hảo chi s ắ c phản phất những hải đảo này vốn là trên mặt biển ảo ảnh bình thường chỉ bất quá giờ phút này chính theo miễn tưởng kết thúc mà xa vào đến sụp đổ bên trong theo những hòn đảo này di động toàn bộ long kình động tiên đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù sao long kình động tiên ổn định bản thân liền là dựa vào cái này vô số hải đạo là đầu mối then chốt mà bố trí trùng điệp trận pháp một vòng bộ một vòng hỗ trợ lẫn nhau mà bây giờ rất nhiều hòn đảo cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện d ị động đưa đến những ngày vòng vòng cùng bộ trận pháp đều trong nháy mắt bị loạn liên trận pháp tự thân điều tiết năng lực đều đối với nghiêm trọng như vậy tình huống thúc thủ vô sách muốn nói nghiêm trọng nhất đại khái là cái kia năm tòa hòn đảo tạo thành phòng ngừa hải c h i ề u trận pháp cái kia năm tòa hải đạo đều là hiện hiện hữ ả o đồng thời trong đó không ẩn đảo nhất là nghiêm trọng thậm chí đã trực tiếp biến mất tại trong đầu tiên chẳng biết đi đâu mà tình huống như vậy, cũng tự nhiên đưa đến vùng hải bực kia phía dưới h ẩn tàng va chạm hải lưu trong nháy mắt tăng gọn tại va chạm hải lưu ảnh hưởng dưới một bức nối liền đất trời di động màu xanh mực t ừ n g nước lôi c u ố n lấy bị xé nước đáy đại dương nước bùn phá thoái san hô cùng cây rừng hải cốt phát ra sơn băng địa liệt giống như gà ghét h u n g hăng v ọ t tới những cái k i a coi như hoàn hảo hòn đảo đem vốn là rách nát không chịu nổi cục diện đẩy hướng càng thêm nghiêm trọng hoàn cảnh mà tạo thành đây hết thầy tòa kia biến mất không thấy gì nữa không ẩn đạo giờ phút này chính như cùng một cái hơi có lơ l ư n g tại từ vọng trong lòng bàn、tay. bỏ ra một chút thời gian cảm thụ được trong lòng bàn tay không lần đạo sau t ử vọng liền trực tiếp đem tòa này hư đạo đ ả o nhỏ ném tới chính mình trong t i ế t thiếu hiển nhiên tạo thành ngoại giới long kình động thiên như vậy t h ự biến chính là t ử vọng lúc trước mượn nhờ phượng cựu ca đánh vỡ long kình động thiên quy tắc sau t ử vọng đang mượn này chủ động phát động c ơ lớn nhiệm vụ góp nhặt công đức lúc cũng vì đằng sau làm chuẩn bị ở sau mà chuẩn bị ở sau này dĩ nhiên chính là tại những cái kia t ử vọng làm qua nhiệm vụ trên hòn đảo lưu lại từng cái hư đạo thủ đoạn để nếu là phát sinh đột nhiên tình huống có thể nhờ vào đó vũng nước đục thoát hơn mà bây giờ xem ra chuẩn bị ở sau này xác thực dùng tới mà lại hiệu quả tuyệt hảo có thể tạo thành hiệu quả như thế chủ yếu vẫn là bởi vì long tình động thiên hòn đảo cũng không phải là phổ thông hòn đảo mà là từng cái trận pháp đầu mối then chốt mà t ử vọng vừa vặn có không tầm thường trận đạo cảnh giới t ô n g sư đồng thời công đức bảng b à n bố trong nhiệm vụ phần lớn đều là đi đ i ề u t i ế t một chút bị hao tổn đảo và hải vực bộ dạng này liền đưa đến đem đối với những hòn đảo kia trận pháp làm tay chân n h cơ hội trực tiếp đông l ệ n h đến tử vọng trước mặt ngoại giới công đức bảng phát tán ra đạo âm cùng phát sáng rõ ràng có chỗ giảm bớt xem ra ảnh hưởng này có hiệu quả ai nha nha đây th không nghĩ tới vị này tiểu tần tiên hữu lại có thủ đoạn như thế có thể lập tức liền làm ra như vậy hiệu quả long kình động thiên bên trong cái kia nguyên bản do công đức bản g t ặ n g ra thuần thuy thống nhất màu vàng phát sáng giờ phút này không thể không chia ra thành vô số cỗ một cỗ theo như là cấp cứu s ú c tu đ i ê n cùng bắn về phía những động thiên kia mấu chốt nhất sổ đổ điểm có ý đồ ổn định trên mặt biển vòng xoáy có thì như là to lớn nắp rủ gắn vào v à i tòa hư hảo chìm xuống nhanh nhất trên hòn đảo còn có kim quang đăng cố gắng xua tan những ngày kia giữa không trung hội tụ lôi vân vớt lên hỗn loạn khí lưu dương chính nhất trên mặt mang theo lấy lòng tri sắc đối mặt như thế vô luận tính cách cùng năng lực đều vượt mức bình thường tồn tại phượng c ự ca trong lòng cũng hiện lên phức tạp cảm xúc loại này phức tạp cảm xúc bên trong bao hàm rõ ràng thưởng thức thời khắc này phượng cựu ca xem như khắc sâu minh bạch vì sao năm đó trung châu thập đại phái sẽ ở bị chính mình khuất người tình hồ dưới còn chủ động mời chào chính mình có chút tự dễ bình thường cười cười phượng cựu ca cũng cảm khái không nghĩ tới hôm nay năm đó cái kia tại trong mắt người khác vượt mức bình thường chính mình vậy mà cũng sẽ bởi vì cảm thấy những người khác vượt qua lẽ thường mà lòng sinh thưởng thức t ừ vọng đối với dương chính nhất cùng phượng cựu ca tâm tình chập trần tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt bất quá cũng là không đến mức đối với cái này có gì đặc biệt phản ứng chỉ gặp từ vọng đưa tay vung lên bàn tay từ đôi đến đầu v ư ợ nhất thể nội đạo n g n biến thành lực đạo đạo lớn phụ tá lấy phủ giày đất tiên cổ đem chung quanh tuyệt â m sa mạc một lần nữa từ trong địa mạch nâng lên sau đó nhanh chóng thu nhập trong tiết thiếu tại tuyệt â m sa mạc bị thu hồi trong nháy mắt ba người cùng nhau hành động dương chính nhất đưa cho ra kết luận rất đơn giản chỉ cần bấy nhiêu được công đức bảng tản ra những cái kia ở khắp mọi nơi phát sáng cùng đạo âm bọn hắn liền có thể ra ngoài hành động mà dương chính nhất thì l à biểu thị tự mình biết hiểu đánh vỡ l o n g tình động t i ê n ngăn cách rời đi nơi đây trở về ngoại giới phương pháp mà tử vọng cùng p ư ợ n g cựu ca cần phải làm chính là tận khả năng kéo dài công đức bảng u y năng từ đó để dương chính nhất có đầy đủ tinh lực đi đánh vỡ long kình động thiên ngăn cách trên thực tế dù cho không có dương chính nhất đề án tư vọng cũng là dự định thông qua hòn đảo ảnh hưởng động thiên từ đó đạt được ra ngoài tìm cơ hội khả năng chỉ bất quá bây giờ dương chính nhất cấp ra một cái càng có thể làm được đề án cho nên liền lựa chọn cùng nhau thi hành theo ba người rời đi tuyệt âm sa mạc tại trên mặt biển lao vùng một trong quá trình phượng y ự u ca cầm trong tay sáo ngọc không ngắt âm ra trận trận nhạc h ú đem công đức bảng phóng ra đạo âm ngăn cách đối kháng vậy mà ẩn ẩn có một ít vừa mới tuyệt â m sa mạc đặc tính thật giống như vừa mới trong thời gian thật ngăn kia phượng c ử u ca liền nhìn trộm ra tuyệt â m sa mạc chi bí đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng bình thường có phượng c ử u ca trợ giúp tự vọng nhanh chóng hóa thành hư cầu c ồ n g đảo qua từng tòa hòn đảo hoặc là hải vực theo một cử động kia những cái kia nguyên bản liền lâm vào trong hư hảo hòn đảo nao nhau, nhau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa để nguyên bản lòng k ì n h động thiên liền khó mà duy trì trận pháp càng thêm sụp đổ mà trong ba người dương chính nhất trên không trung vài lần gián tiếp tại tư vọng cùng phượng cựu ca hộ tống phía dưới đi tới tiếp c sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về hướng dưới thân khu vực chính là chỗ này chương ba trăm sáu mươi hai ly ca nguyện lực t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai ly ca nguyện lực trong chân trời cái kia nguy nga công đức phương tiêm bia vẫn như cũ treo cao nhưng nó chút xuống quan mang không còn là không khác biệt bao trùm mỗi một tấc đất cùng mặt biển thay vào đó là mấy chục đạo mấy trăm đạo càng thêm ngưng tụ càng thêm bắt mắt quang trụ màu vàng như là đèn pha bình thường tại động thiên trong không gian vừa đi vừa về đ ả o qua những này có như là to lớn đầu bút lông chậm rãi x ẹ qua sóng cả mánh liệt mặt biển kim quang đi tới chỗ những cái kia bởi vì động thiên trận pháp hư hao mà tạo thành cuồng bạo sóng lớn liền bị một cỗ lực lượng vô hình vớt lên nhưng c ổ sáng một khi rời đi cái kia bị nắn ngủi kiềm chế hỗn loạn liền lập tức bắn n g ư ợ c thậm chí càng mánh liền hơn hết thể trước mắt cảnh tượng hiển nhiên đã rõ ràng phân tán công đức bản g thủ đoạn cũng làm cho t ừ vọng cùng phượng k i ự u ca hai người có thể thêm chút chỉnh đốn không nghĩ tới ngươi tại dòng này kình trong động thiên bày ra nhiều như thế chuẩn bị ở sau xem ra ta có thể giải khai động thiên quy tắc cũng tại ngươi trong tính toán p ư ợ n g cựu ca nhìn phía bên cạnh vừa mới lại đem một vùng biện triệt để hóa thành hư vô tử vọng thần sắc rắc dối ph như trước đó mặc dao giả ý bình thường lúc trước tự thân tại toàn bộ cổ giới bên trong đều là người nổi bật nhưng mà tình huống d ư ớ i mắt lại tại thông báo cho bọn hắn chính mình làm hết thảy đều bị đối phương hoàn toàn tính tới ở vào trong dự liệu đồng thời tiến hành lợi dụng thuận thế mà làm thôi c h ỉ ít phượng tiên bạn có thể yên tâm ở chỗ này n g ư ờ i ta cũng không phải là định nhân mà xem như người đồng hành nghĩ sâu tính kỹ tính toán không bỏ sót dù sao cũng so tỉnh tỉnh mê mê tốt đồng thời từ vọng khoát tay á o sau đó ánh mắt rủ xuống hướng về phía phía dưới theo hắn một cử động kia p ư ợ n g cựu ca cũng cùng nhau mắt túi xuống mà nguyên nhân thì là bởi vì cái kêu bắt chuyển tiên cổ ốc công đức bảng tại hao tốn tinh lực đi ổn định động tiên sau vì ứng đôi biến hóa bắt đầu biến hóa tự thân thủ đoạn một cỗ thanh â m trầm thấp v ă n g lên lại không phải từ không trung bên trong công đức bảng chuyển đến mà là lòng kình động tiên bên trong mỗi một tấc đáy lại dương mỗi một hòn đảo cũng bắt đầu phát ra trầm thấp mà rộng lớn v ă n g lên thanh â m này không t r ó i thai lại nặng nề không gì sánh được phản phất toàn bộ lòng kình động tiên đều biến thành một cái do nặng nề nham thạch tạo thành to lớn nhạc ký giờ phút này ngay tại diễn tấu lấy vô tận phản âm theo thanh â m này từ trong đất vang lên từ vọng chỉ cảm thấy tự thân nhịp tim cùng huyết dịch cũng bắt đầu theo khúc kia điều c ộ n minh thể nội nguyên bản lao nhanh lưu chuyển tiên nguyên tại đại điệu này phạm sướng dẫn dắt phía dưới lại bắt đầu không tự chủ được trở nên trầm trạng nặng nề thậm chí ngay cả từ vọng thể nội tiên khiếu cũng bắt đầu có rất nhỏ ngưng kết khuynh ư ớ n g phạm phất muốn bị đồng hóa thành dưới chân núi đá một bộ phận du nhập g n mảnh này hậu đức tái vận đầu tiên trở thành nó vững chắc trật tự một phật tử liền trước mắt xem ra công đức bảng cái này một bắt chuyển tiên c ủ mặc dù uy năng vô tận nhưng hẳn không phải là khuynh ư ớ n g tính công kích tiên c ủ c á i này cũng bình thường. dù sao nhạc thổ bản thân đối ngoại truyền lại hình tượng đều là không có một cái nào công phá sát chiêu nhưng ngay cả như vậy công đ ứ c bảng uy năng cũng đầy đủ đáng sợ nếu không có bởi vì một chút không biết lo lắng cùng từ vọng phá hủy lòng kinh động thiên cần cân bằng không phải vậy bình thường sáu bẫy chuyển cổ tiên ở tại uy năng bên dưới đoán chừng chống đỡ không đến vừa đối mặt vất quá đối mặt mới biến động từ vọng ngược lại là cũng không có đ ộ i vàng bởi vì công đ ứ c bảng hiện tại sử dụng thủ đoạn chính là đường đất cùng âm đạo tổ hợp thủ đoạn mà cổ giới mạnh nhất âm đạo cổ tu ngay tại từ vọng bên cạnh mình đâu chỉ gặp phượng cựu ca sắc mặt bình thản đung dung một ống xanh tươi lướt g á t sáo ngọc chính nằm ngang ở bờ m ô i ngay sau đó tiếng địch huyện chuyển mà lên mang theo thê lương bi ai như mưa thu đánh mẹo đống nhiên bi phẫn như dịch thủy phong hàn khi thì thê lương bi ai khi thì ai toán khi thì bi phẫn khi thì rủ xuống cuối cùng bạn bật quy về t ì c h i ê u mà theo làn điệu thổi thủ điệu kia phía trên rung động phát ra tiếng vang bắt đầu trở nên mơ hồ phảng phất phai màu tranh thủy mặc cái kia hùng vĩ trầm ồn đại điệu thanh n m nguyên bản vững chắc kết cấu lại bắt đầu có chút rung động cấu thành phản âm những cái kia vô hình âm phủ phản p h ấ t bị nảnh g sinh sinh tiết vào biệt ly phần định xuất hiện rất nhỏ cũng chí mạng cái nước âm đạo sát chiêu cách ca phượng c ử u ca sáng tạo mười b à i ca một trong nó uy năng người tiên bản thân cũng không cái gì sát thương uy năng nhưng lại có thể tháo rỡ sát chiêu cổ trận thậm chí ngay cả tiên cổ ủ ốc đều có thể phá giải t ự c độ nói bậy sát chiêu cứu cực nịch thiên công hiệu mà loại trình độ này sát chiêu phượng c ử u ca hết thể có mười cái nhìn thấy trước mắt một màn này t ừ vọng lại lần nữa may mắn chính mình đem phượng c ử u ca cúng tiến vào lòng kình đầu tiên có cái này c ủ ạ bị hỗ trợ thật sự là quá sung sướng mà theo phượng cựu ca xuất thủ lại lần nữa đè nén xuống công đức bảng một đợt thế công sau phụ trách mở ra long kình động thiên dương chính nhất cũng rốt c ụ c h i ể n lộ ra thủ đoạn cùng hiệu quả chỉ gặp cái k i a một thân hắc b à o đông hải cổ tiên dương thủ một không gấp không chậm từ trong ngực móc ra một viên kỳ dị tiên cổ cái này chính là một viên thất truyền lực đạo tiên cổ vất quá tay trưởng kích cỡ tương đương ngoại hình tựa như một viên sau lưng mọc lên hai cánh hình người bảo thạch màu lam tiêu tán ra một chút màu hồng n h ạ t mông lung chi quang để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn xem đều cơ hồ muốn bị n h i p đi tâm thần ngay tại cách đó không xa chống cự lại tiên cổ ốc phượng cự tại cảm nhận được viên này tiên cổ khí tức thời điểm trong lòng cũng không khỏi có vẻ siêu lòng đến mức tử vọng tiên khiếu bên trong gốc kêu bởi vì chống cự hỗn độn hát hỏa mà cơ hồ muốn bị quất đến chết héo nhân đạo hoang thực ngàn mười cây giờ phút này cũng đang dùng rút lại vô số lần bộ r ễ hữu khí vô lực đập phúc địa biểu đạt chính mình đối với cái này cổ khát vọng viên này tiên cổ tương tự nhân tộc truyền bên trong chỗ ghi lại sinh mệnh cổ nó chính thể mặc dù tử vọng cũng không hiểu biết đến tột cùng là cái gì nhưng lại bản năng có một cái suy đoán kế tiếp phát sinh tình huống càng làm cho tử vọng khẳng định ý nghĩ này chỉ gặp theo dương chính nhất thôi động lên viên này tiên cổ đại lượng mông lung trùng sáng bắt đầu từ toàn bộ lòng k ì n h động thiên bên trong hiện lên mà ra loại này ánh sáng phản phất là màu hồng nhưng trên thực tế là một mảnh thuần trắng ánh sáng nhiều lắm là mang một chút hơi phân trắng kỳ diệu là loại này ánh sáng để cho người ta xem xét cũng cảm giác trong lòng l ấm áp nhưng trên bản chất đây cũng không phải là là một loại ánh sáng nguyện lực những n à y mông lung trùng sáng trên thực tế là nguyện lực tiêu tán lúc chỗ hiện ra hình thể nguyên tắc bên trong vũ thánh thành cái này một tiên cổ ốc chính là dựa vào vô số năm tích lũy vô số nguyện lực phản cổ làm tiêu hao phẩm mới có thể hiện ra rộng lượng nguyện lực t r ù n sáng mà bây giờ chỉ dựa vào một cái cổ liền có thể điều động toàn bộ lòng kình động thiên bên trong nguyện lực như vậy dương chính nhất trong tay viên này tiên cổ tự nhiên cũng là nguyện lực tiên cổ từ vọng thể nội ngàn nguyện cây tuy là nhân đạo thượng cổ hoang thực nhưng là cái tên bên trong liền mang theo một cái nguyện chữ bản thân năng lực nguyên lý cũng là đem người nguyện ngưng tụ mà thành sự v t khác mà đối mặt nguyện lực tiên cổ tự nhiên là đối với cái này có thể cùng mình châu liên bích hợp tiên cổ thèm nhỏ nước r t rãi mà tại dương chính nhất thúc giục nguyện lực tiên cổ sau toàn bộ long kình động tiên cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt phản phất nó bản chất quy tắc bị chạm đến bình thường thậm chí trên bầu trời bắt đầu mọc lên một chút nặng nề mây đen trong đó thậm chí tản ra một loại tất cả cổ tiên đều không gì sánh được lực lượng quen thuộc t i ế p l ự c làm vô thai nhạc thổ long kình động tiên bên trong vốn không nên tồn tại thái kiếp mà dưới mắt dương chính nhất cử động tựa hồ đang đánh p h á l à thổ tiên tôn quyết định phần hướng tiên tầm dưới chót l o g i hoặc là nói vô thai nhạc thổ cái này một tầm dưới chót logic hoặc là nói vô thai nhạc thổ cái này một tầm là nguyên tắc bên trong đều không có làm sao mảnh sách thiết lập trong đó chỉ có k ỹ càng biểu hiện đại khái là làm một mảnh sáu ngày bên trong mảnh vỡ trong tiểu thế giới d ĩ nhân tộc đàn vũ dân ngồi xuống nắm giữ vũ thánh thành bên trong sát chiêu trời nguyện theo người phù hộ dựa theo biểu hiện hình thức lời nói trời nguyện theo người phù hộ sát chiêu nguyên lý là vũ thánh thành cái này một tiên cổ ốc có thể hội tụ trong thành rộng lượng vũ dân nguyện lực hình thành nguyện lực p h ạ m cổ mà những này rộng lượng nguyện lực p h ạ m cổ làm tiêu hảo phẩm liền có thể thôi động trời nguyện theo người phù hộ sát chiêu này mà về phần biểu hiện trời nguyện theo người phù hộ sát chiêu trên thực tế có chút kỳ lạ chiêu này là dựa theo vũ thánh thành bên trong những cái kia vũ dân tụ tập nguyện lực kỳ vọng từ đó đem vũ dân bọn họ truyền tống đến bọn hắn mong muốn trong hoàn cảnh nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu hiện chỉ là một cái thường thường không có gì là truyền tống thủ đoạn nhưng mà đây là bởi vì vũ dân bọn họ thủ đoạn khiếm k u y ế t trên thực tế nguyện lực kéo dài tới tác dụng xa không chỉ nơi này đằng sau mặc dù chỉ là thuận miệng nhấc lên nhưng là tại đằng sau nghĩa thiên sơn chi chiến bên trong nguyện lực có thể toàn phương vị tăng lên tiên cổ ốc năng lực nếu là lại mượn nhờ ngàn nguyện cây gốc này thượng cổ nhân đạo hoang thực làm tham chiều nói ngàn nguyện cây thậm chí có thể dựng dục ra những lưu phái khác cho nên nhìn từ góc độ này nguyện lực tựa hồ bao hàng ngàn bạn vận dụng thỏa đáng thậm chí có thể được xưng là một câu toàn năng tưởng tượng một chút nếu là một cái có vô cùng vô tận nguyện lực ngàn nguyện cây sau đó lại dựa vào ngàn nguyện cây bản thân đặc tính đây chẳng phải là có thể tùy ý thai n é n các loại tùy ý lưu phái tiên cổ đương nhiên vô luận tưởng tượng bao nhiêu cũng chỉ là tưởng tượng dưới mắt nguyện lực tiên cổ ở thân phận không biết sâu cạn dương chính nhất trong tay mà bây giờ vị trí hay là lòng tỉnh đậu thiên chỗ này địa phương nguy hiểm việc cấp bách hay là mau chóng thoát thân mới lạ theo nguyện lực tiên cổ lấy ra dương chính nhất tựa hồ cũng đang nổi lên nổi lên một cái sát chiều mà theo đối phương một cử động kia long kình động thiên bên trong lơ lửng công đức bảng cũng giống là đã nhận ra cái gì bình thường rõ ràng nóng này nó tản ra huyền hoàng quang mang bắt đầu hội tụ toàn bộ công đức bảng tựa như là một tòa trôi nổi tại chân trời t r u n g lớn bình thường phát ra đinh thai nhức góc vụ v ụ hai vị tiên h i ế u hộ ta thời gian một nén nhang nếu không tất yếu phí công nhọc sức chẳng biết lúc nào dương chính nhất lời nói điều đã không còn khéo đưa đầy mà là lạnh lẽo mà nghiêm túc hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trong tay nguyện lực tiên cổ trên thân các loại thất thải cảm xúc chi lực không ngừng phun trào từ vọng đôi mắt nhắm lại chân trước một lát sau đưa tay b u n g lên tuyệt âm sa mạc lại lần nữa bị thả ra đem dương chính nhất cho bao phủ tại trong đó mặc dù lúc trước tuyệt âm sa mạc đã bởi vì công đức bản g tản ra âm đạo vù vù mà hư hao rõ ràng hiện ra hư h ảo c h i sắc nhưng là giờ phút này thoáng ngăn cản hay là làm được mặc dù đoán chừng tại sau này chỗ này danh x ư n g âm đạo tuyệt địa sa mạc liền muốn tan biến tại trên đời long kình nhạc thổ định dựa vào là trong động thiên vô số sinh linh nguyện lực chỉ cần từ đem những này nguyện lực xóa đi như vậy long kình động thiên liền sẽ nhạc thổ không còn chúng ta cũng có thể mượn cơ hội thoát khốn tại bị tuyệt â m sa mạc che chở trước đó dương chính nhất cuối cùng nói ra câu nói này sau đó liền hết sức chuyên chú đầu nhập vào mượn nhờ nguyện lực tiên cổ thôi động sát chiêu quá trình bên trong mà nghe được lời này t ừ vọng lại là khẽ gật đầu đối với toàn bộ lòng kình động tiên rất nhiều thế m ạ o chỉ để có minh s á t nhận biết kết hợp lúc trước tại ngọc lộ trong phúc địa lấy được hai viên tiên cổ vô thai nhạc thổ c h â n diện mục đã bị t ừ vọng nhìn ra cái hình thức ban đầu cái gọi là vô thai nhạc thổ nó nguyên lý cùng trời nguyện theo người phù hộ sát chiêu cùng loại đều là lấy nguyện lực làm hạch tâm chỗ thúc đẩy sát chiêu nguyện lực bản thân là một loại cực kỳ vạn năng lực lượng nó bản chất biểu hiện chính là đã được như nguyện còn nếu là hàng ngàn hàng vạn nhiều vô số k ẻ người đối với một sự kiện có cùng một loại nguyện vọng như vậy phần này nguyện lực liền có thể bị một chút đặc biệt phương pháp thực hiện còn nếu là nguyện vọng này là thế giới thiên hạ thái bình đâu nếu là toàn bộ to lớn của giới vậy dĩ nhiên là làm không được nhưng là phúc địa động tiên h trong những tiểu thế giới này kết cấu là có hạn đồng thời phúc địa động tiên h bản thân nó lớn nhất bất bình chỗ chính là liên tiếp không ngừng t i ê n tiếp mà thiên kiếp bản thân nguyên lý nói cho cùng chính là thiên ý đối với cổ giới bên trong tiểu thế giới tiến hành đà kích tiêu hóa một chút động thiên thế giới sẽ chủ động thôn vệ cửu thiên m ả n h vỡ nhờ vào đó vô thai vô kiếp mà tình huống này nguyên lý chính là cửu thiên bên trong mảnh vỡ ẩn chứa đại lượng thiên ý nếu động thiên thôn vệ cửu thiên m ả n h vỡ như vậy thiên ý liền sẽ xâm lấn khống chế động thiên thiên linh giáng vẻ như vậy tình huống giới những động thiên này trên bản chất chính là ở vào bị thiên ý khống chế tiểu thế giới cũng liền được cho phép tồn tại tự nhiên cũng sẽ không có thai kiếp cho nên vô thai nhạc thổ nguyên lý chính là mượn nhờ động thiên phúc địa trong thế giới Vô số p h mà nhân nguyện h lực, tạo t n nhân đạo thủ đoạn, trình nào đó lấy người nguyện thiên thiên h thủ thay thế thiên ý, che đạo độ đó đậy thiên ý đối lấy ý, ý về ớ i thiên điệp nơi biến thai kiếp mảnh Mà động này phán đoán, từ đây để nơi đây biến thành vô thai vô nhạc phúc thổ chi đây để đây điệp. từ vô vô v phần vì sao l o n g kình động thiên cái này to lớn như vậy động thiên thế giới bên trong trên cơ bản không tồn tại cổ tiên cấp tồn tại về căn bản mục đích cũng là vì ngăn chặn nguyện lực không tinh khiết tình huống hiện tại muốn giải quyết những nguyện lực này trên thực tế vô cùng đơn giản l o n g kình động thiên bên trong nguyện lực là do vô số phạm nhân chỗ t h a ngén vậy chỉ cần không để cho lòng kình động thiên bên trong còn có phạm nhân liên tốt đưa tay một chút phía trước hư không p h á thoái sau đó hàng ngàn hàng vạn hư thú giống như vỡ đê hồng thủy bình thường từ trong đó dốc toàn bộ lực lượng những này hư hình thú thái khác nhau có như là vặn thì bằng phẳng thủy ngư sát mặt đất hoặc mặt b i ể n cấp tốc t r ư ở n g những này hư thú trong đó đại bộ phận đều là hoang thú cảnh giới nói cách khác đều là tiền cấp chiến l ự c đồng thời những này hư thú còn chưa không phải phổ thông hư tượng mà là từ vọng thực đánh thật chưa từng hư trong động tiên mang ra nhiều như thế số lượng cho dù là không hư động tiên cũng tiêu hao rõ ràng trong thời gian ngắn khó mà phục khắc ra mấy lần nhưng như vậy chi làm tốt chỗ cũng rõ ràng đó chính là những n à y dốc toàn bộ lực lượng hư thú giờ phút này bắt đầu phát huy thú tính bản năng bắt đầu ở lòng tình đ ộ u thiên bên trong tàn phá bừa bãi đứng lên muốn không người muốn phương pháp đơn giản nhất chính là người nơi đây không người mà nếu muốn không người phương pháp đơn giản nhất thì là trực tiếp g i ế t sạch s ả n h xanh chính là theo những n à y hư thú bị thả ra đại lượng trên hải đảo những cái kia vốn là tại động thiên dung chuyển phía dưới tràn ngập nguy hiểm khóc dòng dòng phạm nhân căn cứ nhao nhao nhanh chóng xa vào đến sụp đổ bên trong l o n g kình động thiên bên trong cơ hồ không có tiên cấp tồn tại mà t ừ vọng thả ra nhiều như thế hoang thú cấp hư thú đối mặt p h à m nhân tàn sát cơ hồ là thiên về một bên tình huống chỉ là một chén trả thời gian l o n g kình động thiên bên trong chính là lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất p h à m nhân làng xóm tứ tán mà hủy hải trung phường thị đều là lâm vào biển lửa đất căn nghìn dặm sinh linh đ ổ t h á n mà như vậy nhân gian luyện ngục đều do t ừ vọng một người chỗ tạo thành đây cũng là t i ê n phàm có khác cho dù một đợi một thế cẩn thận từng ly từng tý không có làm sai bất cứ chuyện gì nhưng ở cổ giới cổ tiên xuất thủ quá mức tùy tiện liền cũng có thể hủy diệt ngàn vạn p h à m nhân nhân sinh theo long kình động thiên bên trong p h à m nhân bị như vậy đ ổ diệt trong động thiên tích lũy nguyện lực cũng rõ ràng gặp biến động nhạc thổ nhạc thổ an cư lạc nghiệp c h i thổ bây giờ đã không an cư cũng không lạc nghiệp chỉ có cái t i ê u ma tiên tàn sát thế gian sao là vô thai vô kiếp quả nhiên trên bầu trời kiếp vân bắt đầu càng thêm nồng hậu dày đặc thậm chí có xa xa siêu việt thiên kiếp uy năng ngay tại thành nén vô thai nhạc thổ quy tắc đã bị đánh phá bạo lộ ra chỉ có cổ giới đẫm máu hiện thực trên k ô n g trung phượng cựu ca thấy trước mắt đủ loại lông mày cũng hơi nhữ lên sau đó lại chậm rãi bừng ra hắn bản tiêu giao thân tự nhiên là cùng trần thế sự t ì n h chỗ quan khá xa phượng cựu ca không cách nào bị chính ma sở định nghĩa nhưng thế gian quy tắc trung quy là để nó có một bộ cơ bản thiện ác chi xem trước mắt cái gọi là tàn sát đầu tiên tự nhiên t u y ệ t không phải thiện hạnh mặc dù phượng cựu ca cũng hiểu biết mạnh được yếu thua lý lẽ nhưng là tại công đ ứ c bản g ảnh hưởng dưới cuối cùng vẫn là trong lòng nhấc lên vận sóng so sánh lên phượng cựu ca từ vọng trong đôi mắt thì là một mảnh hờ hững cũng không phải là vô tình cũng không phải thị sát nếu là có mặt khác đào thoát chi pháp hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tàn sát như vậy đầu tiên không ngư lần thánh lan gia từng cái phúc địa động thiên tử vọng đều là vì lợi mình mà đến những động thiên này quy tắc cho phép tử vọng không thương tổn b ậ t khác mà thu lợi cho nên tử vọng tự nhiên là cùng động thiên phúc địa bình an vô sự mà long kình động thiên đi bất lợi cho tử vọng cầu sinh n ư u sống cái kia tử vọng liền sẽ phản kháng dù là s á t chết trôi và rậm trước mắt long kình động thiên thảm trạng đã hoàn toàn giao động trong động thiên nguyện lực nhưng cũng là giới hạn trong giao động nếu là muốn bổ cứu cũng không khó khăn cho nên muốn muốn tiến thêm một bước vậy liền cần thử vì đi động thiên chứa được nguyện lực địa phương mà tử vọng lập tức liền nghĩ đến hải trung giao nhân căn cứ những cái kia giao nhân tại nguyên tắc bên trong liền có tế tự tập tục mà cái này tập tục bản chất chính là hội tụ nguyện lực để mà bình định hối h ậ n khóc hải vực như vậy suy tính giao nhân c h i địa sát xuất lớn chính là một chỗ chứa được vận dụng nguyện lực trọng yếu tiết điểm ý niệm khẽ nhúc đ í c h một chút hư tượng bị thả ra tuân theo từ vọng k h ô n g chế ở trong biển hướng phía giao nhân tập tụ tập chỗ tiến lên tại từ vọng trong mắt giao nhân cũng tốt nhân t ộ c cũng được nếu l à hủy đi có thể đạt thành mục đích của mình vậy liền hủy đi chính là một lát sau hư tượng liền tìm được giao nhân của lạc chen trúc mà tới chuẩn bị đem nó hủy diệt ngay tại lúc giờ phút này m ộ trên bàn tay đột nhiên nhiên bắt bắt hành là nhiên đống nhiên vọng cánh tay, ngạnh xinh xinh đoạn ngừng từ vọng mệnh lệ, để những cái kia hư tượng nhau nhau đình động.、Từ、vọng mánh nhìn về phía cánh tay, sau đó kinh ngạc thấy được, bắt lấy cánh tay mình, là tay của mình. tay đột tử tay, tử Tử tay, thấy tay tay t kia phía sau của lấy lấy để đó được, hư chỉ cái lệ, về hải đảo cho dù đã kinh đảo hải lãng bãi cắt sụp đổ vẫn có một nữ tử sừng sững nơi này ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời tự vọng mà tự vọng cũng đã nhận ra cái này một ánh mắt cúi đầu xuống cùng ánh mắt lẫn nhau đối đầu chỉ gặp nữ tử kêu bờ môi có chút khép mở cách như vậy xa khoảng cách vốn nên bao phụ tại sóng lớn bên trong thanh âm giờ phút này rõ ràng trực tiếp tại t ử vọng trong ố c v ă n g lên làm ác đến ác như chủng khổ chủng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố thiện niệm tự động t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố thiện niệm tự động nhìn phía xa vị kia một mạc nữ tử cùng cái kia trực tiếp xuất hiện trong đầu thanh â m t ử vọng trong lòng còi báo động đại t á c vị nữ tử này t ử vọng tự nhận là chưa bao giờ thấy qua nhưng lại khi nhìn đến lần đầu tiên cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc không chỉ như vậy dựa theo lúc t r ư ớ c phượng cữu ca cùng dương chính nhất nói tới dương chính nhất chính là cùng một vị hư hư thực, thực nhạc thổ truyền nhân nữ tử rằng có nói chuyện với nhau qua trước mắt vị nữ tử này thân phận tất nhiên bất、phàm. nhưng mà lại lần nữa chăm chú nhìn lại thân ảnh của nữ tử kia đã biến mất không còn t â m tích cùng một thời gian d ị biến đột ngột tăng lên d ị biến này cũng không phải là đến từ ngoại giới mà là nguồn gốc từ từ vọng tự thân một cỗ không h i ể u vướng hữu cảm giác đột ngột xuất hiện tại từ vọng tiên nguyên vận chuyển trên sự không chế cũng không phải là tắc càng giống là một loại trần trờ ngay sau đó một thanh âm tại trong t h ứ c h ả i của hắn văng lên đây không phải là công nước bảng hùng vĩ băng lãnh đạo âm cũng không phải từ bên ngoài đến thần thức truyền âm thanh âm này cùng từ vọng thanh âm của mình không khác nhau chút nào chỉ là rút đi tất cả phong mang tính toán cùng lạnh leo cừng rắn chỉ còn lại có một loại gần như thương xót ôn hòa giường tay đi thanh âm kia nhẹ nhàng nói ra mang theo một tiên mọi bệnh lại dị thường rõ ràng nhìn xem vùng thiên địa này thanh âm vang lên sát na từ vọng trước mắt không tự chủ được hiện ra hình ảnh cũng không phải là huyết tượng mà là hắn tiến vào động thiên sau tận mắt nhìn thấy những cái kia tại vô thai nhạc thổ trật tự bên dưới ă n cư tu sĩ cùng phạm nhân bọn hắn bình tĩnh tu hành thân ảnh bọn hắn đối mặt h a i biến lúc hoảng sợ cùng bất lực những n à y nguyên bản bị hắn không nhìn sơ sót hình ảnh Giờ p、so、một cỗ xa lạ i dị tại h ư từ vọng bản tính nhận tàng cực sâu chắc cần bản năng như là như nước suối từ đáy lòng vân ra y đổ dội tắt từ vọng cái kia không tiếc hết thể quyết tuyệt tri hỏa từ vọng trong nháy mắt ý thức được c ô n g đ ứ c bảng lần này thủ đoạn cũng không phải là từ ngoại bộ làm áp lực mà là trực tiếp từ nội bộ phân hóa chính mình không biết là dùng phương pháp gì đem từ vọng trong óc cất giấu ngay cả từ vọng chính mình cũng không quan tâm thiện n i ệ m cùng thương hại phóng đại cũng giao phó nó thanh nhâm cùng ý chí để nó hóa thành chính mình trở ngại lớn nhất người trở ngại lớn nhất chính là mình thư tượng vận chuyển thậm chí cả từ vọng thả ra đại lượng hư thú nó hành động đều tại từ vọng bị phân hóa ra thiện nghiệm bên trong trở nên không gì sánh được không lưu loát mà trong chấp đoán g này đình trệ liền lập tức để công đ ứ c b ả n g phát ra sáng ngời tình chuẩn chiếu ở những cái kia hư thú chiến thân chỉ một thoáng những cái kia nguyên bản nóng này hư thú lại trong nháy mắt trở nên giống như là m è o nhà chó nhà bình thường vô hại từ vọng đứng ở trên không bên trong sắc mặt biến đổi không chừng ngoại giới v a n h minh cùng chém giết phảng phất đi xa chỉ còn lại có trong thất hại cái kia cùng mình giống nhau như lúc thanh âm đang không ngừng khuyên giải lấy hành động của mình chiêu này so bất luận cái gì trực tiếp chấn áp đều tới càng thêm tàn nhẫn cùng tinh chuẩn có lẽ đây cũng là t h ẩ m thương trên mặt đất giấu vạn tượng chi trận bên trong không ngừng trầm luân căn bản nguyên nhân một bên phượng cựu ca hiển nhiên đã nhận ra từ vọng dị h ư ớ n g vẹn vẹn suy tư một cái trước mắt phượng cựu ca liền cầm trong tay sáo ngọc thổi làn điệu trong nháy mắt biến hóa đứng lên cách ca sát chiêu vậy mà không có chút nào tối nghĩa trực tiếp chuyển hóa làm một cái khác sát chiêu chỉ bất quá nếu là hiện tại từ vọng chú ý đặt ở phượng cựu ca trên thân vậy liền sẽ phát rất được giờ phút này phượng cựu ca chỗ thổi không phải lúc trước hắn có bất luận cái gì một trong các sát chiêu theo phượng cựu ca chỗ diễn tấu làn điệu vang lên t ử vọng nguyên bản có chút đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt bị thanh minh chứng cứ t ử vọng quay đầu nhìn về phượng cựu ca thoáng gật đầu lấy đó cảm tạ vừa mới t ử vọng bị thủ đoạn xác thực bị dị khủng bố nhưng là đối với t ử vọng mà nói lại không tính là thật vô cùng thẳng thừng nguy cơ cho dù không có phượng cựu ca tương trợ dùng nhiều phí một chút thời gian cũng có thể áp chế nhưng bao nhiêu sẽ chậm sợ sinh biến mà bây giờ có phượng cựu ca tương trợ t ử vọng thậm chí có thể thử trực tiếp nhanh chóng đem thủ đoạn này cho n ổ trong óc một cái màu vàng nhạt mông lung hư ảnh ngưng tụ nơi này nếu là lấy bề ngoài đến xem. h ư ảnh hình dạng cùng từ vọng bản thân không khác nhau chút nào nhưng nếu là có người trông thấy lại là rất khó đem nó cho rằng là từ vọng bởi vì cái này một huyễn ảnh trên khuôn mặt đều là tư tưởng vẻ thương hại mà cái này một hư ảnh thì là từ vọng náo hải tại thủ đoạn kia ảnh hưởng phía dưới tạo ra ra t h i ệ n niệm làm ác đến ác như trùng khổ trùng ác từ chịu tội tốt từ thụ phúc cái kia t h i ệ n niệm trong đầu không ngừng tản mát ra hiền lành thương hại lời nói không ngừng ảnh hưởng từ vọng hành động nhưng mà sau một khắc h ư ảnh màu vàng bà vai bị nhẹ nhàng chọc chọc không sai chính là chọc, chọc. rõ ràng chỉ là thiệu tượng hiền hóa nhưng là chính là có đồ vật gì chọc chọc thiện n i ệ m hư ảnh mà khi thiện n i ệ m q u a y đầu nhìn về phía sau lưng lúc một cái túi cắt lớn nắm đấm trực tiếp hung hăng nện vào trên mặt của hắn trực tiếp đem nó một q u y ề n đánh lật trên mặt đất mà tại bị đánh lật trước đó thiện n i ệ m đoán đạt được là một cái màu xám cùng mình bề ngoài hoàn toàn tương tự hư ảnh chỉ bất quá hư ảnh này trên khuôn mặt đều là hờ hưng chi s á c t h ư n i ệ m từ vọng hư n i ệ m thư hồn thư n i ệ m thư ta ba cái đều là từ vọng đời thứ nhất từ đây suy ra mà biết chấu nghiên cứu g a hư đạo trí cao thành cựu nếu là nói hư hồn phòng chính là hư hồn không hề nghi ngờ cái kia hư n i ệ m một thành này quả chỗ phòng cơ hồ là mặt khác tất cả khả năng ảnh hưởng người khác suy nghĩ tôn giả mà thật không may lạc thổ tiên tôn là đệ nhất thế tử vọng đặc biệt chiếu cố đối tượng đặc biệt chiếu cố cũng liền đại biểu đặc biệt nhằm vào nghiên cứu nói cách khác hiệu quả nổi bật hướng thiện đúng không và ảnh làm sai đúng không và ảnh lòng từ bi đúng không và ảnh chỉ gặp trong óc hư n i ệ m một quyền một vòng đánh vào thiện n i ệ m trên khuôn mặt đầu gối hung hăng đ ỉ n h hướng thiện niệm phần bụng sau đó hư niệm trong nháy mắt c ơ i vượt qua tại thiện niệm phía trên đã khóa cổ họng của đối phương ngay sau đó hung hăng đập mạnh thiện niệm hầm dưới sau đó chính là c ắ n mắt b ó c hầu liêu âm âm hiểm t ự a n h ư là quần c u ộ n lưu manh đánh nhau một dạng nhưng mà mặc dù nhìn qua trướng thai gai mắt nhưng ở như vậy thế công bên dưới thiện niệm lại bị hoàn toàn áp chế xuống thậm chí ngay tại nhanh chóng bị làm ha mòn có hư đọc táp chế tự vọng không trần trở nữa giơ tay lên bỗng nhiên nắm thành quyền sau một khắc tự vọng chỗ phái ra hư tượng cùng những cái kia chưa tới kịp bị công đức bảng nhận thấy h vậy mà tại trong nháy mắt đông nhiên nổ tung ra đ e m mảng lớn mảng lớn l o n g kình động thiên không gian hoàn toàn nhuộm thành hư vô hai màu đen trắng theo một cử động kia phát sinh trong chốc lát l o n g kình động thiên bên trong nguyện lực cân bằng bị triệt để đánh b ỡ chân trời kiếp vân cũng triệt để ngưng tụ sắp h i ệ n ra hạo kiếp thậm chí cao hơn hai kiếp cùng một thời gian một cỗ tâm tình vui sướng từ phía dưới đã thất linh bắt lạc tuyệt âm trong sa mạc t r u y ề n ra ngay sau đó theo quát khẽ một tiếng dương chính nhất thể nội hơn ba mươi k h ả táo đỏ tiên nguyên trong nháy mắt tiêu hao độc thuộc về tiên cổ khí tức khổng lồ dâng lên tại mấy chục vạn cổ phụ phụ trợ bên dư để bọn hắn bầu trời trên đỉnh đầu tạo nên từng cơn sóng vợn tại sao một cái hô hấp còn thiếu số trước gấp mười lần khoảng cách bên trong chung quanh đại địa bầu trời tựa h ồ cũng tại lấy mắt thường bắt không đến tốc độ mất đi bọn hắn m u ố n có nhan sắc tiếp theo hóa thành một đạo thanh quang tiên đạo sát chiêu mong muốn đất vương nguyên bản thuộc về long kinh động thiên n g u y ệ n lực bị sát chiêu này dẫn dắt sau đó do n g u y ệ n lực chỗ duy trì các loại quy tắc cũng bởi vì sát chiêu này mà sửa ngay sau đó một cái h u lam thâm thúy giống như hải nhãn bình thường to lớn vòng xoáy từ trong hư không hiện hiện chính là lòng kinh động thiên môn hộ đi. không chút do dự diễn phần mình biến thành hư mang cùng kim quan thật nhanh hướng phía phía dưới trong vòng xoáy và tới chỉ cần lao ra cửa hộ liền có thể rời đi dòng này k i n h động tiên rời đi tôn giả đạo tràng dù cho tôn giả bố trí có mạnh đến đâu nó công hiệu cũng tất nhiên sẽ yếu bớt nhưng điều kiện tiên quyết là có thể xông đến ra ngoài công đ ứ c trong bảng đ ỗ n g nhiên chiếu xạ ra một đạo không gì sánh được trói mắt huy mang giống như một đầu hoàng kim đúc thành huy hoàng chính đạo trong chốc lát liền đem phía dưới t ừ vọng phượng cựu ca dương chính nhất ba người hoàn toàn chiếu giỏi tại trong đó theo sắt lấy nguyên bản vận chuyển di động sát chiêu ba người t r o nhưng g n á y mắt trở nên nửa b ớ trước c khó đi, đ mắt ộ thiên mà ô n hộ rõ r ngoài gần ý liệu tình huống xuất hiện nguyên bản rời động thiên môn hộ gần nhất chỉ cho phép mấy bước khoảng cách liền có thể tiến vào môn hộ dương chính nhất giờ phút này lại đột nhiên quanh người sau đó đưa tay cũng làm kiếm chỉ trạng đem một đạo ấp ủ đã lâu sát chiêu đ ỗ n g nhiên hướng phía t ử vọng mi tâm c ô n g đi qua chương ba t ngày xưa nhân sinh t r ư ờ n g 365, ngày xưa nhân sinh trên bầu trời công đức phương tiêm bia vẫn như cũ treo cao nguyên bản bao phủ khắp nơi cố định k i m quang bây giờ hóa thành mấy c h ụ c đạo cháy bỏng cổ sáng tại phá toái giữa thiên địa vừa đi vừa về l ư ớ t nhìn nước biển đục không chịu n ổ i khô tạp phá toái hòn đảo bùn cắt cùng bị nổ tận gốc tự tạo chi trích khắp nơi hòn đảo hơn phân nửa đã chìm vào sóng cả vẫn còn tồn tại tại mặt biển cũng nhiều là tàn phá không chịu đổi toàn bộ động tiên sắc thái đều đã mất đi ngày xưa trong suốt bầu trời là bệnh trạng màu áo k nước biển là ô trọc hôi lam đem vùng tiên điệu này chiếu rọi đến màu sắc sạc sỡ động viên môn hộ biên giới dương chính nhất quay người ngăn tại môn hộ trước đó chậm rãi nâng lên hai tay chắp tay trước ngực đôi mắt cục xuống sau đó chỉ gặp hắn chậm rãi chuyển động tay trái cổ tay ngón tay giữa nhọn hướng xuống sau đó toàn bộ bàn tay rời xuống động đồng thời một tay khác thì là tới tương phản đi lên từ từ nâng lên ngay sau đó dương chính nhất trong mắt trắng đ o á n quang lưu tràn ra theo tay trái của hắn nhanh chóng hướng lòng bàn tay ngộ tụt ừ v ọ n con người trong nháy mắt đột nhiên dụt lại động tác như thế từ v ọ n từng có lúc gặp qua thậm chí thể tại ban ngày thăm dò bên trong tử vọng gặp được vị kia vũ dân t r n g cấu nó trong ngộng cảnh gặp phải một vị tình đạo nữ tiên liền đã tường ra như vậy thức mở đầu khi đó vô tình kiếm chiêu ngay cả thăm dò ngộng cảnh tử vọng đều kém chút bị nó thương tích mà dưới mắt dương chính nhất chỗ s ử suất chiêu thức mặc dù khí thế của nó trên vẫn có chỗ khác biệt nhưng vẫn cho tử vọng một loại tương tự tính nguy hiểm suy nghĩ cẩn thận cái này dương chính nhất năng lực lại là quá mức trùng hợp tình đạo vốn là cổ giới bên trong hiếm thấy lưu phái thất truyền tình đạo cổ tiên càng là cơ hồ không có cái gì có danh tiếng tồn tại hết lần này tới lần khác người này còn đồng dạng có kiêm tu ki đồng thời cùng cái kia nữ nhân thần bí tiên bình thường không môn không phái nếu là dựa theo dương chính nhất nói tới hắn một thân bản lĩnh chính là kế thừa cái kia miền trong tổ chức một vị thành viên truyền thừa đ o ạ t được như vậy cái kia thành viên liền vừa lúc là vũ dân trắng cấu trong mộng cảnh vị kia rơi xuống ban ngày tình đạo nữ tiên kiếm chỉ là trùng hợp như thế giờ phút này cái kia lúc trước tản mạng khéo đưa đ ầ y dương chính nhất trong đôi mắt đều là vẻ lạnh lùng giống như ẩn nút hồi lâu rốt c u c muốn cắn ở con mồi làm u y ệ n cho dù thân ở tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể thoát đi nơi lây môn hộ trước mặt cũng hoàn toàn bất động phản phất trong mắt chỉ có hoàn thành trước mắt mục tiêu bình thường. vực này biểu hiện tại tư vọng xem ra cùng trong ngậu cảnh vị kia không khác nhau chút nào tư vọng đang muốn né tránh xê dịch vô luận dưới mắt dương chính nhất xử x u ấ t đến cùng có phải hay không trong ngậu cảnh cái kia vô tình kiếm sát chiêu tư vọng đều không muốn sờ phong mang của nó nhưng mà sau m ộ t khắc công đức b ả n g phát tán ra huy hoàng kim quan càng sâu mấy phần tư vọng chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc liền có tu di chi sơn hung hăng đặt ở trên lưng của mình đem tư vọng toàn thần tiên nguyên vận chuyển đều trực tiếp ép tới đình trệ cũng chính là trong nháy mắt này dương chính nhất hướng phía tư vọng g i lên tay trái khép lại thành kiếm chỉ chỉ kéo dài một cái trước mắt ngay sau đó bàn tay liền tùy ý mở ra. phản phất chỉ là tùy ý khoát tay á o nhưng ở từ vọng trong mắt trong khoảnh khắc chỉ còn lại một mảnh tịnh bạch c h i sắc thuần túy đều đều vô biên vô t ậ n trắng một loại tuyệt đối tư thái bao trùm hết thể thị giác như là y m ắng thủy c h i ề u tràn qua bãi cát những nơi đi qua đều bị cái này thuần túy màu trắng nêm ái bao trùm vớt lên sau m ộ t khắc bốn bề hết thảy long kình động tiên phân loạn công đức bảng phát tán mà ra đ ạ o âm phượng cựu ca chuyển đến tiếng h ô giờ phút này đều tại đi xa phản phất thế giới trước mắt đều tại lâm vào mảnh tia thuần trắng bên trong mà khi mạch man triệt để chiếm cứ trong tầm mắt toàn bộ đằng sau chung quanh thế giới tại tử vọng trong mắt triệt để biến hóa nghiêng trời lệch đất a vọng a vọng người đây là cái gì nhu h ò a nhưng lại mang theo thanh âm lo lắng chuyển đến tử vọng bên hai ánh mắt định ra sau trước mắt xuất hiện là một vị thân mang bồi láo từ nương bán lao phụ nhân nhìn người nọ khuôn mặt lúc tử vọng con người có chút co r i ụ c lại một tia cảm xúc trong đầu cuộn cuộn mà qua người trước mắt chính là tử vọng sơ nhập cổ giới tại từ g i a cầu sinh mưu sống bên trong gặp phải t h ầ m t h ầ m từ liễu nhan tử vọng chậm rãi đứng thẳng người quay đầu bốn phía đánh giá đến hết t h ả trước mắt tràng cảnh bản gỗ gây đá giường trúc hết thể hết thể đều cùng đã từng ký ức không kém chút nào a vọng bên người từ liễu n h à n trên mặt mang theo một tia lo lắng nhẹ nhàng vươn tay kéo từ v ọ n g ống tay á o sau đó giống như là lấy hết dũng khí bình thường lúc này mới lên tiếng nói ra a vọng t h ầ m t h ầ m nghe nói ngươi xin mời đi ra tộc tiền tuyến bảo hộ thương đ ộ i t h ầ m t h ầ m biết ngươi đã tấn thăng n h ị n chuyện có muốn dốc sức làm suy nghĩ rất bình thường nhưng bên ngoài nguy hiểm a vọng ngươi cần phải chú ý nhiều hơn an toàn không cần giống như là phụ thân ngươi như thế nghe nói lời này từ vọng quay đầu nhìn về hướng bên người vị phụ nhân này trong mắt đối phương lo lắng tri tình cùng trong trí nhớ đồng dạng không hai ở trong trí nhớ mình quả thật tại nhị c h u y ể n đằng sau vốn nhờ là biết được cổ giới tình huống hậu tuyển chọn rời đi từ ra khu vực hạ t â m tiến về bên ngoài thương đội dành thêm cơ hội nữa tăng lên chính mình mà chuyến đi này liền trên cơ bản không tiếp tục trở về mà tại ngắn ngủi mấy tháng sau một họa chi loạn chính là phát sinh toàn bộ từ gia d i ệ t hết chỉ có t ử vọng một người tuyệt cảnh phùng sinh nói cách khác lần này rời đi thời điểm gặp lại đã là xa nhau ngày một họa chi loạn chính là tuyệt cảnh ngày hôm đó ban đêm cũng là từ vọng tự tay giết chết cái này thầm thầm cho nàng một cái tận khả năng không thống cổ chết cái kia hết thảy hết thảy đều là bởi vì vô lực cùng nhỏ yếu cùng chuyện đột nhiên xảy ra nếu là có chuẩn bị có chỗ dự cảnh vậy có phải có thể cải biến phải chăng từ liễu nhan cái này thầm thầm cái này đối với mình người tốt liền không cần chết đi từ vọng giơ tay lên nhẹ nhàng dắt từ liễu nhan tay không có cái gì trầm mặc chỉ là k h ẽ khẽ thở dài sau đó nói ra ta thân thỉnh là trực tiếp tìm ra lão làm thúc thúc còn không biết được tình huống huống chi ta thầm thầm đâu lộ trước đây chi không dám biết người đến chi có thể bồi từ vọng chậm rãi mở miệm t h a ngẫm bình thản đến cực điểm phản phất là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng trong mắt màu xám bên trong lại như là v ạ n tái người băng lạnh lùng đồng thời lại tinh khiết không có chút nào t ạ t chết sau một khắc hết thẻ trước mắt đều phá toái lại lần nữa biến thành một mảnh mênh m ô n g mạch quang nhưng là tại phá toái một nửa trước đó liền lại lần nữa ngưng kết mà hậu chu vây c h à n g cảnh lại lần nữa biến hóa chỉ gặp đêm trời trong bên trong mây đen dày đặc tiếng s ấ m g cuộn cuộn khí phá trời cao cùng phong gào thét thổi đến chung quanh cây cối vang xào xạc mà bốn bề thì là một đám ngã xuống thống khổ kêu rên từ gia tộc người thi thể tình cảnh như thế chính là một họa thăng tiên việt cảnh tri tình nhưng từ vọng chỉ là khẽ lắc đầu sau đó lại lần nữa nói ra b ứ t bỏ ta đi người hôm qua ngày không thể lưu chương ba trăm sáu mươi sáu tức xưa kia ngày trước t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu tức xưa kia ngày trước thiên quang b ỡ vụn mây đen tắn đi dưới chân bùn đất từng khúc tan rã d ư ơ n g rậm như thấm nước m ạ n họa giống như bắt đầu trông tán bốn bề phế tích như bị gió thổi tan cho tàn giống như bốn phía phiêu linh sau đó bạch quang lại lần nữa nhấc lên thế gian lại lần nữa đấu c h u y ể n tinh gì. bốn bề hết thể lại lần nữa dừng lại bốn v ị hình dạng khác nhau cổ sư âm trầm nhìn xem từ vọng trong mắt địch đ không còn che giấu trong trí nhớ ngũ độc chết hiện hiện cùng trước mắt chính là lúc t r ư ớ c tử vọng tại trong thương đội gặp phải thai họa bất ngờ vị nay phần hành động ngươi như vậy h o a n lại chẳng lẽ trong lòng còn có làm loạn t i ệ t t kiệt bực này d ấ u kín thế nhưng là để cho chúng ta lo lắng rất ai chúng ta lần này hành động có thể nói là trên một sợi thường châu chấu vị ngươi lần này làm ra vì sao chúng ta xem như sư xuất đồng môn cá mẹ một lứa hy vọng vị ngươi chớ có làm cước chuột kia a xem nghe ngửi sờ bốn cái ma đạo cổ tu sắc mặt g i ữ t ậ n nhìn xem tử vọng ngoài cửa số chỗ một đám tiếng h ò rết cấp tốc tới gần tùy theo mà đến còn có l ạ n h leo sát ý dưới mắt đúng là chính đạo chẳng biết tại sao biết được ngũ độc chết hành tung trực tiếp bắt đầu vây quét tình huống chính đạo vây quét sắp đến ngũ độc chết đầy bụng hầu nghi tình huống so với t ử vọng trong chi nhớ lại vẫn muốn càng thêm nguy cơ ồn ào t ử vọng đưa tay đẻ ép bốn bề thế giới trong nháy mắt tựa như là giấy đồng dạng bị v ò thành một đoàn mà vừa mới còn khí thế hùng h ổ đang đằng sát khí một đám địch nhân đều theo tình huống như vậy bị vỏ đi phảng phất bị ném s a hót bình thường trước mắt mạch quang lại lần nữa hiện lên thế giới chẳng cảnh cùng trước đó bình thường biến hóa mà gặp được như vậy tình huống tư vọng cũng đại khái đã đoán được mình bây giờ đến t ộ n cùng là ở vào cỡ nào hoàn cảnh nếu là không ngoài sở liệu cái kia dương chính một chỗ sử dụng tình đạo sát chiêu nên là để cho người ta lâm vào lấy tự thân hồi ức ngày xưa đủ loại làm b ả n gốc tạo thành ảo giác trong thế giới lấy chúng chiêu người trong trí nhớ những cái kia có khắc sâu cảm xúc ký ức cấu tạo ra không gì sánh được chân thực ảo giác thế giới đồng thời thế giới này sẽ còn căn cứ người chúng chiêu ấn tượng phát sinh so với nguyên bản càng thêm biến hóa cực đoan để càng thêm câu lên người chúng chiêu ngay lúc đó cảm xúc suy tư đến tận đây t ừ vọng nhũng mày nhưng là rất nhanh lại mạnh mẽ đ è xuống trong óc tâm tình chập c h ơ n nếu biết được dương chính vừa sử dụng chính là tình đạo sát t r i ê u như vậy ba động tâm tình chính là tối kỵ tự nhiên là chỉ có thể là áp chế h u hồ hiện tại t ừ vọng còn không biết được sát t r i ê u này cuối cùng sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào tăng thêm hiện tại thân ở tại trong ảo giác tình huống ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết chỉ có thể thử mau trong p h a bỡ ánh mắt lại lần nữa biến hóa muốn bề hết thể cấu thành ra hoàn toàn mới cảnh tượng nhưng mà lần này chỗ hiện ra sự vật dù cho tử vọng đã tận khả năng áp chế cảm xúc lại như c ũ giật mình trong lòng bởi vì h o tử vong trong lòng coi báo động đại tác đối mặt tình này đạo sát chiều hắn có một cái khuyết điểm lớn nhất đó chính là kiến thức bởi vì cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa cũng có vô tri người không sợ người ngốc có ngốc phúc thuyết pháp mà tư vọng làm bực ngoại chi ma lấy độc giả thân phận nhìn qua cổ chân nhân nó tầm mắt có thể xương gần như không tồn tại nhưng tầm mắt cao đ a m chiêu suy nghĩ cũng nhiều mà bản năng tư tưởng quá trình cũng sẽ tồn tại ở trong trí nhớ nếu để cho tử vọng chính mình đi cho tâm tình chập trần kịch liệt đi qua hồi ức sắp xếp cái tên như vậy gặp phải tử sơn chân quân đi qua tuyệt đối đứng hàng đầu cũng không phải là bởi vì đoạn kia đi qua cho tử vọng tạo thành trực tiếp nguy hiểm mà là bởi vì nhãn giới nguyên nhân tử vọng chi hiệu tử sơn chân quân phía sau đại biểu nguy hiểm cho nên cảm xúc tự nhiên ba động kịch liệt còn nếu là cái này ảo giác thế giới lại bởi vì hồi ức người bản thân đối với ký ức ấn tượng mà càng thêm cực đoan cải biến lời nói ha, ha tiểu ngươi đang khẩn trương cái gì tử sơn chân quân m ỉ m cười nhìn trước mắt có chút sửng sốt không có trước tiên tiếp rượu tử vọng trực tiếp đưa tay ra khoác lên tử vọng trên bờ v a i tiếp theo trong nháy mắt tử vọng chỉ cảm thấy bốn bề hết thể đều trở nên càng thêm dày hơn nặng ngay sau đó như là phim màn ảnh hoán đổi bình thường thế giới trước mắt từ khách sạn quán rượu biến thành một chỗ to lớn đen kịt cửa lớn trước đó mà một bên tử sơn chân quân còn cười tủm tìm nhìn xem tử vọng không có dư thừa đối thoại cũng không có cái gì biểu lộ biến hóa tử vọng cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem tử sơn chân quân nhìn trước mắt c h ầ m rãi mở rộng sinh tử môn nhìn xem mình bị ném vào đến sinh tử môn bên trong tâm như chết nước sinh tử môn bên trong tử vọng lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ xuống rơi lấy vô số hồn thú tại bên người hiện lên giống như tu la luyện mục bình thường khủng bố chàng c á n h quanh quẩn ở chung quanh mà tại cái này sinh tử chi môn chỗ sâu nhất một cái ba đầu ngàn cánh tay thân ảnh c h ầ m rãi hiện lên ở tử vọng trước mặt h u hồn ma tôn lại lần nữa đối mặt lúc trước cái này trực tiếp đem tử vọng dọa ra cụ tỉnh tồn tại tử vọng nhưng trong lòng không có chút gợn sống nào hoặc là nói tại bị tử sơn chân quân ném vào sinh tử môn bên trong trong n ấ y mắt tự vọng đã ý thức được sát chiêu này phương pháp phá giải tình này đạo sát chiêu chính là thông qua câu lên ngày xưa đủ loại ký ức dẫn động cảm xúc nhưng nếu là lúc trước gặp phải cảm xúc cùng trong hồi ức cảm xúc đã khác biệt lại sẽ như thế nào đánh cái so sánh nếu là một người tại quậy bán quả v ậ t bên trong tao nổ cướp bóc thấy được giặc cướp cầm đao chỉ mình n g uy hiếp một khác này tự nhiên là không gì sánh được sợ hãi thậm chí ngày sau trở về cũng sẽ ác mộng liên tục nhưng nếu là đằng sau hã biết cái tia giặc cướp khi tiến vào quậy bán quả vặt trong n h y mắt bên ngoài liền có một đống cảnh sát cầm mấy chục thanh súng ngắm ngắm lấy trong đầu của hắn đừng nói cầm đao đâm người nếu là hắn dám động một bước một giây sau chính làn ổ đầu căn bản không có khả năng đụng đến đến chính mình đâu nguyên bản sợ hãi căn bản nhất uy hiếp bị tan đi như vậy đoạn kia h ồ i ức chính là kinh hãi mà không phải sợ hãi mà trước mắt t u hồn ma tôn đ ú n g là như thế tình huống chỉ gặp cái k i a ba đầu ngàn cánh tay bóng người to lớn chậm dài hướng mình tới gần mở ra như vực sâu miệng lớn phản phất muốn đem chính mình trực tiếp thôn vệ lúc trước hy vọng tình cảnh này là bậc nào tuyệt vọng mà bây giờ nhìn lại Tựa hồ hoàn toàn cổ ũ n kim bao nhiêu sự tình đều giao trong tiếu đàng u hồn mà tôn phát ra y mắng gầm thét nhưng mà sau một khắc hết thể hết thể đều đang điên cuồng sụp đổ lần này không phải trước đó như vậy tan giã mà là triệt để giống như sắc ve giống như chóc từng mảng phá kén trong tầm mắt đều là d à y đặc v ế t rách ngay sau đó từng khối ảo giác mảnh vỡ sụp đổ lộ ra ảo giác đằng sau chân thực bộ dáng chỉ là mấy tức thời gian trước mắt hoàn cảnh liền sụp đổ ra một cái rõ ràng lỗ hổng mà xuyên thấu qua cái lỗ hổng này từ vọng thấy được trong hiện thực tình huống chỉ gặp cách ca bi thương chi tình lưu chuyển dương chính vừa nhấc lên tay phải khép lại thành kiếm chỉ nhưng trên người tình đạo uy có thể tại cách ca áp c h ế giới hiển nhiên bị cách trở không thể ngay đầu tiên phát ra lại nhìn phượng cựu ca lúc này chính một tay cầm ngọc địch đưa bên ngựa tuổi một tay khắc nắm lấy tử từ vọng từng bước một đặc về con rồng tiêu kình động tiên vòng x hiển nhiên là dự định đem từ vọng mang rời khỏi nơi đây thấy tình cảnh này từ vọng ngưng tụ h ữ nghiệm toàn lực xông phá ảo giác khốn ngăn dự định triệt để khôi phục hành động năng lực cùng phượng cựu ca cùng nhau nhanh chóng thoát đi r ồ n g này kình động tiên ngay tại lúc từ vọng sắp triệt để xông phá ảo giác lần nữa khôi phục năng lực hành động lúc một cái năm ngón tay thoát non dài khớp xương rõ ràng giống như đ ố t trúc bình thường tay nhẹ nhàng che ở từ vọng đỉnh đầu sau đó một cái khác đồng dạng bàn tay từ, từ vọng sau lưng n ô ra chậm rãi đắp lên từ vọng đôi mắt đem sắp xông phá ảo giác thị giác cho từng điểm hút xuống p h ư n g c u ca tự nhiên là đã nhận ra không đúng. ánh mắt nhìn lại một vị vải xám áo b à o mực phát r ô i tung khuôn mặt thanh đạm nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện đứng ở từ vọng sau lưng giờ phút này chính vươn tay chậm rãi khép lại từ vọng hai mắt thần quan phượng c ự ca phát ra la lên từ vọng cũng không có nghe thấy giờ phút này từ vọng có khả năng cảm nhận được chỉ có trước mắt đen kịt một màu giống như là có người dùng mực đậm rội đầy tầm mắt trong chốc lát n u ố t sống tất cả sắc thái cùng hình dạng ngoại giới thanh â m trở nên xa xôi mà và mẹo tứ chi cảm giác tồn tại ngay tại biến mất cuối cùng tính cả mỗi một tia ý thức đều triệt để lâm vào đen kịt bên trong đinh thang máy đạt đến nên đến nơi tầng lầu sau đó hoàn toàn như trước đây từ từ mở ra mặt một thân thường phục từ vọng trên tay cầm lấy một văn kiện túi trong mắt một mảnh hoáng hốt như là nửa mê nửa tỉnh lại như cùng phảng phất giống như cách một thế hệ tại sao lưng những người khác thúc giục bên dưới từ vọng chậm rãi đi ra thang máy nhìn trước mắt cái kia đá cầm thạch gạch cùng lanh quang đèn chỗ tạo thành lối đi nhỏ lại nhìn một chút văn kiện trong tay túi trong óc một mảnh ngây n ô ta là tới làm gì từ vọng như vậy tự hỏi chương ba trăm sáu mươi bảy luân hồi phàm chương ba trăm sáu mươi bảy luân hồi phàm cửa thủy tinh mở ra hơi lạnh đập vào mặt cùng phía ngoài khô nóng giống như là hai thế giới đi đến cuối sân khấu ngồi phía sau một cái trung niên nam tính không ngẩng đầu đầu ngón tay tại trên bàn phím cạch cạch rung động phỏng vấn ân đ ố i v ớ i là đến phỏng vấn nam tử trung niên lời nói lôi trở lại có chút thần du từ vọng mà nghe được câu nói này sau từ vọng cũng bản năng đáp lại phỏng vấn là mình quả thật là đến phỏng vấn tốt nghiệp đại học đi vào xã hội sau đó cần phải làm đúng vậy chính là phỏng vấn tìm kiếm làm việc sau đó kiếm tiền thôi giống nhau trước đó hai mươi mấy năm cần phải làm chính là từng bước một từ từng cái trong trường học học tập đương nhiên t ừ vọng được linh đến một gian trong phòng hội nghị nhỏ lúc trước trong tay cầm túi văn kiện bên trong chính là mình lý lịch sơ lược đem nó giao cho quan phỏng vấn sau đó chờ đợi đặt câu hỏi chính là c h ọ n vẹn quá trình lý lịch sơ lược phía trên giấy trắng m g ự c đen nhìn như tô son chắt phấn thật xinh đẹp nhưng nói cho cùng chính là ở trường lấy được t h ư ở n g kinh lịch xã hội thực tiễn kinh nghiệm có văn bằng cá nhân mục đích tổng kết sau đó là lệ cũ phỏng vấn đặt câu hỏi ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm chúng ta phần công tác này t ừ vọng có chút u mê nhẹ gật đầu nói ra chính mình đã sớm chuẩn bị xong đáp án đơn giản chính là năng lực học tập mạnh có n h i ệ tình t loại hình lời nói khách sáo sau đó chính là kết thúc t ừ vọng đứng lên như là tập luyện bình thường có chút túi mình vái chào sau đó đi ra phòng họp xuống lầu một lần nữa đi lên khu phố sau đó về nhà lại sau đó ba cái ngày làm việc sau thu đến thông chi chính thức đi làm Hướng không tính hỏng nhưng cũng coi như không tốt nhưng lại tuyệt đối bình thường vô số người cả đời hành động cũng chính là vì mình nhân sinh vận chuyển bình thường đây là lẽ t h ư ờ n g thưởng thức trạng thái bình thường như vậy ba bốn năm chính là cũng nhanh điểm suy nghĩ bạn nữ phụ m â u chính là cũng như vậy bắt đầu thúc giục từ vọng không thể phủ nhận bởi vì đây là lẽ t h ư ờ n g như là lúc trước hơn hai mươi năm phụ m â u dưỡng dục thế là liền bắt đầu tìm kiếm bạn nữ hoàn toàn như trước đây vài lần giới thiệu hoặc là nói ra mắt tại thân thích giới thiệu tìm được một cái khắc phái coi như phù hợp nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan cùng thân phận điều kiện có thể trung đụng xuống giới đây chính là hôn nhân trước đưa điều kiện dựa theo pháp luật quá trình c á c làm phụ thê có lẽ xem như ép trên nhưng tử vọng cũng không có mảy may t u ấ n cự bởi vì phù hợp thưởng thức thế giới quy tắc chính là như vậy vận chuyển sau khi kết hôn là sống con cái này cũng không tính khó khăn bình thường thân thể cấu tạo cùng trạng thái bình thường chuyện phòng k e thời gian chính xác sau đó chính là bình thường mang thai tháng chín qua đi sinh con đại biểu thu nhập tiền tài chi tiêu cần suy nghĩ phân phối hai mươi năm sau hai tử tốt nghiệp đại biểu hắn cũng cần một lần nữa đi một lần phần này quá trình dựa vào tích lũy nhân mạch đổi lấy tương đối tốt làm việc sau đó đồng dạng kết hôn sinh con bình thường lại là mười năm trôi qua phụ mẫu dần dần già đi tuần tự rời đi an táng tế điện mà nối nghiệp tục sinh hoạt qua hai mươi năm nữa hai tử hai tử cũng đã lớn lên chính mình cũng dần dần già đi mà tại bệnh viện trên giường bệnh từ vọng trước mắt hoàn toàn m u n g lung người đã giả tự nhiên sẽ lao thị nhưng từ vọng tựa hồ rất sớm trước đó đã là như thế chết không đau xin mời người trong nhà hỏi thăm cùng khuyên giải dựa theo đoán trước một dạng tới một chút đã từng quan hệ xem như mật thiết người cũng tới quên người với người quan hệ nhân mạch chính là dạng này bình thường nhưng làm trong nhà lớn tuổi nhất người quyền quyết định cũng lớn hơn đây cũng là bình thường cho nên cuối cùng xin mời thành công ở trước đó tư vọng đồng dạng dần dần già đi thê t ử hỏi mình một câu tại sao muốn dạng này tư vọng nhìn xem cái này bồi bạn chính mình cả đợi phần lớn thời gian nữ nhân nhìn đối phương cùng mình bình thường r ã i dầu xương gió khuôn mặt suy tư một lát sau đó hồi đáp còn sống là lựa chọn chết cũng là lựa chọn chỉ bất quá bây giờ lựa chọn của ta từ sống biến thành chết mà thôi cao úc văn phòng bụi bẩn k p ở hai đầu p h ồ hoa chính giữa ngã tư đường tư vọng đẩy ra cửa thủy tinh hơi lạnh h ò với nước khử trùng đập vào mặt sân khấu nữ nhân cũng không n g ẩ n đầu lên chỉ chỉ cuối hành lang trong văn phòng chất đống thùng giấy chỉ có hai tấm cái b à n cũ phỏng vấn nam nhân mặc c h ỉ n h tê âu phục nhận lấy từ vọng lý lịch sơ lược công ty vừa cất bước chính cần n g ư ờ i dạng này an tâm người trẻ tuổi đại biểu thân phận liền ghi khoản tiền sẽ có người mang người quen thuộc lương căn bản năm nghìn cuối tháng chia hoa hồng hợp đồng phía trên điều khoản rõ ràng ý tên đ ồ n g dấu một mạch m à thành không có cho cái gì suy nghĩ thời gian đầu hai tháng tiền lương đúng hạn tới sổ tháng thứ ba bắt đầu khất nợ sau đó chính là quay vòng vốn chờ một chút lại đằng sau p h á p v i ệ n lệnh truyền đưa đến nhà bên trong công ty dính l u góp vốn lừa dối có liên quan vụ án kim n lạch mấy trăm bạn làm đại biểu t ừ vọng thời khắc này cảnh ngộ đã không cần nói cũng biết đòi nợ đòi nợ đánh lệch báo động khuyên giải sau đó lặp lại trong gia đình thân thích tránh không kịp phụ mâu muốn hết sức nhưng là năng lực có hạn t ừ vọng tại trong toa lét rửa mặt cầm công ty trước đó bưu thiếp tìm được mang qua chính mình đồng dạng làm đại biểu một cái nữ nhân viên cảnh giới của nàng gặp cùng tư vọng không khác nhau chút nào hoặc là nói một nước vô ý toàn bộ sụp đổ cũng là thế giới trạng thái bình thường mà thôi cuối cùng nàng cung cấp một cái trợ rút cấp ra công ty tổng quản lý khả năng xuất hiện địa phương tiếp xuống ba tháng tự vọng mỗi một ngày đều tại cái này từng cái địa phương bên trong tìm kiếm đêm khuya liền ngủ ở vòm cầu phía dưới sau đó chính là tìm được đối phương vẫn như cũ ngăn nắp xinh đẹp nhìn thấy tự vọng thời điểm sửng sốt u một chút đũa đập xuống thanh em rất im lìm lần thứ nhất cái thứ hai tiếp tục tới tay hoàn toàn run lên đũa chính mình đốt tay chỉ nhìn thấy máu tươi ở trên tường giống vẩy một vẽ mà giật tại ven đường các loại cảnh sát đến đốt điếu thuốc tay rất ổn tòa án thẩm vấn rất nhanh hiệu suất rất cao Từ một vọng sau mười hai năm nữ nhân viên hết hạn tù phóng thích hai mươi hai năm sau t ừ vọng nhận được phụ mẫu mất đi tin tức đồng nhiên t ừ vọng vượt n g ụ vượt ngục sau t ừ vọng cũng không có giống như là trong kịch truyền hình một dạng cảm giác thế giới này trở nên lạ lẫm có lẽ đối với hắn mà nói thế giới từ đầu đến cuối đều là xa lạ chẳng qua là một mảnh cầu sinh thổ nước mà thôi từ vọng tại ban đêm gặp cái kia nữ nhân viên một mặt đối phương hỏi từ vọng tại sao muốn dạng này từ vọng cũng không có suy nghĩ chỉ là quay người rời đi tiếp nhận thống khổ là vì tốt hơn còn sống mà phản kháng thì là vì đạt được tương đối thoải mái dễ chịu hoàn cảnh nhưng nếu là thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cũng đã không cách nào mang đến cầu sinh hướng lên khả năng thậm chí cả đã đã mất đi cơ bản mưu sống điều kiện khi trầm luân đã là một loại tất nhiên kết quả lúc tuân theo quy tắc điều ước c n bài đối với từ vọng tới nói ý nghĩa chính là không lớn sau đó tại trên đường phố đi sau một ngày từ vọng đi tới một tòa cao ốc văn phòng đ ỉ n h nhảy xuống nhận lời mời thất bại mang theo kết quả này từ vọng đi ra cao ốc văn phòng trong dự liệu không phải tất cả bỏ ra đều có hồi báo ngoài lầu rơi xuống không nhỏ mưa từ vọng tựa vào cao ốc văn phòng dưới mái hiên không mang dù hắn lựa chọn tại đây đợi mưa cạnh một cái đồng d ạ n g bị một công ty giảm biên chế nữ nhân viên cũng ở nơi đây đứng ở dưới mái hiên chờ đợi mưa cạnh thuận miệm phần nàn thuận miệm giao lưu thuận miệm đề nghị có muốn thử một chút hay không nhìn chính mình đi nếm thử dù sao còn có thời gian cùng tinh lực cũng không phải là nhiệt tình cũng không phải tâm động đối với t ử vọng tới nói đây chỉ là một lựa chọn thế là đang tự hỏi sau t ử vọng liền gật đầu lập nghiệp tất nhiên gian khổ đây là lựa chọn mang tới hậu quả cho nên không có gì tốt t o á n trách thành công cần vật khí, đây cũng là một cái trạng thái bình thường hai người năng lực cũng không tính là bình thường nhưng cũng không tính thoát tục dù cho dựa vào thời gian đi tích lũy như thế lặp lại cũng b u không được đột phát ngoài ý muốn bất quá cũng may cũng không có ngoài ý muốn gì mấy chục năm tích lũy hảo vận không có gặp được ngoài ý muốn lựa chọn chính xác bình thường tránh hiểm cuối cùng được đến tương đối chất lượng tốt kết quả tuổi già áo cơm không lo t h a n h tựu này được thành công đạt thành phụ mẫu sinh hoạt bị chăm sóc rất tốt về phần hôn nhân thì là bị sơ lược lập nghiệp luôn luôn ở bên ngoài về nhà thiếu đi bị thuốc tự nhiên cũng tương đối thiếu đi sinh hoạt phúc hậu t a m cao bệnh lộ ra lại là mấy năm sau phúc quý bệnh mang đi phụ mẫu sau đó chính là một thân một mình tại tuổi trên năm mươi số tuổi bên trong từ vọng đem chính mình tất cả cổ phần đều bán cho lúc trước nữ nhân viên hiện tại đối tượng hợp tác tại sao muốn dạng này vấn đề của đối phương tử vọng không thể nào trả lời tử vọng không phải sẽ nói cái gì mỗi một cái chưa từng nhảy múa thời gian đều là đối với sinh mạng c ủ a phụ loại này văn nghệ nói người chỉ bất quá tại tiền tài bị thỏa mãn sau hạ tự nhiên mà vậy có lựa chọn khác thôi leo lên quá trình so trong tưởng tượng càng gian nan mỗi lần thăng một mét không khí thì càng mỏng manh một phần tử vọng sen lẫn trong đến từ các nơi trên thế giới kẻ leo núi bên trong từng bước một tại vô tận trong băng tuyết giấm ra thuộc về mình dấu chân độ cao so với mặt biển tám ba không không m đêm đó tử vọng tại trong lều vải không có n ủ đi đầu đau một nức nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn tránh thoát lồng ngực nhưng là từ vọng bình tĩnh như trước ngày thứ hai tại vượt qua một cái vết băng nứt lúc trái tim một trận kịch liệt còn đau giữa k h í mặt nạ dưới hô hấp trở nên gấp rút m à đông cạn không có khủng hoảng từ vọng dựa vào lưng túi toa hạng nhìn qua dưới chân kéo dài biển vây cùng nơi xa địa cầu đốn lượn đường vòng cung ánh nắng đâm rách tầm mây cho vô tận d ẫ y núi rắt lên kim sắc ngón tay tại thật dậy bao tay bên trong có chút giật giật giống như là muốn đụng vào mảnh kia gần trong gang tấp trời xanh sau đó hết hệ bình tĩnh lại